t r ư ơ n g 1040, t h ắ n g lợi lớn chạy trốn t r ư ơ n g 1040, t h ắ n g lợi lớn chạy trốn c u ộ n vợ ở dùng tiểu cầu vợ cao nhớ qua h é p mới được đầu tiên là võ trang đầy đủ bọn cảnh sát từ chiếc xe đầu tiên nối v ô i ra đem chung quanh bảo vệ hình thành một cái gần giống như tại biển kín không gian tiếp theo chính là năm sau cái trên đầu mang đầu che chở chân trần lên treo xích sắt các tù phạm từ sau một chiếc trang giáp xe cảnh sát đi xuống do bất thân hình rất tốt nhận tên lợi vừa lúc là ở vị trí trung tâm ở bọn cảnh sát tàn khốc thét có hạn tất cả tù phạm đều là hai tay chở ở trước mặt một người trên bạ bay chậm dại hướng bệnh viện đi tới tình hình như vậy đ o á n chừng là đối với do bớt như vậy tội khá lớn người mới dùng thích hợp các tù phạm rất nhanh liền đi vào bên trong bệnh viện đầu sư tử bọn họ vậy đã sớm mua xong bệnh v i ệ người n bọn họ mặc vào áo khoác dài màu trắng trang điểm nổi lên bác sĩ theo nhân viên làm việc tới đầu sư tử mang do bớt đi tới kiểm tra sức khỏe phòng hắn chuẩn bị đóng cửa phòng lại không ngờ trông chừng do bớt hai cái cao lớn cảnh sát nhưng là lắc đầu một cái bọn họ nói cho đầu sư tử không thể đóng cửa hắn cần cả người trên dưới không mảnh vải tre thân tiếp nhận chúng ta kiểm tra không cần bảo vệ hắn riêng tư sao đầu sư tử mang thật to mắt kính g ọ n đen mắt kính phía dưới là thật dày khẩu trang không cần thật phân biệt thật vẫn không nhận ra không cần bọn cảnh sát vẫn lắc đầu một cái ngươi chỉ để ý cho hắn kiểm tra cũng được được rồi thiên sinh kia mời ngươi cởi dưới mình quần áo đầu sư tử hướng về phía do vẫn nói các ngươi nhân viên làm việc trợ giúp hắn tới cởi xuống cảnh sát nhanh chóng lại cải trình nói à xin lỗi ta quên mất hắn đeo còng tay x ỉ n chứ đ n đầu sư tử lúng túng cười một tiếng hướng về phía ngoài nhà kêu hai tiếng rất nhanh b ú lìn bò ý ý cảm cùng với đọc ba người cũng là đeo đồ che miệng n g i ăn mặc đồ công tác đi vào trợ giúp vị tiên sinh này cầm quần áo cũng cởi xuống đầu sư tử c ư ờ i nói ba người lập tức rõ ràng bọn họ vội vàng đem do b ớ t cho vây ở ở giữa trợ giúp do bắt đầu t i ê n cầm đầu c h e trở lấy xuống do b ấ t vậy đôi hai mắt đỏ bừng lập tức cùng đầu sư tử đối mặt với nhau làm hắn thấy được là đã lâu bạn ra lúc do b ớ t sâu trong nội tâm h i ể u ý c ư ờ i một tiếng trên nét mặt vẫn là nhìn như mặt đầy tương đối yên tĩnh ta phía dưới cứng rắn các ngươi nhẹ một chút do b ớ t mặt mày không biểu tình nói anh bạn hắn nói cứng rắn là ý gì bút lìn bo in một mặt mờ mịt n ó n ó i hắn nói đồ chơi kia cứng rắn anh bạn, để cho ta tới thu thập hắn túi quản hắn có khoái cảm nói xong chỉ gặp một cái cảnh sát một mặt không có hảo ý đi tới chỉ gặp hắn móc ra điện côn chuẩn bị hướng về phía do b ớ t phía dưới cho hắn lập tức ngay tại hắn móc ra điện côn trong n g a y mắt đầu sư tử lập tức đã nhìn thấy treo ở bên hông hắn chìa khóa hù hù hù đầu sư tử lập tức ho khan tí cách chỉ nghe gặp hai tiếng dòng địa tiếng hai cái cảnh sát lập tức liền ngã trên đất ở bọn họ trước khi té xuống đất đã sớm đem cửa phòng đóng lại mau đầu sư tử nhanh chóng bắt lại cảnh sát bên hông chìa khóa lập tức cắm vào do bất khảo cái lên vú lìn bó y cũng đem cửa sổ mở ra hắn nhẹ nhàng nhấn một cái chỉ gặp phía dưới túi hơi cũng là lập tức bắn ra ngoài do vứt tay chân cái cùng cái rất nhanh liền bị mở ra bọn họ mấy cái đồng loạt từ lầu ba cửa sổ nhảy tới túi hơi phía trên chút nào không do dự đến khi bọn họ ngồi lên xe chạy trốn sau đó bên ngoài cảnh sát lúc này mới phát hiện cái này kiểm tra sức khỏe phòng lại có thể cửa phòng là đang đóng nhanh chóng báo cáo trong cục dẫn đội cảnh sát thủ l ã n h tức giận lớn tiếng vào lên phía giới tiểu bọn cảnh sát nhanh chóng lấy điện thoại di động ra kết quả vừa thấy nhất thời trận tròn mắt Điện t h o ạ i di động lại i động một chút tín là chút h ệ u cảnh sát không gọi đ dám thợ o ơ chạy ả n sát thủ lãnh hỏi. mau trở về báo cáo chuyện này vừa nghe lại là một chút tín hiệu cũng không có l i ê n l i ê n điện thoại vô tuyến tần số cũng bị người cho thay đổi sau đó cảnh sát thủ lánh lại là mặt đầy giận không kèm được cúp nhanh lên trở về báo cáo đầu sư t ử bọn họ xe rất nhanh liền đi tới bến tàu mấy chục chiếc thuyền máy ở mặt nước phân tán ra hình thành một đạo tráng lệ phong cảnh dương tiên long dùng mánh điêu mắt ư ơ n g thị r i á c một mặt bình tĩnh đánh giá hết thệ các thứ này dưới mắt bọn họ trên căn bản thành công một nửa liền xem quân mỹ vệ tinh hệ thống truyền tin người được ở trung đông một cái địa phương nào đó đã sớm thiết kế song s o n g lẫn thời gian hắn thậm chí làm ộ t mặt thích đi uống cà phê nhìn nước mỹ holly út màng lớn không có vệ tinh trợ giút rót giờ thành cảnh sát mất đi thay mắt căn bản không cách nào tung tích ở dương tiên long bọn họ trở lại mexico thành thời、điểm. Địa phi ư ơ n trên、TV、lăn g TV phát l ê n quan trường ớ i đi tin Phi súng ống đạn dược buôn dược do cứu tức. bớt bị t các lữ khách đối với cái này rất là quan tâm bọn họ có vô tay tỏ vẻ khoái trá có không nói một lời mỗi người đại biểu lập trường rõ ràng dứt khoát lúc tới tất cả các bạn trẻ đều không phải là cùng đi lúc trở về c à n g là không thể nào đầu sư tử mang do b ớ t bắt đầu tiếp tục ở trên đại dương phía bạc bọn họ sẽ từ chỗ này ngồi thuyền đến phật được giác dự tru đại khái chừng mười ngày thời gian sau đó sẽ ở phật được giác ngồi dương t i ê n long máy bay tư nhân trở lại bùn nhị chờ dương t i ê n long bọn họ trở lại kin xa xa thời điểm hết thể tất cả c ũ người b ì n phải l tị tị nói chờ chúng ta máy bay rót đầy dầu cùng đi dương tiên long lúc này điểm cuối mục tiêu cũng không phải là kin xa xa mà là bùi nị ạ ở kinshasa sân bay dừng lại hai tiếng cho máy bay rót đầy dầu sau đó dương thiên long bọn họ tại địa phương thời gian tám giờ trừng trở lại bù nhị ạ lúc này cơn dở tiên sinh tới đón bọn họ đầu sư từ bọn họ còn bao lâu mới trở về đi về trên xe cơn dở nhỏ giọng hỏi còn có một cái tuần lễ trừng dương thiên long biết cơn dở không phải người bình thường lúc này hắn chắc chắn biết cứu do bất là bọn họ làm chỉ mong do bất chuyện này không sẽ đưa tới nước mỹ cao độ chú ý hắn chỉ có thể che giấu ở bù nhị ạ nơi nào cũng không thể đi các ngươi nhất định phải cầm hắn coi trọng nếu không hắn sẽ theo chúng ta mang đến rất phiền vải lớn cơn g dơ một mặt ngưng trọng dạ dò dương thiên long biết cơn g dơ ý nghĩa hắn không khỏi được gật đầu một cái biểu thị nhất định sẽ làm cho do b ấ t ở lại chỗ này nơi nào cũng không thể đi cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y dì thành nhé https 2.2 gạch chéo t r e n com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang y dì gạch ngang thanh trương 1041. x u ố n g ống đạn dược tung tích trương 1041, x u ố n g ống đạn dược tung tích cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu một cái tuần lễ sau đó đầu sư tử mang do bớt cùng với bù lỉn bó y các người phong trần m ệ n mỏi trở lại bù n ỉ ạ bọn họ mặt đầy t i ể u tụy h hiển nhiên dọc theo con đường này là bị không ít khổ làm biết mình người yêu đã tử phật được rác ngồi máy bay đặc biệt tất cánh sau đó mạ nạ nhanh chóng bông xuống đang sửa chữa đồ thủ công trước thời hạn một ngày ngồi máy bay trở lại bù n ỉ ạ ở sân bay vừa gặp trước mình người yêu mạ nạ cũng không khống chế mình được nữa nước mắt lập tức đâm vào đầu sư tử trong ngực nhẹ nhàng sụt sử khóc tốt lắm sau này không sẽ rời đi ngươi đầu sư tử bớt ve mạ nạ mái tóc một mặt ôn nhu nói ở nữ nhân mình yêu thích trước mặt Cường h ã n hơn nữa người đàn ông cũng sẽ đổi được vô cùng ôn thuận đầu sư tử là như vậy xị mạn theo giờ uff cũng là như vậy hoa hạ long ta trở về do bất cười nói liền ở b ù n mị a đi dương thiên long nói do bất gật đầu một cái bây giờ ta nơi nào cũng không dám đi phỏng đoán đã liền truy nã danh sách một mình n g u y ê ngược n lại cũng không có cái gì ràng buộc dương thiên long nửa làm trò đ ù a nửa nghiêm túc nói hoa hạ long ai nói cho ngươi ta là một người ta còn có một phụ nữ một cái rất phụ nữ yêu ta, ta cũng rất yêu hắn do bất nhìn cách đó không xa lớn tú ân ái đầu sư tử theo ma nạ hắn đ ấ y lòng đ ố n g nhiên lúc này bắt đầu nhớ lại một cái rất yêu người phụ nữ mình tới phải không ta còn lấy là ngươi không biết lưu t ì n h dương thiên long nói do bất lắc đầu một cái mọi người đ ấ y lòng đều sẽ có người mình yêu ta sở di không cùng nàng chung một chỗ nguyên nhân ngươi hiểu không đúng ta ngày nào liền đi gặp thượng đế bất quá bây giờ ngược lại tốt ta đã quyết định rửa tay gác kiếm ngươi không thể đi tìm nàng một bên cần giờ nghe là rõ ràng hắn thấy do bất lại là động tình yêu lòng chắc cần nhanh chóng nhắc nhở tại sao do bất giận mình nói chính n g ư ơ i thân phận gì ngươi bây giờ chẳng lẽ còn không biết sao cỡn giờ nói ha ha ta chắc chắn biết các ngươi yên tâm ta khẳng định bây giờ không biết đi có lẽ qua mấy năm đi chờ tin tức này đã qua sau đó do bất vừa nói vừa đem phần này trần phong thật lâu câu chuyện tình yêu cho thu liễm tất cả mọi người ở sân bay cũng không có dừng lại quá lâu thời gian chính là ngồi xe trở lại khách sạn do bất gian phòng ở vào khách sạn lầu cao nhất vắng vẻ nhất một cái gian phòng vì bảo vệ hắn an toàn đồng thời cũng là vì giám thị hắn dương thiên long còn đặc biệt để cho hai người thôn dân trừ cái rộ bá đặc biệt nghỉ ngơi thời gian bên ngoài còn cũng cùng gian lại thời gian cũng đi cùng ở do bất bên người. Do bất lúc này hồ được hoàng bớt bên bớt tựa người. này đàng được đổi lúc hồ khách ô n hắn này g thiếu, thậm tại chí đối với tại loại m thị thân người á c làm là chỉ chữ khách không đề ra. Ở khách sạn dùng q u a bữa ăn tối sau đó dương tiên h long đầu sư t ử t ậ n dợ cùng với do bớt bốn người chui vào dương tiên h long căn hộ bên trong thôn này là các người đầu tư kiến thiết chứ do bớt thủ hỏi trước dương tiên h long gật đầu một cái đúng vậy xem ra các ngươi cũng là bạo lực n g ề thôn này không có một mấy chục triệu usd là xây không ra được do bớt cười nói tạm được chủ muốn việc buôn bán của chúng ta làm tương đối lớn dương tiên long nói bạn già đừng xé ra đề tài người ở trên biển cũng là sửa sang lại suy nghĩ liền đã mấy ngày bây giờ nên nói cho chúng ta một chút giả kỳ h ẹ hắn sờ tôn nở bọn họ sắp vận chuyển đến s ắ p thờ sudan nhóm kia vũ khí tình huống đầu sư tử chen miệng nói do bất gật đầu một cái thật ra thì chuyện này hoàn toàn chính là trời xui lập hiến nguyên bản bọn họ nghĩ là tháng ba để trước liền đem nhóm kia xuống ống đạn dược vận chuyển đến s ắ p thờ sudan kết quả bởi vì bên kia quân sự diễn tập các nước đều tăng cường cảnh bị cho nên bọn họ chỉ hoán lâu như vậy nhóm kia xuống ống đạn dược vẫn còn thả ở trong hang núi vậy rốt cuộc là ở quốc gia nào đâu dương tiên long không khỏi phải hỏi nói si rút đạo một cái kêu là áo cách rột u sơn thôn h ỏ do bớt nói người chắc chắn dương tiên long nhíu mày một cái tựa hồ không quá hoàn toàn tin tưởng do bớt nói do bớt gật đầu một cái các ngươi bất chấp nguy hiểm thánh mạng tới đây cứu ta ta chẳng lẽ nói cho các ngươi một cái tin tức giả được rồi gia kỳ hẹ、e、ở nơi đó đại khái lại có bao nhiêu người đầu sư tử nói đại khái mấy trăm người đi cụ thể ta cũng không rõ lắm đây thật ra là ta tình cờ trong lấy được tin tức sau đó ta để cho ta anh bạn giám thị thật ra thì chính là lần trước ta cho ngươi số điện thoại cái đó anh bạn chỉ bất quá hắn không biết giám thị là súng ống đạn dược mà thôi do bất hiếp mắt nói ta cảm thấy lấy các ngươi linh tính các ngươi có thể phát hiện huyền bí trong đó thật bất ngờ vẫn là không có phát hiện có chút để cho ta thất vọng các bạn trẻ hắn giám thị chính là nhóm kia súng ống đạn dược đầu sư tử lấy làm kinh hãi đúng vậy giám thị chính là nhóm kia súng ống đạn dược hắn còn không có cho ta gợi bất kỳ b i ể u kiện cái này thuyết minh nhóm kia súng ống đạn dược vẫn còn ở á o cách rột nơi đó vậy chúng ta đi xỉ rụt cầm nhóm kia súng ống đạn dược làm hỏng đầu sư tử quá k u y ế t nói không đầu sư tử không muốn cảm tình dụng sự đầu sư tử vừa dứt lời cợn giờ lập tức cho phủ nhận chẳng lẽ còn giữ qua lễ giáng sinh đầu sư tử nhữ mày một cái rất là không để ý tới rõ ràng chỉ cần nhóm kia s ú n g ống đạn dược không có đ ộ n g tính mặc cho bọn hắn để ở nơi đó chính là chúng ta đi ngược lại sẽ gia tăng nguy hiểm nhất định nếu như bọn họ thật muốn vận chuyển đi ra chúng ta kịp thời thông báo địa phương c h á n h phủ là được rồi loại chuyện này chúng ta còn chưa muốn trực tiếp tham dự tốt cợn giờ vẻ mặt thành thật nói ý ngươi là chỉ cần bọn họ không đối với chúng ta sinh ra bất kỳ ảnh hưởng chúng ta sẽ để cho những cái kia súng ống đạn dược một mực ngóc tại chỗ đầu sư tự hỏi cận giờ gật đầu một cái là như thế chuyện xảy ra các ngươi thấy thế nào các bạn trẻ mới vừa rồi nghiêm túc nghe cận giờ mà nói dương tiên long cảm thấy vậy hơi có mấy phần đạo lý bọn họ nếu như đi tùy tiện cầm kho quân dụng h ị diện không chỉ có nguy hiểm không nói đồng thời không đúng còn biết ở trên quốc tế đưa tới chú ý như vậy hiệu quả không phải bọn họ suy nghĩ nhìn thấy do vẫn cũng là cực kỳ đồng ý cận giờ giải thích hắn đi theo không khỏi được gật đầu một cái cảnh cáo đầu sư tử muốn bình tĩnh xử lý được rồi ta đồng ý các ngươi giải thích nhưng là ta vẫn là muốn qua đoạn thời gian đi x ì r ụ t nơi đó xem xem yên tâm ta chẳng qua là xem xem tuyệt đối sẽ không động bất kỳ đầu sư tử nói dương thiên long nhìn đầu sư tử một mắt nói tiếp bạn già tốt lắm ta cùng ngươi cùng đi x ì r ụ t xem xem có thật không vừa nghe dương thiên long lúc này vậy phải b ồ i hắn đầu sư tử cũng là là lòng tràn đầy vui mừng đương nhiên là phải chúng ta định một cái thời gian đầu sư tử một mặt vội và nói qua hai ngày chúng ta không đúng liền có thể lên đường dương thiên long cười cười nói c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ l ệ t h dễ ảm giải phâu nhé https h a gạch chéo chân com gạch chéo l ệ t h dễ ảm gạch ngang d à i gạch ngang phao chương 1042. g h h n t dô than tị nạn chương 1042, g h h n t dô than tị nạn c ô n vợ ở dùng tiểu cầu cao nhớ qua h é p mới được dương thiên long nói qua hai ngày đại khái là cái số lượng t ử bởi vì ở ngày thứ hai thời điểm điện thoại di động hắn bỗng nhiên lúc này văng lên cho hắn gọi điện thoại lại là lịch cạ cái này làm cho dương thiên long rất là giật mình bởi vì ở hắn xem ra lĩnh cạ tìm hắn nhất định là có chuyện hoa hạ long ngươi bây giờ ở b ú ni a sao lĩnh cạ thanh âm chuyển tới đúng vậy tỉ tỉ ta bây giờ ở b ú ni a dương tiên long đàng hoàng nói johan gần đây trạng thái tinh thần có chút không tốt ta muốn cho hắn đi ngươi nơi đó ngưng ác ngươi hẳn sẽ hoan nghênh đi lĩnh cạ nói dương tiên long lúc này lại là lấy làm kinh hãi để cho johan đến trong thôn của mình ngưng ác t h a n h thật mà nói hắn cũng không thích bọn họ tới đây nhưng là đều là người nhà hắn cũng không tốt đi phản đối cái gì có thể để cho tỷ phu đến đây đi hắn lại khái lúc nào tới đây dương tiên long hỏi buổi chiều phải không hắn chủ yếu là trong công tác gặp một ít phiền lòng sự việc cộng thêm chúng ta đầu tư có chút thất bại cho nên cái này hai ngày tầm tình không phải rất tốt cho nên ta muốn cho hắn tìm một cái địa phương an tĩnh thật tốt ngây ngô hai ngày ngươi yên tâm thời gian sẽ không quá dài linh cả lại là khá có chút ấy này nói cái này không là vấn đề tỉ tỉ vậy ngươi c h ờ một chút cầm hắn chuyến bay dãy số phát tới ta đi đón hắn đi dương tiên long nói được cảm ơn sau khi nói xong linh cả chính là cúp điện thoại cúp điện thoại xong sau đó dương tiên long trong lòng luôn cảm giác nơi nào có cái gì không đúng tỷ phu johan thật tốt làm sao sẽ đến mình tới nơi này đây đối với hắn tâm cao khí ngạo cửa mà nói có tính hay không làm ộ t loại ăn nhờ ở đâu đâu dương thiên long rất là không rõ ràng sau khi suy nghĩ một chút hắn vẫn là quyết định cho thê tử gọi điện thoại cho đem tình huống cho thê tử nói một chàng thê tử ạ l ẹ n tựa hồ đồ có thể hiểu cũng tỷ tỷ bọn họ là đầu tư thất bại bồi thường một ít tiền nơi lấy anh dễ tâm tình không phải rất tốt bất quá người mới vừa nói cầm hắn ăn bài ở hiệu mọt tiên sinh trong quán trọ mặt ta cảm thấy không tốt lắm bởi vì bọn họ là biết ngươi ở thôn một có khách sạn của mình thế tử nói không sai dương tiên long sau khi nghe vậy nhất thời cảm giác mình trước kia an bài quá qua loa được nếu bọn họ thật sự là đầu tư thất bại vậy ta cũng cho bọn họ ở thôn một bên trong khách sạn dành ra một gian phòng đợt tới dương tiên long nói vậy thì phiền v ớ i ngươi thân ái không thể để cho bọn họ nói lời h ong tiếng me a len nhẹ dọn dặn dò đứng lên yên tâm đi ta sẽ cho johan thu xếp ổn t h ỏ a dương tiên long nói kết thúc cùng vợ con nói chuyện điện thoại sau đó dương tiên h long cầm đầu sư tử gọi tới bên trong phòng của mình tới đem tỷ phu mình phải đến bù nhị ạ tới giải sầu một chút tin tức nói cho cho hắn đầu sư tử vừa nghe ngược lại cũng không có cái gì ý kiến ta sẽ nghiêm ngặt hạn chế hắn hoạt động không thể để cho hắn tùy ý ở trong thôn đi loanh quanh dương tiên h long nói ta tới an bài đi đến lúc đó ở trọng yếu nơi an bài xong nhân viên cảnh vệ một khi phát hiện johan đến gần kịp thời ngăn lại hắn đầu sư tử sau khi suy nghĩ một chút nói cái này tên ác nhân sự việc vẫn là ngươi tới làm tương đối khá dương tiên long cười cười nói vậy không có biện pháp hắn là nhà ngươi thân thích Tổng không thể không đúng ể cho hắn bắt trước cái trôi liền đi. Không quá ta cảm giác được cùng cuối cùng vẫn là nhịn được không có hắn không hắn hệ hồ. thôi, nhịn không bắt liền ngươi quan muốn nói vẫn nói trôi ta tửa tử ra. sư quá đi, giữa lại là Đầu đ vậy ta cùng quan hệ giữa bọn họ cũng không khả lắm cái này ở giữa rất phức tạp vừa có ta nguyên nhân cũng có bọn họ nguyên nhân đi cho nên chúng ta hoa hạ có câu tục ngữ gọi là thành quan khó sử chuyện nhà đại khái nói chính là ý này dương thiên long một mặt khá là bất đắc dĩ nói ta tin tưởng hơn phân nửa đều là hắn vấn đề ngươi là ta gặp qua tương đối hoàn mỹ người đầu sư tử cười cười nói nơi nào có hoàn mỹ gì dương thiên long lắc đầu một cái trong lòng nhưng là rất được dùng đi theo đầu sư tử trò chuyện một hồi bởi vì mạ nạ tìm đầu sư tử có chuyện cho nên đầu sư tử cũng là rất nhanh liền rời đi dương thiên long ở trong phòng nhìn b ợ lần phát cho hắn các loại báo biểu kế hoạch thấy nhiều rồi những thứ này buôn bán văn kiện hắn rắc được đầu mình cũng lớn không ít đông nhiên lúc này một phần văn kiện lập tức đưa tới dương thiên long cao độ chú ý đó chính là liên quan tới vải lòng dẫn đường thủ đô vụ d u n g dạ buôn bán cư c h ú dùng tình h u ố n báo cáo quả nhiên giống như là dương thiên long phán đoán như vậy không tới một năm thời gian vụ rụt dạ đất n a i lại là lật ba lần nói cách khác bọn họ lúc trước nơi đầu tư một hai trăm triệu đô la dưới mắt lập tức lật ba bội xuất tới chứ ra diện tích hai nghìn mẫu hổ cảng bến sông đã bắt đầu xây dựng ra còn lại dùng vẫn là t r ố n g không thành thật mà nói cái này ba lần tăng trưởng trước tiên đã thật to vượt qua dương thiên long t ư ở n g tượng nội tâm điên của một lúc lâu hắn vẫn là kềm chế tính tình cho bỡ lần hồi phục đóng kín một cái biểu kiện đó chính là để cho bỡ lần kết hợp toàn bộ phi châu địa khu điều tra một chút từ đất đai giá cả lớn nhất tăng mức là nhiều ít đến lúc đó ở căn cứ kết quả điều tra chắc chắn mức kế tiếp đất đai sử dụng phương hướng trả lời hoàn vợi biểu kiện sau đó dương tiên h long cho hiệu mật gọi điện thoại đã qua trong điện thoại hắn nói cho hiệu mật vậy hai trăm ngàn đô la đầu tư lập tức biến thành sáu trăm k bên đầu điện thoại kia hiệu mật cứ thế ngẩn người một lúc lâu lúc này mới phục hồi tinh thần lại xem ra ta nhà khách phải sớm điểm đưa lên kiến thiết nghị trình vị mật cười nói có thể đến lúc đó bên kia người bên ngoài nhất định là chen chúc tới dương tiên h long nói bạn già đặc biệt cảm ơn ngươi lúc ấy cho ta đề nghị buổi tối ta mời ngươi ăn cơm vị mật nói không buổi tối ta mời ngươi ăn cơm hắn ta mời vị mật vậy bắt đầu kiên trì đứng lên vẫn là ta mời thê tử ta tỷ tỷ t r ư ở n g phu buổi chiều đến bù n ị ạ dương thiên long nói ra thật tình mới ủy được rồi vậy ngươi mời ngày khác ta mời sau khi cúp điện thoại bị m ọ t trên mặt mặt đầy cười hít mắt ở trong phòng lại ngây n g ẩ n một hồi dương thiên long vốn chỉ muốn cho bà dở t i ề n sinh gọi điện thoại cho bất quá sau khi suy nghĩ một chút hắn vẫn là lắc đầu một cái bắt bỏ theo bà dở tiền muôn b ặ t biển hắn nhất định là coi thường điều này chờ đến lúc đó chân chính kiếm được mấy tỷ đô la thời điểm lại nói cho hắn cũng không mượn xuống lầu đi tới lầu một phòng khách thời điểm dương tiên long lại là phát hiện cẩn dở tiên sinh theo do bất ngồi ở đại sành trong góc uống cà phê t hưởng thụ trò chuyện đi tới hỏi một chút do bất lại là muốn đem mình đời người trải qua viết thành một cuốn sách hắn văn bút dĩ nhiên không được cần cẩn dở trợ giúp sau khi nghe xong dương tiên long không khỏi được trước mắt sáng lên không nhịn được nói đây là cái ý kiến hay không đúng có thể b á n nhiều nhà buôn súng ống đạn dược sinh hoạt vẫn là ngoại giới tương đối cảm thấy hứng thú cho nên không có lý do gì sẽ không b á n nhiều cẩn dở đi theo gật đầu một cái sẽ không thật phải đem thân phận chân thực của ngươi công bố ra chứ dương tiên long nhữ mày một cái hỏi c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hát giả tiến hóa nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo hát gạch ngang ra gạch ngang x ẻ n gạch ngang h ò a chương 1043. không dành đối nhân xử thế chương 1043, không dành đối nhân xử thế c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu do bớt lắc đầu một cái sẽ không nếu như nói như vậy ta ha chẳng phải là dừng bút đến nhà liền sao ta theo cần dở tiên sinh cũng thương lượng xong dùng một người ký giả thị giác đi v i ế t ký giả là quyển sách này nhân vật chính cái này thị giác điểm xuất phát ngược lại cũng không tệ dương tiên long gật đầu một cái ngươi đây là muốn đi ra ngoài sao cận giờ đây là chú ý tới dương thiên long trong tay cầm chìa khóa xe không ta không phải đi ra ngoài ta đi tắm một cái xe buổi chiều một cái thân thích một tới dương thiên long cười cười nói ai người nhạc phụ cận giờ n h u mày một cái hắn đối với dương thiên long nhạc phụ nhạc m â u thậm chí là người một nhà ấn tượng cũng không tệ đặc biệt là cùng tiền sinh phở dạng sô bọn họ bây giờ tựa hồ luôn có trò chuyện không xong đề tài không thê tử ta t ỉ t ỉ trợ phu hắn kêu johan một cái người mỹ nghề nghiệp là bác sĩ dương thiên long cười cười nói hắn tới đây làm gì cận giờ vội bắng hỏi dương thiên long ngược lại cũng không giấu giếm cái gì đem dô han tới đây nguyên nhân đầu đôi gốc ngọn nói cho cho bọn họ cận giờ theo d o b ớ t tựa hồ cũng không có nhìn ra có cái gì không bình thường địa phương bọn họ biểu thị buổi tối tất cả mọi người chung một chỗ thật tốt ăn một bữa cơm cho dô han tiếp tiếp gió dương thiên long gật đầu một cái hướng về phía bọn họ giơ ngón tay cái lên ngay sau đó lại là đơn giản trò chuyện sau một hồi hắn chính là đi ra khách sạn trong thôn xe cộ không thiếu các thôn dân tự động ở mắt sông vùng lân cận xây dựng cái rửa xe ao chờ dương thiên long mở mình dịp dạng lờ đi tới rửa xe ao thời điểm nơi đó vừa v ặ n có hai chiếc xe hàng lớn đang r ử a thân xe các người da đen vừa thấy là dương thiên long tới đ ộ i vàng đem lái xe đi chủ động giúp hắn tẩy nổi lên xe tới lần này làm được dương thiên long ngược lại là có chút ngượng ủng bất quá thấy các người da đen đối với hắn cũng là một mặt một mực cung kính dáng vẻ sau đó hắn ngược lại cũng dần dần cảm thấy tương đối bị dùng có lúc không thể k h á c h khí k h á c h khí đối phương ngược lại nội tâm không nhất định hiểu ý ăn hai ba người da đen ở r ử a xe thời điểm là hô nhau mà lên r ử a thân xe lau chùi nội thất không tới nửa giờ xe chính là sạch sẽ cảm ơn dương thiên long trước khi đi dĩ nhiên còn không quên đối với những thư này các bạn trẻ nói tiếng cảm ơn buổi trưa ở khách sạn nơi đó đơn giản bữa ăn bữa trưa thừa dịp cơ hội này cận dợ để cho dương thiên long nhìn xem hắn là do bất viết loại khác tự chuyện sau khi xem dương thiên long tiếp tục duy trì đối với cận dợ văn bút khâm phục lập ý rất tốt liền xem do bất tiên sinh cả đời này xuất sắc trải qua nếu là đủ đặc sắc nói bán nhiều nhất định là không có bất kỳ vấn đề dương thiên long nói do bất c ư ờ i một tiếng nói liên quan tới ta trải qua các ngươi liền cứ việc sát tâm thả vào trong bộ mặt không xuất sắc ta cũng sẽ không mặt dày để cho c ơ n giờ tiên sinh giúp ta chấp bút c ơ n giờ đẩy một cái g ắ c ở cái mũi trên kệ mắt kính bổ sung nói sinh hoạt tới từ nghệ thuật nghệ thuật vậy khẳng định vậy cao hơn sinh hoạt cho dù là do bất tiên sinh đời này trải qua không giống như là hollywood m ả n g lớn như vậy xuất sắc nhưng là ta cũng có đầy đủ lòng tin cầm nó sửa đổi thành đầy đủ xuất sắc c ơ n giờ không có thứ k h o có lát hắn những năng lực này dương tiên long vẫn là không nghi ngờ chút nào an rồi bữa trưa dương tiên long ở trong phòng cực kỳ nghỉ ngơi một cái hơn giờ cho đến johan chuyến bay còn có một cái giờ thì phải hạ xuống thời điểm hắn lúc này mới nhanh chóng đi xe đi trước bù nì hạ sân bay ở sân bay nơi đó cũng không có cùng đợi bao lâu chỉ gặp johan một mặt lạc t ị c h sách một cái hành lý tối đi ra thị phu dương thiên long hướng về phía johan khẽ mỉm cười johan gật đầu một cái miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười trầm biếm hoa hạ lòng lúc này cho ngươi thêm phiền thoái không tồn tại ngươi có thể qua tới chơi chính là ta vinh hạnh đi thôi chúng ta mau lên xe ngày hôm nay ngươi vận khí không tệ mới vừa rồi tin tức khí tượng cũng bá một tiếng sau đó nơi này sẽ đem có sấm trước mưa bão phải không johan sau khi nói xong không khỏi được ngẩng đầu nhìn lên nổi lên bầu trời tới quả nhiên ở chân trời l o a n g thoáng có thể thấy một đám mây đen đang nhàn nhã nhẹ nhàng tới đây vậy đám mây đen nhìn như đ ô n g n g h ị ệ p tựa hồ rất nhiều nghiêng thành thế nơi này thời tiết chính là như vậy chúng ta đi nhanh lên đi dỗ han vừa nói vừa kéo ra hàng sau cửa xe cái cử động nho nhỏ này để cho dương thiên long không khỏi được nhữ mày một cái bất quá hắn lòng ngược lại cũng tương đối rộng an ủi rất nhanh chính là cảm thấy cái này thật ra thì ngược lại cũng không có cái gì ở lúc trở về dương thiên long lái xe tốc độ rất nhanh hắn muốn hết sức cùng bậy sắp tới sấm chấp mưa bão làm sau cùng chạy nước rút đấu tranh ở nơi này trận chạy nước rút trong đấu tranh tựa hồ hai bên cũng không có thắng bại mới vừa vào trong thôn sấm chấp mưa bão cùng mưa như thác đổ chính là như gặp tới mấy cái lợn v ợ n dương thiên long trực tiếp đem xe mở vào khách sạn trong cửa mặt khách sạn nhân viên làm việc vừa gặp nếu lao b à c tới nhanh chóng cầm cây rủ đi mưa tới đây khách sạn nhân viên làm việc cũng không biết trên xe còn có một người vì vậy cũng chỉ là cho dương thiên long cầm cây rủ đi mưa dỗ hắn nhữ mày một cái tuy nói bên trong lòng có chút không vui nhưng vẫn là không trùn mức bất chấp mưa to và vào khách sạn cho johan cung cấp cũng là một căn hộ đối với khách sạn hoàn cảnh johan ngược lại cũng là tương đối hài lòng chỉ bất quá hắn nói tiếng nói không hề hơn nhìn ra được đầu tư thất bại đối với hắn tâm tình phá hoại vẫn là tương đối lớn thấy cùng johan cũng không quá nhiều tiếng nói chung dương thiên long cùng johan qua loa trò chuyện một hồi nói cho hắn trong thôn một ít tình huống sau đó chính là rời đi johan gian phòng mưa lớn vẫn còn rơi trước hơn nữa một chút giảm nhỏ khuynh ê ư ớ n g cũng không có suy nghĩ h ệ u mọt tên kia nói là buổi tối muốn đi qua dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút hay là cho hữu mọt gọi điện thoại để cho hắn ngày hôm nay liền đứng tới đây vì m ộ t ngược lại cũng không đi hỏi quá nhiều nguyên do hắn một hớt đồng ý nói cho dương tiên long ngày khác hắn mời khách bữa ăn tối thời gian đến dô han tựa hồ cũng không có x u ố n g dùng cơm dự định dương tiên long có chút không nhịn được cho dô han gọi điện thoại đã qua xin lỗi mới vừa mới ngủ bên đầu điện thoại kia dô han bèn cười ha ha theo sau chính là cũng không để ý dương tiên long nói gì thẳng cúc điện thoại hết thệ tất cả đều bị đầu sư tử hai tên cùng mới cơ giờ do bớt nhìn là rõ ràng ngại vì dô han là dương tiên long thân thích bọn họ cũng không tốt nói gì đầu sư tử cũng là hết sức kèm chế nội tâm bất mãn nếu là ở trước kia không đúng hắn đã sớm phát tác dô han giống như là một người phụ nữ như nhau l à g nhằng một lúc lâu lúc này mới xuống lầu tới đi theo tất cả mọi người là c h ơ c h á o không cười sau khi chào hỏi hắn chính là thằng ăn thức ăn tới một câu nói cũng không có nhanh chóng sau khi ăn xong dô han vỗ ngông một cái chính là đi chi dương thiên long lên ha ha nói các bạn trẻ lý hiểu một chút tỷ phu ta đầu tư thất bại tâm tình thật không tốt mọi người vẫn là không có nói gì người người cũng trong lòng thoát ra đối với dô han cực kỳ không hài lòng tới Côn dùng vợ ở t i ể u cầu ủng hộ bộ t r ọ n g s i n h tu t i ê n tại t đô h ị nhẽ h thành t p s g ạ c chéo c com -tren. Trong gạch chéo t r o n g g ạ c h n g a n g s i n h gạch n g a n g t u g ạ c h ngang sẻn g ạ c h n g a n g thai gạch n g a n g g do ạ c h n g a n g t h i c h ư ơ n g 1044. Quốc t ế hình cảnh nhiên đột b i ế n t h m c h ư ơ n g 1044, quốc tế hình c ả n h đột nhiên biếng thăm, thăm cổn vợ ở dùng tiểu cầu độ cao nhớ qua h é p mới được dương thiên long tuy nói đối với johan vậy ít nhiều có chút bất mãn nhưng là cùng hắn tính táo lại thời điểm còn chưa do được đem mình bất mãn hết thẻ quên đi từ johan người góc độ đi suy tính hắn cảm thấy hắn vẫn có thể tương đương hiệu d ẫ han ở thôn bọn mấy ngày thời gian bên trong trừ ra dùng cơm thời gian bên ngoài cơ hồ không có bước ra quá lớn cửa một bước thậm chí có thời điểm dùng cơm cũng là phục vụ viên cầm bữa ăn thực bưng đến trong phòng hắn mặt đi một cái tuần lễ sau đó d ẫ han đ ố n g nhiên lúc này tìm được dương thiên long hắn nói cho dương thiên long mình phải rời đi về đâu bên trong dương thiên long lấy làm kinh h à i nói ta phải đi lô vượng đạt một chút nơi đó có một số việc d ẫ han một mặt bình tĩnh nói vậy ngươi làm sao đi dương thiên long không khỏi phải hỏi nói từ hồ án bất đã qua ngươi cầm ta đưa đến ngay giữa hồ là được nơi đó sẽ có bên kia các bạn trẻ tới đó ta d o h a n nói được dương thiên long gật đầu một cái hắn trong lòng cũng là thở ra một hơi dài dẫu sao dô h a n ở chỗ này cũng không phải chuyện gì tốt d o h a n nói chắc chắn ở ngày thứ hai thời điểm hắn rời đi bù n ỉ ạ dương thiên long cũng không có đưa hắn ở thôn b u ộ t n h ì n d o h a n lên xe d o h a n vừa rời đi đầu sư tử mấy người bọn hắn sắc mặt cũng đổi được đẹp mắt không thiếu bọn họ người người đều không khỏi được thở ra một hơi dài tựa như đưa ôn thần như nhau bạn già, chúng ta đi á o cách r u ộ t sự việc nhưng là phải đăng lên báo đầu sư tử nhắc nhở dương thiên long gật đầu một cái phải chúng ta ngày mốt lên đường ngươi thấy thế nào cụ thể đường biển an bài thế nào đầu sư tử vội vàng hỏi trước từ bùn nhỉ ạ thẳng bay áo cách tuốt sau đó ở nơi đó đợi một ngày cơ đó lại thẳng bay ạt đi x a bảy bạ tiếp theo lại từ ạt đi x a bảy bạ thẳng bay man đi vớ thủ đông nửa mệt mỏi ở nơi đó nghỉ dưỡng sức mấy ngày ở chậm cốc tiếp tục c h u y ể n cơ ngươi theo mạ nạ g hồi chậm cốc ta theo ạ lẹn hồi hoa hạ ta có thể sẽ ở hoa hạ ngây nô cái một cái tuần lễ thời gian chúng ta trước sau coi như hẳn ở nửa tháng chừng phải ngươi cái kế hoạch này làm không tệ vậy cứ quyết định như vậy đầu sư tử nói đưa đi johan sau đó dương thiên long còn đặc biệt đi một chuyến hiệu m ậ t còn trọ hắn đem mình sắp thuốc đi xa t ỉ n h v ù n g nói cho cho bạn già ngươi là nên trở về đi xem một chút bọn nhỏ cũng sắp một tuổi chứ vị mọt cười nói kém không nhiều sắp một tuổi dương thiên long gật đầu một cái không có sao ta nguyên kế hoạch đi theo ngươi cùng đi vụ dung dạ cái này ngược lại cũng không cuồng cuồng chờ ngươi từ nơi đó sau khi trở về chúng ta lại cùng đi vị mọt đã đuổi dương thiên long dương thiên long đến tìm hiệu m ậ t chính là vì chuyện này thấy hiệu mọt ngược lại cũng một mặt không nóng nảy dáng vẻ sau đó hắn lòng không khỏi được vung lòng đến phần đấy nhất bạn già buổi trưa ở chỗ này dùng qua bữa trưa sau đó mới đi thấy dương tiên long lòng có chút không yên thưởng thức trước chìa khóa xe ví dụ mọc không khỏi phải nói lần trước muốn mời các ngươi ăn cơm kết quả ngươi tỷ phu tâm tình không tốt cho nên vô luận như thế nào ngày hôm nay ta cũng muốn cái này bữa cơm này cho mời ngươi đ ừ n g đi ta bây giờ liền cho đầu sư tử hai tên gọi điện thoại không nói lời nào ví dụ m ọ t thẳng móc ra điện thoại di động rất nhanh liền cho đầu sư tử đánh tới đầu sư tử bên kia trả lời rất là thuận lợi hắn thậm chí trong điện thoại theo ví d mọc nói đùa hắn nói cho mật, hơn chuẩn bị mọc hơn chuẩy điểm tiền Hắn theo m ạ nạ đều t h í c h ăn. Một mặt t m đầy vui tươi hớn hở yên tâm đi bạn giả ở ta nơi này bao ngươi cửa không đói、Ngùng、cùng đầu sư từ điện thoại sau đó mỹ mọt liền đem trong nhà khách mặt phục vụ viên kêu tới đây cho nàng ăn bài bữa trưa mới vừa dặn dò hoàn chỉ gặp đi vào cửa liền ba cái người da trắng cái này ba cái trắng mọi người thân thể cao ngất mặt đầy tinh minh mấy vị tiên sinh có cần gì ta phục vụ cho các ngươi sao mỹ mọt thấy vậy nhanh chóng lên đón cho chúng ta ba căn phòng khách anh bạn cầm đầu một cái tháo xuống kính mát hắn ánh mắt bắt đầu ở khách sạn trong đại sành quan sát ngay tức thì hắn ánh mắt chính là cùng dương thiên long đối mặt với nhau dương thiên long lấy làm kinh hãi hắn cũng là không c h ư ớ c mắt đánh giá người đến nội tâm trong nháy mắt trở nên có chút sóng lớn vào phòng đây không phải là david sao cái đó đến từ nước mỹ quốc tế hình cảnh tên này đến bù ni ạ tới làm gì chẳng lẽ là vì do bất sự việc dương thiên long phát hiện mình lại đang david trước mặt có chút bối rối thừa dịp david ánh mắt lấy ra sau đó hắn không khỏi được thở ra một hơi dài nhanh chóng điều chỉnh nổi lên mình tâm tính tới david đi theo đồng bọn của hắn tự trao đổi mấy câu tiếp theo chính là thẳng hướng dương thiên long đi tới dương thiên long một mặt mỉm cười nhìn david n g ư ơ i tốt hoa hạ long david quả nhiên vẫn là một mắt liền chính xác nhận ra hắn tới n g ư ơ i tốt lớn vệ tiên sinh dương thiên long cười cười nói thật cao hứng có thể ở bunny ạ thấy ngươi hy vọng chúng ta chuyến này sẽ không áo b à o trắng david trong lời nói gợi lời nói t i ê n tâm lớn vệ tiên sinh các ngươi chuyến này tuyệt đối sẽ không chạy không nơi này có phong cảnh xinh đẹp đảm bảo ngươi sau khi xem liền không bỏ đi được nơi này dương thiên long một mặt dễ dàng theo david nói bừa phải không ngươi nên biết ta sự chú ý lại nữa phong cảnh xinh đẹp phía trên đa vít cười cười nói phải không vì công tác dương tiên long nhữ mày một cái nói đúng ta ở chỗ này tìm một cái người da vít không che giấu chút nào hắn mục đích chuyến đi này tên tiên họ quá mức tên ai ngươi có thể nói cho ta ta có lẽ có thể giúp ngươi dương tiên long cười nói ngươi không sợ tên tiên là ngươi biết bạn tốt da vít cười cười nói dương tiên long lắc đầu một cái vẻ mặt thành thật nói ta không lo lắng đ i ể m này bởi vì người bên người ta cũng là người tốt phải không da vít cười một tiếng hắn đ ụ cười thoạt nhìn l ạ i như vậy khi n h b ạ c đương nhiên là c cười cười đúng vậy hắn bị bao chỗ này kêu david là một cái quốc tế hình thành hắn tới đây mục đích là cái gì chẳng lẽ vì do bất sự việc vị m ọ t nói những lời này thời điểm cố ý trước nhìn xem sau đó thất vọng hắn dám căn đoan t h anh em này phạm vi truyền bá tuyệt đối tự do một em mở khoảng cách xa có phải là vì do bớt mà đến dương tiên long gật đầu một cái vậy ta thông báo do bớt để cho hắn cẩn thận ị ì một nói không có sao bọn họ tạm thời không đi được thôn bớt u ta theo đầu sư t ử ở n g ư y i nơi này dùng qua bữa trưa sau đó trở về nói cho hắn cũng không vượt dương tiên long ngược lại là mặt đầy bình tĩnh cồn vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang t o g ạ c h ngang xe gạch ngang nam gạch ngang nam gạch ngang vùng chương một nghìn bốn mươi năm dỗ hắn phạm truyện cột 1045, vợ ơ dùng tiểu cầu đ ủng hộ phiếu đầu sư tử theo mạn nạ cũng là rất nhanh liền đi xe chạy tới cùng bọn họ xuống xe thời điểm phát hiện dương tiên long đã đứng ở phía sau viện trờ hoa hạ long ngươi ở chỗ này làm gì đầu sư tử rất là tò mò hỏi bạn giả ngươi tới đây ta có chuyện nói cho ngươi dương tiên long hướng về phía đầu sư tử vẫy v â y tay đầu sư tử hướng về phía mạn nạ nháy mắt mạn nạ một mặt biết điều hướng khách sạn cửa sau nơi đó đi tới chờ mạn nạ đi vào khách sạn cửa sau, sau đó dương thiên long lúc này mới đem ở chỗ này thấy được david sự việc nói cho cho hắn không thể nào tên tia lại theo dõi đến nơi này đầu sư tử thất kinh mặt đầy không tưởng tượng nổi bắc thịt trên mặt của hắn cũng có chút run dày đúng vậy tên tia s á c s á c thật thật đã theo dõi đến nơi này ta muốn nhất định là vì do bớt mà đến dương thiên long nói vậy ta nếu không chước trở về một chuyến thông báo một tiếng do bớt đầu sư tử vội và nói xương cốt thân thể đều có chút nghiêng đứng lên không cần ta xem dáng vẻ bọn họ tựa hồ cũng không nóng này phỏng đoán bọn họ cũng chỉ có đại khái phạm vi đầu mối cũng không có tin tức xác thực dương thiên long phân tích nói vậy chúng ta làm thế nào đầu sư tử nhìn dương thiên long hy vọng hắn cầm ra một cái xác thực chú ý tới chúng ta ở chỗ này dùng qua bữa trưa sau đó hồi thôn buột sau đó an bài mấy cái anh bạn theo d õ i david chuyện này tạm thời trước hay là không cần nói cho r õ b ớ t đừng xem hắn đã từng cũng coi là một cái nhân vật quan trọng nhưng là nhiều năm qua như vậy hắn tình trạng thân thể rất là gay go dưới mắt ta xem hắn vậy tựa hồ thói quen liền loại an tĩnh này tiểu thị dân sinh hoạt phỏng đoán chịu được áp lực cùng nguy hiểm năng lực cũng là càng ngày càng không được dương thiên long nói phải trừ phi david tiến vào thôn một đến lúc đó chúng ta lại an bài do bớt đi tránh một chút nếu không ta cũng sẽ không nói cho hắn đầu sư tử đồng ý dương thiên long ý kiến hai người ở hậu viện đơn giản trao đổi một chút ý kiến tùy tiện tất cả đều là đi vào trong nhà khách mặt buổi trưa thời điểm dùng cơm david bọn họ cũng xuống lúc này cùng đầu sư tử cũng là đối mặt dùng qua bữa trưa sau đó david bọn họ không có bất kỳ hành động gì mà là trở lại trong phòng dương thiên long theo đầu sư tử thì nhanh chóng đi xe trở lại thôn một nơi đó dẫu tìm hết mấy người da đen dân binh ở nhà khách vùng lần cận theo dõi một khi david bọn họ có hành động gì những tên kia sẽ gặp đem bọn họ tình báo trực tiếp báo cáo cho dương thiên long bọn họ không cần thông qua nữa dùng vậy một tầng c ấ p dương thiên long bọn họ phái ra người cho đến hơn năm giờ chiều thời điểm lúc này mới cho dương thiên long hồi báo một cái mới tình huống đó chính là ở lúc xế chiều david bọn họ cầm đồn trưởng cảnh sát cho gọi tới trong nhà khách mặt đi đồn trưởng cảnh sát là dương thiên long người hắn cũng là trong lòng tương đương hiểu rõ các ngươi tiếp tục nhìn chăm chú t ê n kia lúc nào đi ra kịp thời hồi báo cho ta dương thiên long nói rõ ràng người r a đen các dân binh đối với dương thiên long cũng là cực kỳ trung thành cánh cảnh cảnh buổi tối bảy giờ nhiều lúc người r a đen các dân binh lại cho dương thiên long hồi báo tình huống đó chính là đồn trưởng cảnh sát từ trong nhà khách mặt đi ra vừa nghe đồn trưởng cảnh sát từ trong nhà khách mặt đi ra dương thiên long không nói hai lời lúc này gọi điện thoại cho hắn để cho hắn nhanh chóng chạy tới trong thôn tới đồn trưởng cảnh sát không dám thờ ơ lập tức đem xe quay đầu hướng thôn một lái qua nửa giờ sau đó dương thiên long ở thôn cửa thấy đồn trưởng cảnh sát lão bản hắn tìm ta hỏi tới một cái tên là johan người sự việc đồn trưởng cảnh sát không cùng dương tiên long hỏi hắn hắn chính là chủ động nói người nói gì sao dương tiên long lấy làm kinh hãi cái này để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới ta nói hắn tìm ta là vì một cái tên là johan người tới hắn còn cầm johan tấm ảnh phát đến điện thoại ta lên để cho ta lập tức tổ chức cảnh lực ở bù ni a địa khu tiến hành lục soát sau khi nói xong chỉ gặp đồn trưởng cảnh sát chính là lấy điện thoại di động ra cầm johan tấm ảnh lật đi ra dương tiên long có chút không kịp chờ đợi nhận lấy điện thoại di động vừa thấy quả nhiên là tỷ phu johan tấm ảnh hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trong hình người quan sát một lúc lâu lúc này mới tin sự thật này thật sự là johan chắc không được johan tâm tình thấp như vậy rơi không trở về kinshasa phản mà là đi lô v ư ợ t đạn nguyên lai、like、hắn phạm vào sự việc hơn nữa chuyện này tuyệt đối không phải giống vậy chuyện nhỏ bởi vì đã kinh động quốc tế hình cánh cửa vậy các ngươi thật tốt phối hợp tốt david cảnh sát bọn họ dương tiên long nói đồn trưởng cảnh sát gật đầu một cái chợt hỏi dương tiên long có còn hay không khắc cần dặn dò sự việc dương tiên long lắc đầu một cái ném cho hắn một bản trăm nguyên giấy lớn tên kia vừa thấy đô la không k h i được trước mắt sáng lên hát hát cảm ơn dương thiên long sau đó chính là lái xe đi dương thiên long cho đầu sư tử gọi điện thoại để cho đầu sư tử xuống lầu tới chuyện gì đầu sư tử biết dương thiên long khẳng định tìm bản thân có sự việc hắn vừa gặp trước dương thiên long sau đó đội bằng hỏi d a v i t bọn họ mục tiêu lại là johan dương thiên long nói không thể nào là johan đầu sư tử cũng là lấy làm kinh hãi mặt đầy không tưởng tượng nổi không phải do bất sao đồn trưởng cảnh sát buổi c h i ề u bị đi tìm câu hỏi mới vừa rồi hắn toàn bộ đều nói cho ta biết còn cầm johan tấm ảnh cho ta xem dương thiên long nói j o hắn nhất định là có vấn đề nhưng là cái này có phải hay không là david bọn họ sử ra kế điệu hổ lý sơn đâu đầu sư tử sau khi suy nghĩ một chút hỏi v ừ a nghe đầu sư tử lần này phân tích dương thiên long sững sốt một lúc lâu cái này mới lên tiếng bạn già n g ư ơ i phân tích cũng không phải là không có bất kỳ đạo lý có thể cũng coi là bọn họ kế điệu hổ lý sơn cho nên chúng ta vẫn không thể lạnh n h ạ n chờ david bọn họ sau khi rời đi chúng ta lại đi áo cách ruột đầu sư tử nói đúng vẫn là chờ sau khi bọn hắn rời đi rồi hay nói hơn nữa bắt đầu từ ngày mai chúng ta vậy nhất định phải mệnh lệnh trong thôn dân minh tăng cường cảnh vệ tuần tra đối với ngoại giới người thân phận không rõ vậy tuyệt đối không thể bỏ vào tới là như thế chuyện xảy ra đầu sư tử gật đầu một cái cùng trước đầu sư tử trong bóng đêm trò chuyện một hồi thấy thời gian cũng không sớm sau đó hai người vậy đều tự trở lại riêng mình trong phòng dương thiên long cũng không có lập tức tắm hoặc là phải đi theo thê tử video mà là một người cô đơn một ngồi ở trên ghế salon suy nghĩ rất nhiều liền một lúc lâu hắn còn chưa biết johan rốt cuộc phạm vào chuyện gì tình sẽ để cho david đến tìm hắn càng ở johan nơi đó không tìm được bất kỳ nguyên do hắn chính là vợ ư t hoài nghi david bọn họ sử dụng là kế điệu hổ lý sơn trong lòng cũng là một mực làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng t h ằ n g đi ra bên ngoài chuyển tới nặng nghề t i ế n g trung dương tiên long lúc này mới ý thức được tiệm một ngày mới đã tới cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị thực phẩm y dị thần https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang cục gạch ngang phan gạch ngang y dị gạch n a n g than t r ư ơ n g một nghìn không trăm bốn mươi sáu trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc dị chương một nghìn không trăm bốn mươi sáu trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì, và mọi người hơn hơn giúp đỡ tiểu đệ sách mới cồn v ợ ở dùng tiểu có lẽ là bởi vì tâm sự quá nhiều duyên cớ dương thiên long lại là cái này vừa cảm giác thẳng ngủ thẳng tới buổi sáng tám giờ hơn nếu không phải là có điện thoại gọi tới không đúng hắn sẽ còn tiếp tục ngủ mơ mơ màng màng sờ tới điện thoại di động chờ dương thiên long vừa thấy thời điểm không khỏi lấy làm kinh hãi là l ỉ n h c ả gọi điện thoại tới chẳng lẽ johan bị bắt dương thiên long trong lòng không khỏi được lập tức lộ bộ đ ứ n g lên hắn không có lập tức đi nghe điện thoại mà là đợi một lúc lâu lúc này mới tiếp thông l ỉ n h c ả gọi điện thoại tới hoa hạ long cái này hai ngày có người hay không đến nguyên nơi đó tìm johan lĩnh c ạ ngược lại cũng trực tiếp không có dương thiên long một mặt như đinh chém sắt nói chúng ta chủ nợ có lẽ đã tìm hắn phiền m á i ngươi giúp ta bảo vệ tốt j ô h a n chúng ta thiếu tiền sẽ trả lại cho thanh bên đầu điện thoại kia lỉnh cạ giọng nói vậy trở nên có chút nghẹn nào chẳng lẽ david tìm j ô h a n chính là bởi vì kinh tế duyên cớ dương thiên long nhữ mày một cái trong lòng nói thầm lỉnh cạ tỉ tỉ n g ư ơ i yên tâm đi ta sẽ bảo hộ tốt j ô h a n tỉ phu dương thiên long trong lòng suy nghĩ lỉnh cạ phỏng đoán còn không biết johan đã đi lô b ự đạt hắn vậy dứt khoát không ngạch ầ n vậy thì tốt cảm ơn ngươi lỉnh cạ một mặt cảm kích nói kết thúc cùng lĩnh cạn nói chuyện điện thoại sau đó dương thiên long lúc này mới phát hiện thời gian lại đã sắp đến chín giờ hắn không khỏi được lắc đầu một cái cười khổ một phen ngay sau đó từ trên giường bay lên căn cứ tùy báo buổi sáng david bọn họ đoàn người đi hồ âm ở nơi đó khắp nơi đi dạo một chút vậy h ỏ i hết mấy người vấn đề tựa hồ cũng không có thu hoạch gì mà đồn trưởng cảnh sát cũng là không ngừng đem david cùng hắn nói chuyện phiếm nội dung tiết lộ cho dương thiên long từ bọn họ hành động tới phân tích nói david bọn họ tựa hồ thật ở một lòng một dạ tìm dâu hàn kế tiếp hai ngày tất cả đều là như vậy đa vít mấy người bọn hắn ở b ú nhì ạ trấn nơi này chạy một chút nơi đó nhìn một chút cũng là một chút thu hoạch cũng không có đa vít bọn họ càng như vậy dương thiên long lòng càng khẩn trương bởi vì ở hắn xem ra không đúng da vít qua hai ngày thì biết mỏ tới bọn họ thốt bột đầu sư tử đồng dạng cũng là tương đối khẩn trương thậm chí so với dương thiên long tới hắn càng phải khẩn trương quả nhiên dương thiên long trong lòng dự cảm thành sự thật ngày thứ tư thời điểm sáng sớm dương thiên long liền nhận được điện thoại các dân binh nói cho dương thiên long da vít bọn họ đi xe đi t h ố bột dương thiên long đây là mới đem david đi tới bù nỉ ạ tin tức nói cho cho do bớt do bớt thất kinh sắc mặt đều có chút đại biến đứng lên vậy ta cần ẩn nút một chút sao Do bớt b ộ i vàng hỏi khẳng định cần bạn giả đầu sư tử hướng về phía dùng n ấ y mắt dùng mang do bớt hướng phía sau núi cái sơn động kia nhanh chóng chạy đi ở cách thôn một một cây số địa phương trong thôn các dân binh cầm david theo đồn trưởng cảnh sát cho cản ở bên ngoài bọn họ nói cái gì cũng không tác dụng thậm chí liền liền david chấp pháp chứng cũng vô ích ta bỏ mặc ngươi như thế nào nhất định phải để cho chúng ta vào trong thôn david trực tiếp đem điều này quả banh ra đề ra cho đồn trưởng cảnh sát bất đắc dĩ chỉ có thể là cho c h ấ n trên nhân viên làm việc gọi điện thoại sau đó từng bước một đem tình huống phản hồi đến dương thiên long nơi đó dương thiên long biết cửa ải này không qua hơn nữa trước mắt vậy không xác định david có phải là thật hay không nhằm vào do bất tới cùng trước đầu sư tử theo cơn d ợ tiên sinh thương lượng một chút bọn họ đồng ý david đi vào nguyên vốn cho là david sau khi đi vào sẽ đem mỗi một tấc đất xây dựng cũng bến lên thật bất ngờ hắn tiến vào thôn một sau đó cơ hồ đều không có đi vào bên trong mà là theo chân dương thiên long còn có đầu sư tử nhắc tới ngày qua lần này làm được dương thiên long bọn họ hơn nữa là hòa thượng t r ư ở n g nhị không nghĩ ra được Cho chuyện xong sau đó david vậy ngay sau đó rời đi đầu sư tử mặt đầy mờ mịt một mặt không hiểu nhìn dương tiên h long trong m i ệ n g nói bạn g i à david bên trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì dương tiên h long lắc đầu một cái không biết hắn nghĩ như thế nào tiếp theo david tiếp tục ở buni a hoạt động hai ngày sau đó ngồi máy bay rời đi do bất cũng là hoàn toàn không biết chuyện gì dương thiên long ở nơi này thời gian vậy thử nghiệm cho gọi điện thoại đã qua dỗ than ở lô vượng đặt vậy vẫn đủ tốt lúc buổi tối dương tiên long có chút không nhịn được hắn cầm cơn dở cùng với đầu sư tử triệu tập ở trong phòng hắn mặt đem những tình huống này lần nữa nói một lần đầu sư tử không có lên tiếng bởi vì hắn cảm giác được mình bây giờ đã là rơi vào trong sương mù căn bản không biết đông nam tây bắc ngược lại là cơn dở trầm mặt một lúc lâu lúc này mới bưng lên cà phê uống một hớp đây là cơn dở thói quen tiếp theo đến lượt hắn phát biểu mình ý kiến cơn dở lúc này vậy thật phát biểu mình ý kiến vậy chính là đài truyền hình lớn bọn họ mục tiêu nhất định là johan về phần tại sao không có bắt được johan đó là bởi vì johan sau lưng khẳng định còn có lớn cá hoặc giả nói là david cũng biết johan bản thân cũng là người mỹ bọn họ đều là là nước mỹ phục vụ sở dĩ như thế đi một chuyến phỏng đoán cũng là vì cho những người khác một câu trả lời thôi kém không nhiều chính là cái này hai loại có thể nhiều hơn nữa ta cũng không nghĩ ra được các người xem xem loại nào có khả năng tương đối lớn c ẩ n dợ đàng hoàng nói dương thiên long theo đầu sư tử mới vừa rồi đều nghe c ẩ n dợ lên tiếng sau khi nghe xong bọn họ cũng là cùng c ẩ n dợ một cái ý kiến như thế nói trước mắt johan hẳn không chuyện dương thiên long dẹ dàng hỏi cận dợ gật đầu một cái kém không nhiều điều kiện tiên quyết là do han làm những chuyện kia không thể làm tiếp ta là không phải nên nhắc nhở hắn dương tiên long giống như là lầm bầm l u bầu hoặc như là cầm l ờ i này nói cho cần giờ theo đầu sư tử nghe như nhau nhắc nhở ngược lại không cần dỗ han là một người thông minh mà nói hắn chắc chắn biết nếu như hắn là kẻ ngu mà nói ngươi nhắc lại hắn cuối cùng vẫn sẽ lộ ra cái nôi đây là một trò chơi mẹo vợn chột u để cho chúng ta m ỏ i mắt mong chờ đi được rồi để cho chúng ta m ỏ i mắt mong chờ vậy ta theo đầu sư tử ngày mốt có thể phải đi áo cách ruột dương tiên long đối với cần g i nói cỡn giờ gật đầu một cái các người đi cũng được có vấn đề gì chúng ta sẽ liên lạc lại ta còn thật tốt tốt an ủi một chút do bớt mấy ngày trước david như vậy vừa ra ta xem cầm tên hắn g kia cũng là cho dọa sợ không nhẹ không nghĩ tới do bớt lá gan lại là càng ngày càng nhỏ đầu sư tử cười cười nói bởi vì hắn cuộc sống bây giờ hoàn cảnh thay đổi cuộc sống bây giờ chính là hắn theo đuổi cái loại đó cũng đã qua cái loại đó cầm đầu treo ở khố ngang hông hoàn toàn khác nhau cho nên do bớt bắt đầu hiểu được quý trọng sinh sống hơn nữa hắn vậy hơn sáu mươi tuổi đời người không có nhiều ít cái mười năm hắn cũng không khả năng giống như người tuổi trẻ như vậy muốn làm cái gì thì làm cái đó có lúc nhìn hắn rất là rất bộ dáng đáng thương cỡn giờ nói thành thật mà nói những thứ này đều là do bất mình lỗi do tự mình đánh đầu sư tử vẽ mặt thành thật nói từ mặt hắn lên không thấy được bất kỳ nụ cười c ô n vợ ở dùng yêu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo dai gạch ngang đủ ổng gạch ngang tuồng gạch ngang con gạch ngang t o c chương 1047. s i bảy r t chương 1047. xì、sì、rút cồn vợ ơ dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu dương thiên long theo đầu sư tử lại lại ba lần chậm trễ đi xì、sì、rút thời gian lúc này bọn họ rốt cuộc được như nguyện đi qua mấy giờ phi hành đường dài sau đó bọn họ rốt cuộc đã tới cái này địa trung hải nước nhật xì、sì、rút là vị tại âu châu cùng á châu chỗ giáp giới một cái nước nhật ở vào địa trung hải đông bộ cũng là địa trung hải địa khu suốt dẻo nhất du lịch một trong xì、sì、rút chấn giữ âu châu á châu và phi châu trên biển đường giao thông quan trọng vị trí chiến lược hết sức trọng yếu vì vậy quốc gia âu mỹ đối với tên khu vực an bài quân sự cao độ chú ý đáng một nói là xi、sì、rút quốc gia này quốc khánh ngày cùng trung quốc như nhau xuống máy bay sau đó dương tiên long bọn họ chạy thẳng tới khách sạn đối với giá trị con người không rẻ bọn họ mà nói lựa chọn khách sạn cấp năm sao dĩ nhiên là bọn họ yêu cầu cơ bản nhất bất quá ở nhà này quốc tế nổi danh hệ thống khách sạn và ở thời điểm bởi vì gần đây du lịch du khách t r ậ m tăng vì vậy bọn họ chỉ có thể lựa chọn thông thường g i á n phòng khách sạn ở vào bờ biển mở cửa sổ ra chính là có thể thấy được xanh t h ẳ m địa trung hải lần trước dương tiên long bọn họ đi qua đảo xìn syri Xí ở nơi đó thấy được mạ phỉ ạ lợi hại lần này dương thiên long bọn họ ở nơi này tràn đầy tường hoa xì ruột đ ả o cảm nhận được càng phần nhiều là địa phương đẹp phong cảnh buổi tối hôm đó ở xì ruột thủ đô n h i khoa tây á bờ biển khách sạn ở ngủ một đêm sau đó ngày thứ hai đầu sư tử cầm mã nạ một một người ở lại bên trong khách sạn hắn chuẩn bị theo dương thiên long đi áo cách rột nơi đó đi xem một chút xì ruột bản thân chính là một cái nước nhật diện tích cũng không lớn tuy nói áo cách rột chỗ vùng núi nhưng là từ thủ đô đến áo cách rột khoảng cách cũng không xa bọn họ ở trên bản đồ đo đạt một chút có chừng bốn mươi cây số khoảng cách khách sạn cấp năm sao lớn hơn cung cấp xe cộ cho mướn nghề đặc biệt là đối với như vậy một cái hấp dẫn du lịch đảo nhỏ mà nói cơ hồ mỗi một nhà khách sạn cấp sao cũng là khách nhân cửa đem cần phục vụ nội dung cũng cân nhắc chu toàn tuy nói gần đây hai tên là mỗi ngày dính chung một chỗ nhưng là mạ nạ vẫn kiên trì cầm đầu sư tử theo đầu sư tử ở cửa khách sạn đưa tới xe chiếc này mẹ xe đét ben xe hơi nhỏ nhìn qua cũng không t ệ lắm tám mươi mười giám v ẻ đầu sư tử chủ động ngồi vào buồng lái vị trí dương thiên long thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế cùng trước mình người yêu mạ nạ ngọt ngọt phen sau đó đầu sư tử lái xe chạy thẳng tới áo cát ruột thời đại này là kỹ thuật truyền tin cao tốc phát đạt thời đại cho dù dương thiên long cao thanh bản đồ điện tử chỉ có thể ở phi châu địa khu sử dụng nhưng là tân tiến dẫn đường phương tiện vẫn có thể tương đối hoàn mỹ nhận lấy cờ xí dương thiên long cũng đem bánh điêu theo du chìm cắt phóng thích ra ngoài làm đầu sư tử thấy được những người này thời điểm không khỏi được năn nỉ dạy dương thiên long tới nguyên lai、like、hắn vậy muốn có như thế nghe lời m á n h cầm xin lỗi anh bạn bọn họ là những người không có chủ nhân ngươi sẽ rất nguy hiểm dương thiên long lúc này khá có chút ngượng ngùng cự tuyệt đầu sư tử không phải hắn không muốn cho mà là s á c s á c thật thật những thứ này b ở y mánh cầm là bởi vì bị thuần dưỡng dịch nơi thuần dưỡng chú tự nhiên chỉ có thể là phục vọng tại ký chủ được rồi ta trở lại phi châu thời điểm mình vậy tự mình thuần dưỡng một ít đầu sư tử ngược lại cũng không để ý những thứ này chỉ gặp hắn liệt đại truy cười nói thô nạ kệ ta nhớ có một cái m n lương đại sư đến lúc đó ngươi có thể để cho hắn trợ giúp ngươi dương tiên l o n g cười cười nói được đầu sư tử gật đầu một cái ngay sau đó một cái lẩm vỡn chiếc xe chạy qua liền một cái tương đối gấp đường ngầm nghèo ra khỏi thành sau không lâu chính là tiến vào vùng núi vùng áo cách rột u sẽ ở đó vùng núi vị trí trung ứng dọc theo đường đi hoặc là cầu hoặc là chính là đường hầm si rột u so sánh với phi châu lúc này đang đứng ở mùa mưa thời tiết không biết tốt hơn chỗ nào trời xanh mây trắng cái này cũng khiến cho được đầu sư tử theo dương thiên long dọc theo đường đi hứng thú ngược lại cũng không tệ anh bạn giúp ta sửa đổi tốt kinh độ và vĩ độ đầu sư tử hướng về phía đầu sư tử nói do bất cầm và kia kho quân dụng kinh độ và vĩ độ để ra cung cấp bọn họ vì vậy dọc theo con đường này bọn họ cũng là tận lực dựa vào cái đó kinh độ và vĩ độ tới tiến về trước nguyên bản dương thiên long muốn mượn manh điêu bọn họ đi điều tra nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút m á n h đ i ê u điều tra cố nhiên có nói chỗ tốt thuận lợi an toàn nhưng là đầu sư tử nhưng là đối với nơi đó không biết gì cả mà bọn họ bị trang thành lữ khách đối với tòa kia kho quân dụng chính xác cũng không có đáng đi hoài nghi địa phương dọc theo đường đi dương thiên long không ngừng căn cứ kinh độ và vĩ độ nhắc nhở đầu sư tử đi kia con đường rốt cuộc hao tốn nửa giờ sau đó bọn họ ở một cái thôn trang trước đường lại xì、sì、rút trên đảo cư dân hơn lấy hy lạp người làm chủ nhưng là rất rõ ràng chúng ta đi tới chỗ tòa này thôn trang nhưng là thổ nhĩ kỷ người địa bàn nhìn trong thôn trang mặt chưa biết dương thiên long nói cho đầu sư tử ở thổ nhĩ kỳ tiếng nói phía dưới lại dùng hy lạp tiếng nói tiếng anh tất cả lập lại biết nội dung phía trên thổ nhĩ kỳ người cũng không phải là dễ t r e o như vậy xem ra giả kỳ ép bọn họ cầm súng ống đạn dược đặt ở chỗ toàn này trên đảo nhỏ vẫn là rất nghiêm túc dụng tâm mà đầu sư tử gỡ xuống mắt kính k hít mắt đánh giá chung quanh ký hiệu bài hắn xem không hiểu thổ nhĩ kỳ tiếng nói theo hy lạp tiếng nói đối với tiếng anh ngược lại là tương đối quen thuộc bạn già thấy không địch nhân kho quân dụng ngay tại ngọn núi lớn kia nơi đó đầu sư tử nhìn xem thôn trang sau lưng ngọn núi lớn kia không khỏi phải nói dương thiên long gật đầu một cái trước hắn thông qua kinh độ và vĩ độ xác định vị trí đã chính xác xác định vị trí đến ngọn núi lớn kia nơi đó t ừ do bất cung cấp cho bọn hắn tình báo tới xem dạ kỳ e bọn họ lần này chuẩn bị vận chuyển đến sắt thờ su đăng vũ khí trang bị giá trị mấy trăm triệu đô la hơn nữa đều là phân giải sau vũ khí cho nên bọn họ cần một người vô cùng lớn vũ khí kho hàng tới để dành những cái kia đạn dược chúng ta đi bộ một chút dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút đối với đầu sư tự nói hai người đều có phong phú kinh nghiệm biết ở một cái xa lạ địa bực hẳn như thế nào nhanh chóng tìm đầu mối ở thôn lắc lư một vòng sau đó dương thiên long bọn họ đưa mắt nhìn thẳng một ông cụ mở tiệm cà phê có lẽ là lao đầu tuổi tác tương đối lớn d u y ê n cớ vì vậy cà phê của hắn tiệm làm ăn cũng không khá lắm khi bọn hắn đi vào tiệm cà phê thời điểm lão đầu thậm chí còn rủi mắt một cái một bộ vô cùng kinh ngạc dáng vẻ tới nhìn dáng dấp cái này tiệm cà phê không chỉ có hôm nay làm ăn không khá liền liền trước kia làm ăn cũng không được khá lắm hai vị tiên sinh uống chút gì không lao đầu nhanh chóng đứng lên tao nhã lễ phép hỏi lao tiên sinh người để cử cũng được dương thiên long theo đầu sư tử cũng không chú trọng vậy ta cho các ngươi làm điểm hiện mải cà phê ta uống mấy chục năm rất tốt lao đầu vừa nói vừa đi tới trước n à y cho bọn họ chuyên tâm vào công việc mải nổi lên cà phê tới lao tiên sinh ngươi năm nay cao thọ dương thiên long cười hỏi ta bảy mươi lăm không thể nào nhìn qua theo năm sáu chục kém không nhiều dương thiên long mặt đầy kinh ngạc bởi vì ta thường uống cà phê nguyên nhân hơn nữa tim ta trạng thái cũng không tệ ngươi xem toàn thôn bên trong là không phải là thuộc nhà ta tiệm cà phê làm ăn kém có nhất lao đầu ngược lại cũng thành thật khả năng này vẫn là cùng người tuổi trẻ thói quen có liên quan không quá ta tin tưởng cà phê của ngươi khẳng định là không sai ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn thưởng thức một phen dương thiên long cười nói anh bạn đừng có gấp đợi một chút bao ngươi cửa hài lòng lao đầu khen mỉm cười nói cùng trước lao đầu bây giờ trung đụng rất là hòa hợp lời này một cũng là không khỏi được mở ra t h a n h cựu nguyên trụ cư dân lao đầu dĩ nhiên là cái gì cũng biết cồn vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y gì tại đô thị https 2.2 i a gạch chéo chen com gạch chéo xì ở gạch ng cặp gạch ngang than gạch ngang y gì gạch ngang do gạch ngang thi c h n g m nghìn bốn mươi t An vào nhà mình thịt bò chương một nghìn không trăm bốn mươi tám. An vào nhà mình thịt bò cổn vợ ở dùng tiểu cầu vợ cao. nhớ qua h é p mới được. nguyên lai trong thôn này mặt cư dân nhiều nhất cũng không phải là thổ nhĩ kỳ người, mà là hy lạc người. Mấy năm này, thổ nhĩ kỳ người ở chỗ này mướn không ít nhà, dân bản xứ cũng không ngừng di chuyển đi, cho nên số người của bọn họ bắt đầu vượt qua hy lạc người. Bọn họ ở chỗ này xử lý khách du lịch. Dương thiên long rất là tò mò hỏi. Lao đầu gật đầu một cái cũng coi là đi, phía sau một ngọn núi lớn đều bị thầu. làm sao sẽ còn nhận t h u núi lớn. Dương thiên long hỏi lần nữa chẳng lẽ mở rộng trồng trọng nghiệp vậy núi lớn vốn là đệ nhị thế chiến một cái kho quân dụng đúng ngọn núi lớn đã bị móc giống vách núi bên trong khí lưu thông thả hàng năm giữ ở nhiệt độ ổn định trạng thái nghe nói bọn họ ở bên trong để dành rượu vang lao đầu nói như vậy rượu vang hẳn mùi vị không tệ trong tiệm của ngươi có không đầu sư tử cũng nói nói đứng lên lao đầu lắc đầu một cái vậy uống một hớp cà phê sau nói bọn họ rượu vang cần để dành mấy năm trên thị trường tạm thời cũng không có hàng hóa vậy chúng ta có thể đi bên trong thăm một chút sao dương tiên long không khỏi phải hỏi nói lao đầu, lắc đầu một cái bọn nhỏ ta khuyên các ngươi vẫn là trở đi những đất kia hai người rất hung dữ bọn họ ở dưới chân núi cũng lắp đặt có lưới sát nghe nói bên trong còn có lớn chó săn người trong thôn chúng ta cũng không cho phép đến gần phòng bị xâm nghiêm như vậy cái này nơi nào giống như là cái gì để dành rượu bang địa phương ta xem bên trong không đúng có người đang đánh cuộc hoặc là xử lý khác người không nhận ra sự việc đầu sư từ một mặt tức giận nói đánh bạc ngược lại không giống như là bởi vì chúng ta ở thôn này đợi lâu cũng biết thật ra thì bên trong người ra ra vào, vào không hề hơn nhưng là nghe ngươi vừa nói như vậy ta cảm giác được bọn họ thật không giống như là ở để dành cái gì rượu vang càng giống như là ở làm một ít vi phạm phạm tội làm ăn đầu sư tử khóa chặt chân mày cái này cũng không biết nếu quả thật giống như ngươi nói như vậy bọn họ ở bên trong làm một ít vi phạm phạm tội sự việc chúng ta thành t i ể u tiểu thị dân lại càng không có cần thiết đi tham dự lao đầu vừa nói vừa lắc đầu một cái một mặt không đáng giá làm dán vẻ điều này cũng đúng vậy chúng ta hay là không đi đi thăm cờ v i ê n này lòng hiếu kỳ thu liễm đầu sư tử cười nói đúng không ở ta nơi này thật tốt uống uống cà phê b ữ a trưa cho các ngươi làm chút ăn ngon yên tâm ta chỗ này giá cả tuyệt đối là lương tâm giá cả không lừa dối trẻ thơ và người giá cả lão đầu vừa nói vừa đứng lên hướng phòng bếp đi tới xem ra chúng ta thật vẫn tiến vào không đi đầu sư t ử bưng lên ly cà phê một mặt thương cảm nói chúng ta ăn rồi bữa trưa sau đó có thể đến c h u n g quanh đi tới lui xem dương tiên h long ngược lại không cảm thấy có quá hơn t i ế t nối hắn thậm chí mới vừa rồi trước mắt sáng lên bởi vì lão đầu nói cho bọn họ bên trong có chó s x n lớn đầu sư t ử gật đầu một cái dưới mắt bọn họ cũng chỉ có thể là ở đó núi lớn chúng quanh đi tới lui nhìn nếu quả thật đi vận tất c h ò nói không cho phép bọn họ sẽ phát hiện có đường tắt địa phương lao đầu rất nhanh chính là bưng lên hai phần bò bỉ tết địa trung hải đặc sắc da cây dầu tiên tạc nếm thử một chút lao đầu mặt đầy cười hít mắt ở lao đầu kỳ vọng dưới con mắt dương thiên long theo đầu sư tử động khởi g i a o niết tới con trâu này xếp nhìn bề ngoài rất giống nhau nhưng là cắt một khối bò vào trong miệng sau đó dương thiên long theo đầu sư tử nhất thời cảm thấy thịt bò này là vừa thơm lại non như thế nào mùi vị không tệ đi thịt bò nhưng mà từ phi châu nhập khẩu tới đây lao đầu mặt đầy cười hít mắt dương tiên long vừa nghe không khỏi được đấy lòng lộ n bột một chút thịt bò là từ phi châu nhập khẩu tới lao tiên sinh thịt bò này là từ phi châu chỗ nào vào bến cái này ta cũng không biết ta nghe đại lý nói bọn họ đầu tiên là cầm thịt bò từ phi châu thu mua tới đây sau đó ở nước anh kiểm dịch hợp cách sau đưa vào thị trường có hay không tương quan giấy chứng nhận hoặc là tư liệu đâu dương tiên long có chút nóng này hỏi có ta đưa cho các người xem xem thịt bò này giá tiền nhưng mà không t i ệ n nghi lao đầu nói xong chính là đứng dậy hướng phòng bếp đi tới ở trong phòng bếp lao đầu rất nhanh liền tìm được tương quan đóng gói hộp hắn đưa cho dương thiên long dương thiên long vừa thấy không khỏi được cười lên bạn giả ngươi xem xem ta mục trường thịt bò hắn cười đem đóng gói hộp đưa cho đầu sư tử đầu sư tử vừa thấy cũng là không khỏi được vui vẻ lên đây không phải là dương thiên long thịt bò sao thịt bò này là nhà ngươi lao đầu lấy làm kinh hãi có chút không dám tin tưởng dương thiên long gật đầu một cái chế trụ nụ cười của mình nói đúng vậy lao tiên sinh thịt bò là nhà ta không trách ta nói m ù i vị làm sao tốt như vậy ha ha đúng không cái này tuyết minh chúng ta bây giờ nhưng mà quá có duyên phận lao đầu không nhịn được chia tay ra muốn cùng dương thiên long lần nữa thật tốt nắm chặt tay biểu đạt mình một chút nhiệt tình dương thiên long vậy nhanh chóng chia tay ra cùng lao đầu chặt chặt bắt tay nhau ở lao đầu nhà ăn rồi bữa trưa nguyên bản lao đầu là không chuẩn bị thu bọn họ tiền nhưng là dương thiên long bọn họ nhưng là không hề như thế đối đ ã i cũng không để ý lao đầu muốn không muốn thẳng kín đáo đưa cho hắn một bản trăm nguyên đô la sau đó lúc này mới cùng đầu sư tử rời đi rời đi tiệm cà phê sau đó dương thiên long cùng đầu sư tử đeo kính mát thưởng thụ cái này địa trung hải ánh mắt ở thôn vùng lân cận một mặt thản nhiên đi vòng vo hai người mục tiêu đều rất rõ ràng nhưng là vì sợ có người theo dõi vì vậy đi loanh quanh lên tính mục đích căn bản xem không thấy ngược lại c ũ n g giống vậy du khách không có gì khác biệt bọn họ l à nơi này xem xem nơi đó nhìn một chút cho đến buổi chiều ba giờ nhiều lúc lúc này mới nhìn như một mặt thờ ơ hướng vậy dưới chân núi lớn đi tới không ngờ bọn họ mới vừa đi tới dưới chân núi lớn không bao lâu chính là bị mấy cái người đàn ông vạm vỡ cho quát này anh bạn nơi này là cấm khu các ngươi không thể đi vào các đại hán vạm vỡ mặt đầy tàn n h ẫ n tương vừa thấy cũng biết là luyện q u a n người xin lỗi chúng ta mới vừa rồi chiếu cố đi loanh quanh không nghĩ tới chạy đến nơi đây đầu sư tử mặt đầy ấ y n ấ y các đại hán vạm vỡ ngược lại là vậy hơn không có ở đây nói thêm cái gì lúc trước bọn họ quản sự cũng là đã thông báo chỉ nếu không có ai xông qua vậy sợi tơ hồng đổ cũng không sao nếu như một khi bọn vào vậy sợi tơ hồng như vậy những người này chính là chen nhau lên đem người xâm nhập cho cả lại hỏi kết quả đầu sư tử theo dương tiên long mới vừa rồi ăn cái bế một canh đối phương không khách khí chút nào nói cho bọn họ nơi này là cầm khu bọn họ cũng chỉ có thể là một mặt hầm hực rời đi rời đi sau đó bọn họ cũng không có lập tức liền đi xe rời đi mà là tiếp tục lại đang trong thôn đi vòng vo nửa giờ lúc này mới đi xe rời đi trở về dọc theo đường đi so sánh với lúc tới thuận lợi nhiều không tới một tiếng bọn họ chính là trở lại bên trong khách sạn xem ra bọn họ thật vẫn ở nơi đó có kho quân dụng đầu sư tử thở ra một hơi dài nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé https hai h a gạch chéo tren com gạch chéo hỉ ẹn gạch n a n g dai gạch n a n g tu gạch n a n g sèn gạch n a n g lúc chương một n g h n g trăm ố i n tối nay chó săn cửa đặc biệt khác thường chương 1049. t ố i n a y chó săn cửa đặc biệt khác thường cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu đầu sư tử nói để cho dương thiên long không khỏi được gật đầu một cái chúng ta vẫn dựa theo cần dở tiên sinh nói như vậy đi làm đi chỉ cần bọn họ không đem những thứ này xuống ống đạn dược vận chuyển đi ra ngoài chúng ta liền một mực như vậy để cho bọn họ ở lại chỗ này là được dương thiên long nói vậy chúng ta không thể nào một mực giám thị đi ta tổng cảm thấy do bất tìm tên t i ể u tử kia vậy không nhất định đáng tin mới vừa rồi ta ở lúc tới trên đường vậy suy nghĩ một cái vấn đề chúng ta hẳn tìm mình quen thuộc anh bạn tới đây giám thị dương thiên long gật đầu một cái không sai ta cũng đang có ý đó vậy chúng ta để cho ai tới đây giám thị tương đối khá tìm ạ dịch bọn họ mấy cái người bắc phi đều có thể nơi này cách trước bắc cũng không phải không tính là xa bọn họ cũng có thể tương đối nhanh chóng dung nhập vào địa phương xã hội đi đầu sư tử đề nghị phải ta xem cái chủ ý này không tệ dương thiên long gật đầu một cái vậy ta cho ạ thịt bọn họ ba huynh đệ gọi điện thoại để cho bọn họ cái này hai ngày chạy tới đầu sư tử vừa nói vừa móc ra điện thoại di động dùng qua bữa ăn tối sau đó đầu sư tử mang mạ nạ đi bên bờ cát nguyên bản bọn họ cũng là mời dương thiên long cùng đi bất quá dương thiên long vẫn là lắc đầu một cái cho khéo léo từ chối ở hắn xem ra thử đi nơi đó nhất định là làm một cái kỳ đà c ắ n úi thà như vậy còn không bằng cực kỳ cầm cái đó kho quân dụng tình huống quan sát một chút m á n h điêu theo du chim cắt còn cũng ngừng ở lại nơi đó dương thiên long nhanh chóng đem mình ý thức tiến vào du chim cắt trong cơ thể đầu ở trong rừng cây du chim cắt lập tức bay ra ngoài g â u g â u quả nhiên kho quân dụng bên trong nuôi trước chó săn lớn hơn nữa từ vậy r ầ m rạp chẳng chỉ s ủ a điên cuồng tiếng có thể thấy được bên trong chó săn còn không thiếu hắn có chút hối hận cũng không có cho du chim cắt theo mánh đ i ề u quá hơn đồ có thuần dưỡng dịch thức ăn dựa theo hắn ý tưởng du chim cắt ở bay qua kho quân dụng phía trên thời điểm sẽ đem đồ có thuần dưỡng dịch thức ăn ném xuống tới chó săn một khi ăn tới liền sẽ bị thành công thuần dưỡng du chim cắt ở kho quân dụng phía trên bay lượn mấy vòng thấy phía dưới cũng không có c a n phòng sau đó quả quyết lập tức đem móng đuất lên thức ăn ném xuống chó săn cửa v ậ y quả nhiên giống như là như ong vỡ tổ tựa như nào tới một đầu đầu nhỏ nhất chó săn bởi vì lúc trước liền chiếm cứ vị trí ưu thế cho nên khối k i a thị t chín lập tức liền bị nó cho hàm ở trong miệng ngay tức thì dương thiên long trong đầu chuyển đến thuần dưỡng thành công âm thanh nhắc nhở nguyên b ố n cho là thuần dưỡng hoàn sau đó hắn đem ý thức rót vào đến chó săn trong cơ thể là được thật bất ngờ phía sau phát sinh tình hình lại là để cho hắn cho lấy làm kinh hãi có lẽ là thấy điều này sói con đem mình thức ăn ngon và đi cầm đầu chó săn lớn không nói lời nào lập tức liền tấn công cắn chó săn lớn tầm vóc chiếm ưu sói con nơi nào là đối thủ của nó rất nhanh điều này sói con liền bị chó săn lớn cắn là khắp nơi tán loạn chó săn lớn đuổi tận cùng không công cho đến sói con bị đuổi vào trong rừng t â y lúc này mới xóa bỏ rất rõ ràng đây là một lần thất bại thuần dưỡng bất đắc dĩ dương thiên long chỉ có thể là tới tới lui lui để cho du c h i m c ắ t cửa truyền lại thức ăn đi qua nhiều lần đầu ăn sau đó dẫn đầu chó săn lớn lúc này mới bị thuần dưỡng thành công dưới mắt bị hắn thuần dưỡng c h ó săn đã có mấy cái ở chó săn lớn tiếng kêu kêu gọi hạn g mới vừa rồi bị nó đuổi đi sói con cửa vậy đều nhất, nhất trở lại chó nhóm bên trong tuy nói là tối khuya nhưng là dương thiên long vẫn là quyết định muốn đi vào trong sơn động đi xem một chút hắn ý thức vậy nhanh chóng rót vào đến cho săn lớn trong cơ thể ở chó săn lớn dưới sự hướng dẫn chó nhóm cửa hướng về phía to lớn sơn môn sửa điên cuồng một chiêu này là tác dụng rất nhanh ở vùng lân cận trong căn phòng nhỏ mặt bọn thủ vệ đi ra chuyện gì xảy ra hai tên trong miệng đô lầm bầm năm trước bọn họ trên lưng cũng cóng á cờ chó săn cửa hướng về phía sơn môn không ngừng sửa đ i n cuồng tuy ý cái này hai tên làm sao an ủi cũng không làm nên chuyện gì một người chỉ được cầm ra điện thoại vô tuyến đem tình báo này báo cáo cho nơi này x ế p thủ vệ quân lửa kho x ế p vừa nghe nói cho săn cửa hướng về phía sơn môn không ngừng sửa điện c u ồ n g hắn không khỏi được cảm thấy chuyện này rất là kỳ hoặc hắn thậm chí cũng không thế nào suy nghĩ trực tiếp mang theo mười nhiều võ trang đầy đủ những tên chạy tới chuyện gì xảy ra x ế p đi tới thời điểm chó săn cửa còn đang sửa điện c u ồ n g chút nào không cho hắn mặt mũi không biết những con chó này đã kêu mười hơn phút chẳng lẽ bên trong có người những thứ này đều là chất lượng tốt chủng loại chó săn thị g i á theo khiêu giác ũ n g rất bén ngày sếp nhữ mày một cái nói nơi này vách núi rất là bền chắc cùng bững chắc sẽ không có người vào đi thôi một cái cao gậy canh phòng nhân viên đối với lần này đưa ra nghi ngờ bỏ mặc nó như thế nào đi nữa bền chắc cùng vững chắc những chó sói này chó cửa ở bên ngoài không ngừng cầm t h é t chứng minh nhất định là có vấn đề xếp sau khi nói xong chính là vung tay lên bọn thủ hạ của hắn hiểu ý rất nhanh chính là ở trước sơn môn thâu nhập mật mã cái này mật mã cần nhiều khẩu lệnh truyền b ả o trước m ặ t hết mấy người đã mỗi người thâu nhập riêng mình mật mã dưới mắt còn kém cái này dẫn đầu những tên chỉ gặp hắn nhanh chóng đi về phía cửa đem hắn nắm giữ mật mã thua đi vào mật mã truyền vào chính xác nổ trang bị đã thuộc về trạng thái an、toàn. một cái âm thanh nhắc nhở truyền ra dương tiên h long vừa nghe cái này âm thanh nhắc nhở không khỏi được làm cho sợ hết hồn nguyên lai、like、cái hang núi này cửa lại dùng như vậy công nghệ cao nói cách khác một khi có người cầm mật mã chuyển vào sai lầm như vậy chờ đợi bọn họ chính là bên trong lắp đặt bom tự động nổ cửa chậm chạp mở ra trong sơn động cực kỳ giống q u á i thú miệng to như chậu máu tựa h ồ chuẩn bị tùy thời phải đem trước mặt nhóm người này theo cho săn cửa cho nuốt xuống như nhau cầm ánh đèn mở lên xem nói dưới tay người gật đầu một cái nhẹ nhàng nhấn một cái bên trong ánh đèn chính là toàn bộ sáng lên lúc trước còn đen thụi lùi hang núi nhất thời đổi được đèn đ u ố c thông minh đứng lên chó săn cửa hô nhau mà lên chui vào trong sân đậu dù mình ý thức khống chế cho săn ý thức dương thiên long vậy cầm hang núi rõ ràng tác phẩm cho cực kỳ quan sát một vòng hang núi áp dụng chính là cốt sắt phối hợp bùn đất kiến trúc t i ể u mẫu to lớn bên trong đậu diện tích đủ để so sánh hết mấy sân đá banh lớn nhỏ bên trong đậu máy bay trực thăng máy bay chiến đấu tạ xe bọc thép tên lửa pháo thậm chí còn có từng hàng súng đạn giống nhau bên trong đã chưa tính là một cái mô hình nhỏ súng ống đạn dược kho hàng mà là một cái to lớn súng ống đạn dược kho hàng. dương tiên h long sau khi xem không khỏi được ngược lại h í t một hơi khí lạnh nếu như những vũ khí này trang bị cũng trở thua đến s á t thờ s u đ a n g tướng quân xạ đình bọn họ đem phải chịu được biết bao to lớn áp lực dĩ nhiên chó săn cửa tiến vào cũng không thể là một m chút biểu thị cũng không có ở cầm đầu chó săn cửa dưới uy hiếp những chó sói này chó cửa ở bên trong cầm lên con chuột tới không lâu lắm mười hơn con chuột liền bị thật chỉnh tề bày đặt ở những thủ vệ kia trước mặt bên trong không có khắc t h ư ờ n g bọn thủ vệ vậy mở xe tuần tra nhanh chóng quan sát một phen bọn họ không có tìm được gì thường địa phương chẳng lẽ chính là những con chuột này mấy tên đều là mặt đầy khóc cười không được n h ữ n g chó sói này chó thật đặc biệt không dùng còn không bằng đập chết coi là một người thậm chí cũng lên cỏ mặt đầy tức giận cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé https hai hai gạch chéo tren com h ấ m c gạch chéo h ỉ ẹn gạch ngang dài gạch ngang tu gạch ngang sèn gạch ngang lục chương một nghìn không trăm năm mươi chật chung kết chi đêm chương một nghìn không trăm năm mươi chật chung kết chi đêm cồn vợ ở dùng tiểu cầu vợ cao nhớ qua h é p mới được dương t h i ê n long làm cho sợ hết hồn bởi vì hắn ý thức sẽ ở đó cái cầm đầu chó săn lớn trên mình bất q u á cũng may tên kia vậy ch dẫu sao hắn vẫn còn ở kho quân dụng bên cạnh một khi có chút không ổn bên trong súng ống đạn ở dược hậu quả này chân thực thật đẹp tốt ai cũng không dám đi tin tưởng những con chuột này chẳng lẽ không phải là vấn đề sao cầm đầu người không khỏi được t r ừ n g mắt trận tròn nói các người những thứ này bóc h e o cách ngày tuần kho như thế nhiều con chuột cũng không có thấy được sao nếu như con chuột cầm những cái k i a dây điện cho cắn hư những người này thập hư làm thế nào bắt đầu ngày mai các người đi mua một ít con mồi cầm những con chuột này thật tốt thu t h ậ t một chút nếu không những cái tia đại bác nòng pháo bên trong không đúng con chuột đều phải làm ổ những cái kia không có đầu óc bọn thủ vệ vừa nghe xếp mà nói nhất thời cảm thấy vậy hơi có mấy phần đạo lý bọn họ đều không nói nữa tiếng nói túi đầu kể bên huấn dương thiên long hiển nhiên không có tâm tư nghe cái tên đó giao hấn bất quá hắn ngược lại là có một cái ý nghĩ đó chính là để cho những chó sói này chó cựa trong ngày thường hơn bắt chút con chuột đi vào sau đó đem con chuột đều đổi vào những tên kia thập nội bộ bên trong không gian để cho chúng không chút kiên kỵ đối với bên trong đường dây tiến hành phá hoại còn như những cái kia con mồi hoàn toàn là một chút ảnh hưởng cũng không có để cho chó săn cửa cầm chúng vứt bỏ cũng được dương tiên long bắt đầu đối với những chó sói này chó cửa quán thâu mình chỉ thị chuyền bá hoàn sau đó chó săn cửa lại bắt đầu đồng loạt kêu lên chó sủa thanh â m ở trống trải trong núi lớn mặt lộ vẹ được đặc biệt âm v k i n h khủng dương tiên long đem ý thức từ chó săn trên thân thể thu hồi không bao lâu hẳn cửa phòng liền bị gõ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đầu sư tử theo màn nạ t à n bộ trở về quả nhiên mở cửa phòng vừa thấy là đầu sư tử bạn già bên ngoài bãi cắt cảnh s á t cũng không thể lắm ngươi không đi có chút đáng tiếc đầu sư tử cười nói không có sao ta từ góc độ này nhìn sang cũng là có thể thưởng thức được dương tiên long cười cười nói vậy chúng ta ngày mai sẽ thẳng bay ạt tỷ x ạ bậy bạ đầu sư tử đối với kế tiếp hành trình hỏi thăm đúng vậy tối mai ở ạt tỷ x ạ bậy bạ lưu lại một buổi tối sau đó thẳng phi mã mệt mỏi tiếp theo rồi đến chậm cốc cầm các ngươi sau khi để xuống chúng ta lại thẳng bay thành đô dương tiên long nói phải ta chủ yếu là tới đây xác nhận một chút hành trình các ngươi lúc trở lại muốn không mang theo ngươi đến chậm cốc ở đi bộ một、chút. chậm ú t c h cốc cũng được đi lần trước ở nơi đó ta cũng có một ít bóng mà trong lòng dương tiên long nửa làm trò đụa nửa nghiêm túc nói lúc nào ngươi là gan đổi được nhỏ như vậy đầu sư tử nói b a nói chỉ đồ một chút thôi đến lúc đó nhớ hơn ở c h ậ m cốc mở rộng mấy chỗ chơi tốt mang chúng ta đi chơi không thành vấn đề đầu sư tử gật đầu một cái bởi vì mạ nạ còn ở bên trong phòng cho nên đầu sư tử cũng không có lưu lại thời gian quá dài hắn đi theo dương thiên long trò chuyện sau một hồi chính là trở lại bên trong phòng của mình lúc này vất quá b u ổ i tối chín giờ cơ đó dựa theo thê tử ạ lẹn sinh hoạt quy luật tới xem lúc này nàng khẳng định vẫn chưa có ngủ dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút cho thê tử bấm một cái video điện thoại đã qua rất nhanh á len đẹp hình dáng liền là xuất hiện ở điện thoại di động trong màn ảnh mặt ở trong điện thoại t r e o chọc chọc cười hai cái đứa nhỏ cho thê tử cho biết bọn họ ngày mai đến thời gian hai cái miệng nhỏ lại trò chuyện một hồi tư mật nói đề sau đó dương thiên long lúc này mới một mặt lưu luyến không thôi c ú t điện thoại chuyến bay rất đúng lúc ở buổi chiều ba giờ thời điểm đáp xuống mặt đi dạ b ậ bạ phi trường quốc tế lúc này thê tử á len mang bọn nhỏ đi xe tới đón hắn á len đã cùng mã nạ trở thành tương đương tốt hơn bạn gái thân hai người gặp mặt sau đó cũng là có nói không hết nói đề mã nạ vậy rất là thích phỉ lẻn dần n ỉ cái này hai cái nhỏ người không chỉ có đưa cho bọn họ chuyện bùa đồ chơi thậm chí ngày hôm qua ở xì、sì、r i ụ t còn đặc biệt đi dạo một chút đồng tràng điếm cho hai cái nhỏ bằng hữu mỗi người mua cả người quần áo xinh đẹp tiên sinh t h ở r ằ n g sổ theo sổ phỉ ạ phu nhân đã sớm biết rồi bọn họ muốn đi qua tin tức vì vậy cũng là rất đã sớm đem về thì ô tí a địa phương đặc sắc thức ăn ngon đều chuẩn bị xong t r ư ớ cách mắt có thể thiếu có chỉ c nói phong. vạn sẵn sàng đông là sự đã nhau mấy cái tháng sau người cả nhà lại đồng loạt tụ tập với nhau cái này làm cho người tốt chưa thấy được hạnh phúc cùng hư vấn phở giảng sổ lấy ra mấy bình rượu vang cùng trước dương tiên long theo đầu sư tử hai cái người đàn ông mà thống khoái uống thỏa thích đứng lên tối nay là ở dâu quan trận chung kết chứ dùng cơm dùng đến đang hưng phấn thời điểm đông nhiên lúc này phở giảng sổ không khỏi phải hỏi nói dương tiên long theo đầu sư tử đều không khỏi được sứng suốt một chút bọn họ bắt đầu cố gắng ở trong lòng hồi tưởng lại hôm nay là chú mấy đúng vậy thiên sinh hôm nay là ở dâu quan trận chung kết mãn ạ nói c ũ n g ư n g ngươi cũng là một người mê đá banh a len một mặt kinh ngạc hỏi mãn ạ gật đầu một cái chúng ta nước thái quốc g a đội tuy nói trình độ rất kém cỏi nhưng là trái banh ở chúng ta địa phương không khí nhưng là tương đối khá cho nên ta cũng là một cái người mê đá banh vậy vừa vặn thi đấu là buổi tối tám giờ ba mươi phút bắt đầu chúng ta còn có thể từ từ uống tờ giảng sổ vừa nói vừa mở ra tv đem tiết mục điều đến thể dục băng tần ở dô quan trận chung kết là một chàng có thể so với cúp thế giới quyết tái thi đấu tuy nói cách thi đấu còn có một cái hơn giờ nhưng là hiện trường lấy dễ ảm đã sớm bắt đầu sân banh bên trong cũng là chen đ ầ y người mê đá banh bọn họ đều ở đây làm cho này một chàng đặc sắc trận chung kết thi đấu làm chuẩn bị Quyết nhau, Tây Ban Nha, một chi đến đến tái một từ một từ tất đội chi chi mỗi người bọn họ nơi ủng hộ cũng không giống nhau. Tất cả mọi người hộ banh Ban bọn Nha, Anh, nước ủng cũng không cũng họ cả là ở t r ê nơi bàn ăn một mặt nhiều hứng thú thảo luận đứng lên. n một mặt thú thảo Ở nơi này chồng hưng phân dưới tình huống liền liền các cô gái vậy bắt đầu gia nhập người đàn ông đội ngũ bên trong Ả lèn theo mã nạ hơn nhiều ít thiếu hiểu một ít trái banh ngược lại là s ổ p h ỉ Ả phu nhân một chút cũng không hiểu vượt vị là cái gì thêm lúc thi đấu sau không phân được thắng bại làm thế nào địa cầu đại chiến còn không phân được thắng bại làm thế nào sophie phu nhân nói vấn đề ngược lại cũng rất đáng yêu tiên sinh phở giảng sổ vậy một mực rất có kiên nhẫn cho nàng giải thích bất quá cho dù là rất có kiên nhẫn vậy rất giải thích cặp kẽ nhưng là sổ phỉ ạ phu nhân vẫn là có rất nhiều vấn đề không biết rõ tại sao phát đường biên cầu thời điểm không có vật vị tiên sinh phở giảng sổ c ư ờ i khổ lắc đầu một cái lại cho sổ phi ạ phu nhân giải thích đứng lên thi đấu vậy theo hắn giải thích thời gian trôi qua mới bắt đầu đây là một t r à n g cực kỳ đặc sắc thi đấu hai bên ở chín phần mười trùng trong thời gian mặt tất cả vào hai cái cầu một người so với một người xuất sắc thêm lúc thi đấu còn không có phân ra thắng bại chỉ có thể là điểm cầu đại chiến điểm cầu đại chiến cũng là mấy bánh xe sau đó lúc này mới phân ra thắng bại p h ơ g i ả n g sô dương tiên long đầu sư tử ba cái tháo các lão ra mà không ngừng t ê u đã biển t r ê n h tài thắng thua đối với bọn họ mà nói đã không quan trọng trọng yếu chính là mọi người thưởng thức được liền một chàng đặc sắc thi đấu c ô n vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo hỉ n gạch ngang dai gạch ngang tu gạch ngang xẻn gạch ngang lúc chương một n l vinh quy quê cũ chương 1051, vinh quy quê cũ cổn vợ ở dùng tiểu cầu đúng hộ phiếu ở addis a bậy bạ trong nhà vượt qua một cái hưng ơ phấn ban đêm sau đó dương thiên long bọn họ ngày thứ hai rời đi nơi này chạy thẳng tới man đi vơ thủ đ ầ u ngựa mệt mỏi nguyên bản bọn họ là muốn hẹn trước g i ờ g i n g sổ vợ chồng cùng nhau đi trung quốc bất quá bởi vì nhạc phụ đại nhân phải đi berlin tham gia một cái chụp hình học thuật hội giao lưu chỉ có thể là xóa bỏ ở ngựa mệt mỏi nán lại hai ngày cực kỳ lãnh hội một chút địa phương nhiệt đới đại dương náo nhiệt bởi vì quốc gia này cũng không lớn vì vậy bọ chỉ nán lại hai ngày sau đó lại chạy th ở trậm cốc nơi đó cũng chẳng qua là hơi làm một chút dừng lại máy bay chính là thẳng bay thành đô địa phương thời gian buổi chiều 4 giờ 30 phút cơ đó máy bay đúng lúc đáp xuống sân bay thành đô sân bay thành đô ra vào miệng chuyến bay tương đối hơn vì vậy địa phương c h á n h phủ ở hoạch định thời điểm còn đặc biệt là máy bay tư nhân công vụ cơ hội cùng trở lại một cái bãi đậu máy bay dương tiên long cùn g trệ ảm ạ ị l đ ộ n phạ sở phun khí thức máy bay chở hành khách ở trượt trên đường chậm d ã i trượt đến bãi đậu máy bay nơi đó nơi này máy bay tư nhân không thiếu từ bộ inch b ả đến người khiêu chiến máy bay còn không có rất ổn một chiếc xe sang tozo ta quả sở thương vụ xe đỏ chính là đã sớm ở bãi đ ầ u máy bay vị trí chờ đã lâu cơ hội là không kẽ hở nối liền xuống máy bay sau đó dương thiên long mang vợ con cửa chạy thẳng tới tozo ta quả sở đánh đôi tránh tozo ta quả sở rất nhanh liền từ sân bay lái ra hướng bọn họ nông thôn trong nhà đi tới chờ lúc về đến nhà vừa vặn gặp phải cơm tối thời gian dương đại lâm theo lý quế phân đã sớm biết rồi nhi tử theo cô con dâu phải trở về tin tức bọn họ cũng là chuẩn bị một bản lớn phong phú thức ăn ngon vẫn còn ở học đại học lý linh cũng là đặc biệt vì gặp mình hai cái chất tử xin nghỉ trở về người một nhà tụ chung một chỗ vô cùng náo nhiệt trên b à n món ăn ngon đều là dương tiên long thiện ăn bởi vì ở nước ngoài duyên cớ hắn đã thời gian rất dài không có ăn được trong nhà như vậy mỹ vị biểu ca ngươi bây giờ nhưng mà càng ngày càng k h í phái khi nghe nói anh họ ngoại của mình mua một chiếc máy bay tư nhân sau đó lý linh một mặt biểu tình hâm mộ ngươi bây giờ còn chưa phải là càng ngày càng phong cách tây khá lắm cũng biết ăn mặc theo trước kia người trẻ tuổi hoàn toàn khác nhau dương tiên long vậy là theo chân lý linh mở ra đùa d ỡ n tới lại qua một cái tháng ta có thể muốn được nghỉ hè đến lúc đó đi âu châu còn là phi châu tìm người chơi lý linh hỏi n g ư ơ i đến lúc đó đến phi châu tới ta mang n g ư ơ i đến trên thảo nguyên đi bắt sư tử dương tiên h long cười nói ta không nên đi bắt sư tử ta phải đi bỏ núi lạ tần nghe nói nơi đó mùa hè đều có tuyết lý linh nói vậy chúng ta nói hoàn toàn không phải một chỗ phi châu từ đâu tới núi lạ tần ngươi muốn nạn tần kẹo cũng có thể vậy tự ta đi núi lạ tần lý linh niết lên cái miệng nhỏ n h ắ n tới h ả o h ả o đi xem xem phong cảnh nơi đó biểu ca cho ngươi toàn bộ hành trình tài trợ dương tiên long ngược lại cũng hào phóng có thật không vừa nghe là dương tiên long miễn phí tài trợ sau đó lý linh ánh mắt cũng sáng ta chẳng lẽ còn gạt ngươi sao dương tiên long cười một tiếng vậy chúng ta nhưng mà nói xong rồi lý linh vừa nói vừa đưa ra ngón lúc tới tới kéo móc ai cùng ngươi làm như vậy trò chơi biểu ca chẳng lẽ còn biết l ừ a gạt ngươi dương tiên long cười cười nói ngươi trước kia lại không phải là không có l ừ a gạt ta nói cho ta ăn ăn ngon để cho ta nhắm mắt lại kết quả vừa nghĩ tới trước kia bị dương t i ê n long l ừ a chuyện cũ lý linh liền lao không vui hắn kết quả thế nào lý quế phân ngược lại là chưa có nghe nói qua như vậy câu chuyện ừ ngươi tự mình hỏi hắn sao đi trước kia n ị c h ngấm dất lý linh nói đến chuyện cũ liền mặt đầy cắn răng nghiến lợi khi còn bé nàng cũng không thiếu bị dương thiên long lựa ta cho nàng ăn liền một cái trái ớt sau đó lý linh một hớt cắn cay mọi mạng sau đó ta lại tranh thủ thời gian để cho nàng uống nước kết quả nàng ực tức giận lập tức phun ra ngoài nói đến trước kia mình l ừ a lý linh câu chuyện dương thiên long mình cũng không nhị n được vui vẻ lên uống nước liền uống nước làm gì còn phun ra ngoài À len bây giờ tiếng hoa đã là tương đối quen thuộc nàng có thể không có áp lực chút nào cùng bọn họ tiến hành trao đổi hắn còn không biết xấu hổ nói trong nước tăng thêm mỗi ăn cho ta mặn vừa nghĩ tới mình trước kia bị l ừ a chuyện cũ lý linh không nhịn được đưa tay ở dương thiên long trên cánh tay hung hãn bấm một cái đau dương thiên long là lập tức kêu lên lần này coi như là biết tim ta nhức đầu hận lý linh một mặt thoải mái nói người cả nhà sau khi n g h e xong cười là không khỏi được trước sau lật ngựa lên tới ăn xong cơm tối đi người cả nhà lại tụ ở liền bên trong phòng khách có thể sức lực chọc cười trước p h ì lì ẩn dần nhì hai cái nhỏ người vậy rất là đáng yêu bọn họ tương đương phối hợp những người lớn chọc cười được ra ra mãi mãi theo cô là không khỏi được vui vẻ cười to dương đ ạ i lâm theo lý quế phân càng đối với hai cái cháu trai mặt đầy yêu thích không vùng tay đem bọn họ chất chứa thật lâu yêu toàn bộ đều dùng đến hai cái đứa nhỏ trên mình trùng hợp ăn rồi lúc ăn cơm tối một cái hàng xóm tới đây mặc cửa vừa gặp trước cái này hai cái xinh đẹp búp bê hàng xóm cũng là lập tức kinh sợ cái này hai cái đứa nhỏ lại có thể như thế đẹp a i hàng xóm rất là tò mò hỏi cô ta lý quế phân mặt đầy kiêu n g ạ o thiên l o n g bọn họ trở về hàng xóm lấy làm kinh hãi trở về buổi chiều mới đến lý quế phân mặt đầy cười h í mắt bây giờ n g u y ê nên hưởng phúc hàng xóm một mặt hâm mộ nói người cũng ở đây hưng phúc hai cái đứa nhỏ đều ở đây trong thành công tác lý quế phân cười nói cùng các người sò、so、vẫn là kém xa hàng xóm nói thiên long cái đứa nhỏ này ta là nhìn lớn lên trước kia liền biết chắc có tiền đồ hiện ở đây sao vừa thấy quả nhiên là linh nghiệm có hàng xóm tân bút lý quế phân trong lòng so ăn mật còn muốn ngọn bọn họ thế hệ trước đến tuổi già sau đó không phải đồ cái con cháu cả sành đường hạnh phúc gia đình sao dương thiên long lần này trở về chủ yếu là cầm thành đô tránh phủ thành phố lấy giá thấp bán cho hợp x ỉ n vương tử vậy một trăm mẫu đất chuyển tới mình danh nghĩa thật ra thì khối thổ địa này hắn muốn là không muốn dẫu sao là hợp x ỉ n vương tử bất quá hợp x ỉ n vương tử nhưng là nói cho hắn mình ở toàn thế giới khắp nơi đều có đất này căn bản không dành chiếu cố đến tới đây thà như vậy còn không bằng tặng cho dương thiên long để cho chính hắn cũng có thể thật tốt đi xây dựng một phen hợp x ỉ n vương tử bên kia xuất cụ các loại chứng minh ủy thác thư vậy đến dương thiên long đến lúc đó ngày mai chỉ cần đi ngành tương quan làm thủ tục là được thành thật mà nói đối với vậy một trăm mẫu đất hắn còn thật không có nghĩ s o n g làm sao đi sử dụng x c cất một tòa tư nhân biệt tự đi, cảm giác được quá mức xa xỉ x c cất mấy nóc nhà chọc trời đi địa bàn lại quá nhỏ đi theo thê tử ạ l ẹ n thương lượng một lúc lâu hai người coi như là bước đầu đ ạ t thành ý kiến ngày mai đến hiện trường sau đó mới xem c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có chứ thiên vạn giới đồ https hai hai gạch chéo chân com gạch chéo ta gạch ngang co gạch ngang chu gạch ngang thẹn gạch ngang ban gạch ngang roi gạch ngang do chương một nghìn lẻ năm mươi hai cầm cái này một trăm mẫu đất quên y hiến đi ra ngoài t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi hai cầm cái này một trăm mẫu đất quên y hiến đi ra ngoài cổn vợ dùng tiểu cầu vợ cao nhớ qua é p mới được ngày thứ hai dương thiên long theo thê t ử ạ lẹn bởi vì độ sự t r ê n h l ệ n h thời gian duyên cớ lại là d ậ y rồi cái sáng sớm mùa này thành đô buổi sáng kém không nhiều năm giờ rưỡi cũng sáng đi đôi với chung quanh tiếng c h i m h hót dương thiên long theo ạ lẹn sau khi rời giường chuyện thứ nhất không phải rửa mặt mà là đi thẳng tới trên ban công nơi này không khí thật đúng là đủ mới mẻ len nói xong chính là thật sâu hít thở một cái khí trong không khí di tán nhàn nhạt, nhạt thơm m á t bị mùi này chỉ có ở trên không khí chất tính hơi tốt mới có thể t á n m á t ra đúng vậy ngươi thấy được chúng ta nhà phía sau ngọn núi lớn kia liền sao ngọn núi kia lọc sạch không khí năng lực rất mạnh dương thiên long nói c h ắ c không được nơi này không khí để cho ta đều có chút chân mê một hồi gió nhẹ thổi tới đem à len mái tóc cũng là nhẹ nhàng thổi lấp phất đứng lên nàng không khỏi được đem ngón tay dài nhọn đưa ra ngoài đi sửa sang lại bị nhỏ gió thổi tan mái tóc hai cái miệng nhỏ lạc yên ở trên ban công một lúc lâu lúc này mới xuống lầu dùng cơm phí l i ẩn dần n h ỉ tựa hồ đối với trước sự tranh lệch thời gian ảnh hưởng cũng không lớn bọn họ cho đến buổi sáng lúc tám giờ lúc này mới tỉnh lại sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất đương nhiên là dùng cơm hai cái đứa nhỏ c h ổ mát đều rất mau răng của bọn họ răng bậy cũng mọc ra buổi sáng l ý quế phân làm làm bị sợi nàng theo dương đại lâm hai người một cái này một cái đứa nhỏ phí l i ẩn dần n h ỉ trận to mắt há to miệng thưởng thụ ra r n mãi mãi cho mình thức ăn ngon dương thiên long theo ạ lẹn v ậ y thừa cơ hội này nhanh chóng cho bọn họ đem ngâm trước sữa bột có em bé sau đó hết thể tất cả cũng đổi phải hơn lấy bọn họ làm trung tâm nguyên bản kế hoạch chín giờ ra cửa kết quả cứng rắn là bị kéo dài liền nửa giờ chín giờ rưỡi thời điểm bọn họ lúc này mới ra cửa biểu mội lý linh vậy đã sớm lấy được rồi bằng lái nàng cầm lý đào xe lái tới trong nhà chiếc xe kia dương đại lâm vậy đã sớm chuẩn bị xong ở đi trong thành phố thời điểm dương thiên long theo lý linh tất cả lái một chiếc mười giờ rưỡi thời điểm đi tới thành phố lãnh thổ quốc gia t ạ i nguyên cục chuyện gì nhân viên làm việc rất là nhiệt tính hỏi dương thiên long đơn giản cầm sự việc nói cho bọn họ nói ngay sau đó cầm hật xỉ vương tử bản phát cho hắn các loại chứng kiện chứng minh vậy đều lấy ra những thứ này dùng tiếng anh viết chứng kiện chứng minh để cho nơi này nhân viên làm việc nhìn như cũng rất có chút tốn sức bất quá bọn họ vẫn là chịu nhịn tính tình một nhóm phải một trang trang nhìn cho đến sắp giờ tan việc bọn họ cái này mới xem xong không có vấn đề nữ nhân viên làm việc cười nói chúng ta bây giờ liền cho ngài làm đất ngài làm sao sử dụng ngài định đoạt bởi vì là tới gần lúc tan việc gian vì vậy trong cục các bộ môn cũng đều dễ làm chuyện thêm tới cục trưởng cũng là tự mình chấn giữ chỉ huy không tới hai mươi phút tất cả thủ tục cũng đã toàn bộ làm xong lúc này thời gian vừa vặn chỉ hướng mười hai điểm hết sức xin lỗi cho các n g ư ờ i thêm phiền thoái dương tiên long có chút ngượng ngùng nói không có sao dương tiên sinh có thể là ngài phục vụ là chúng ta vinh hạnh vậy may mà ngài c h i ề u thương chúng ta nơi này mới có thể phát triển càng ngày càng tốt thị cục cục trưởng một mặt khách khí cười nói mấy câu hàn huyên sau đó dương tiên long bọn họ cả nhà chính là rời đi thị cục ở khu thành phố bên trong đơn giản ăn cái bữa trưa dương tiên long bọn họ chính là đi xe chạy thẳng tới khối k i a ở vào ngoại ôm một trăm mẫu đất trên đất mặt mọc đầy các loại cỏ dại từ chung quanh vị trí địa lý tới xem ngược lại cũng tương đối khá k người chỗ này tương đối khá có thể xây cất một cái nhà tư nhân lớn đường dã lý linh nói đ ù a nói vậy ta không đã thành liền lưu văn hải dương tiên l o n g cười cười nói ngươi tại sao có thể là lưu văn hải lý linh lắc đầu một cái ngươi cũng không phải là địa chủ cái này một trăm mẫu đất thả ở lúc trước có tính hay không là chủ dương tiên l o n g cười nói lý linh méo một chút đầu nhìn dáng dấp giống như là đang suy tư thứ gì vậy hẳn là đi một lúc lâu nàng mới hồi đáp đúng không nếu cái này một trăm mẫu đất cũng coi như là địa chủ vậy ta tại sao phải học tập lưu văn hải dương tiên lòng cười, cười nói vậy cũng lấy xây nhà t ớ i bán ngươi là không biết bây giờ thành đô một mét vuông giá phòng cũng sắp hai mươi nghìn giống như chúng ta người như vậy lúc nào mới có thể mua được một căn hộ ạ lý linh có chút không vui n ế t lên miệng nhỏ bán nhà chuyện này vậy kéo xuống đi ta thật ra thì ngày hôm qua theo ạ lẹn tương h lượng một chút vừa b ạ n ba mụ cũng ở đây chúng ta liền đem mảnh đất này định cho các ngươi nói một chút dương thiên long nói thê tử ạ lẹn tay đã sớm thật chặt cùng hắn bắt tay nhau hai người rất có đồng tâm cảm giác thiên long mảnh đất này là chính ngươi ngươi muốn thế nào thì được thế đó dương đại lâm t h ẳ n nói lý quế phân đi theo gật đầu một cái đúng không cần cho chúng ta nói những thứ này chúng ta vậy không hiểu lắm các ngươi không hiểu không quan hệ nhưng là các ngươi muốn giúp đỡ ta thật ra thì ta nghĩ xong cầm nơi này xây xong một cái dưỡng lao trung tâm chúng ta quê quán người già cô đơn cũng là không thiếu trong đó không thiếu đều là năm bảo hộ khó khăn gia đình có thậm chí còn đã từng đi lính đánh tiểu nhật bản nhưng là bọn họ tuổi già qua rất là t h ê t h ả m ta muốn cho bọn họ có một cái hạnh phúc vui sướng tuổi già ta phía sau vậy có thể sẽ không một mực dài ngây ngô ở trong nước cho nên cái này viện dưỡng lao mấy ông già còn phiền thoái các ngươi hơn tới xem xem dương viên long vẹ mặt thành thật nói ta đồng ý tuyệt đối giúp đỡ ngươi nhi tử dương đại lâm lớn tiếng nói lý quế phân v ậ y đi theo không chút do dự gật đầu một cái thấy phụ mẫu vậy cũng không có ý kiến dương thiên long cùng vợ con ạ lẹn nhìn nhau cười một tiếng hai người nắm chặt ở chung với nhau t a y đổi càng chẳng hơn lý linh thấy biểu ca lại là c h ắ p tay cầm khối này giá trị ngàn vàng đất nai biến thành công đích trong lòng mới đầu có chút thất lạc vốn là còn muốn dính dính dương thiên long vàng nhưng là sau đó suy nghĩ một chút sau đó nàng vậy bắt đầu ở đáy lòng vì anh họ mới có thể có như vậy cử động mà khen dương thiên long bọn họ một nhà người ở trên khối thổ địa này nán lại không tới nửa giờ chính là dứt khoát đi xe đi sở dân chính tỉnh ở nơi đó dương thiên long đem mình ý tưởng nói cho cho thính bên trong lãnh đạo bọn họ giống như là xem người ngoài hành tinh như nhau nhìn dương thiên long một lúc lâu mới hoàn hồn lại tự nhiên bọn họ thái độ là hoan n g h ê n dương thiên long ý tưởng là muốn là những cái kia thế hệ trước người già cô đơn sáng tạo một cái thư thích vệ sinh tuổi già hoàn cảnh hắn chuẩn bị đầu tháng tư năm hai không triệu tới tiến hành xây cất hết thể tất cả cũng bị thác sở dân chính tỉnh đồng chí làm rút t h i ê n ta ngày mai sẽ chuyển tới các ngươi c h ư n g mục dương thiên long cười nói mặt đầy ung、dung. nguyên bản sở tỉnh lãnh đạo đều đã cầm đài truyền hình báo xã ký giả cho gọi lên bọn họ vậy đang chạy về đường xá bên trong không ngờ dương thiên long nhưng là khéo léo từ chối bọn họ phỏng vấn hắn biểu thị mình cũng chỉ muốn hết sức một chút mình trang năng lực đối với biểu ca tình yêu vô biên lý linh chỉ có hai chữ phục thật ra thì dương thiên long ở trung quốc hành trình rất là khẩn trương hắn c â y b ả n không có quá nhiều thời gian đi đối phó những chuyện này hắn kế hoạch ngày thứ hai lại đi mấy trăm cây số ra ngoài hương đà bình cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo ta gạch ngang co gạch ngang chu gạch ngang thẹn gạch ngang ban gạch ngang roi gạch ngang do chương 1053. lặng lẽ đi chương 1053, lặng lẽ đi cổn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu ngày thứ hai đi hương đ à bình dương thiên long không có để cho lên mình thê tử a l ẹ n bởi vì một đoạn kia đường vẫn tương đối khó đi hắn đem tình huống nói cho cho thê tử thê tử a l ẹ n cũng là tương đương h i ể u lý lẽ bất quá vẫn không ngừng dặn dò hắn để cho hắn trên đường chú ý an toàn bởi vì cân nhắc đến hương đảo bình khoảng cách khá xa duyên cớ dương thiên long ngày thứ hai d ậ y liền cái sáng sớm ở hắn lúc ra cửa hắn cho tần khả tuyển gọi điện thoại nhà ở huyện thành tần khả tuyển chuẩn bị đi theo hắn cùng đi hương đảo bình nếu như nhớ không lầm dương thiên long cảm giác được mình kém không nhiều đã có hơn một năm chưa từng đi hương đảo bình cái này cũng không kỳ quái bởi vì cái này một năm hơn tới nay mình ở toàn thế giới các nơi chạy khắp nơi dưới mắt chỉ có bắc mỹ châu theo châu đại dương chưa từng đi còn lại châu lục hắn đã sớm đi qua tám giờ rưỡi sáng thời điểm hắn liền đã đến tần khả tuyển chỗ nhà huyện thành nơi đó vừa gặp trước tần khả t u y ể n dương thiên long phát hiện nàng đổi được so với trước kia gầy hơn bất quá tương đối người mà nói cũng thay đổi được càng thêm liền luyện ta bây giờ ở xóa đói giảm nghèo công tác đối khẩu xóa đói giảm nghèo chính là hương đào bình tần khả t u y ể n ngượng ngùng nói như thế nào hương đào bình bây giờ tình trạng dương thiên long nói bây giờ cũng không tệ lắm ngươi đầu tư xây dựng trung học theo đường si măng vậy toàn bộ sửa xong toàn bộ hương lý mặt còn kém mấy cái xa xôi sơn thôn nhỏ còn có chút n h è khó còn lại địa phương đã sớm qua liền thường thường bậc chung cuộc sống tần khả tuyền nói điều này cùng ta không có quan hệ gì ngược lại là các ngươi cơ tầng xóa đói giảm nghèo đồng chí cực cổ ta có mấy bạn học ngay tại xóa đói giảm nghèo chuyện này mỗi ngày từ sớm bận bịu i đến trễ liền liền lớn cuối tuần đều không thể nghỉ ngơi cho khỏe dương thiên long không chớp mắt nhìn xe đồng thời cũng chia trước lòng theo tần khả tuyển trò chuyện đúng vậy cơ tầng đồng chí quả thật rất khổ cực bất quá so sánh với ở phi châu vậy đoạn thời gian ta phát hiện nơi đó mới thật sự là khổ cực đừng xem lưu tổng bọn họ ở ngoài vạn g i ả m phi châu nhìn như rất là tự nhiên thật ra thì nội tâm các loại đau khổ nhưng mà không thiếu liền lấy tiểu chương mà nói ngươi h ẳ n biết meo mắt tiếng điềm đạm nho nhã một cái b hắn cũng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi vậy một mực không tìm đối tượng trong nhà thậm chí còn để cho hắn từ chức trở về ngươi nói tiểu chức tiếp nhận áp lực thật là bao lớn à? tân khả tuyền nói xong lời cuối cùng mình cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái tựa hồ xúc động vận mệnh đối với tiểu trương mất công phi châu xây dựng đúng là như vậy so chúng ta tưởng tượng muốn gian khổ hơn không chỉ có ngươi theo như lời vấn đề của phương diện này còn thừa nhận địa phương xã hội trị an không tốt vấn đề dương thiên long nói đúng vậy cho nên rất nhiều người không để ý rõ ràng quốc gia chúng ta tại sao phải đại lực đi đầu tư phi châu sau đó là một chút chỗ tốt cũng không có những thứ này bản phím hiệp vậy thật là đủ rồi hơi nhúc ních một chút đầu óc bọn họ thì nên biết quốc gia chúng ta nhiên liệu tài nguyên những thứ này rất nhiều đều là từ phi châu đây đối với chúng ta phát triển kinh tế làm ra không thể xóa nhòa c ô n g hiến tân k h ạ t u ư ợ c nói sự thật vĩnh viễn là sự thật thật lý vậy vĩnh viễn là thật lý bọn họ cho dù là cầm bản phím gõ hư một cái lại một cái nhưng là không ngăn cản được sự thật theo thật lý dương thiên long cười nói hai người trước cũng đã là bạn tốt lúc này cách một năm hơn lần nữa gặp mặt sau đó giữa song phương tiếng nói chung lại là nhiều không thiếu lời nói bên trong dương tiên long vậy đã hỏi tới tần khả tuyền liên quan tới ba ba hắn sự kiện kia tần khả tuyền nói cho dương tiên long sự việc vẫn là không có mặt mũi bất quá ba ba nàng tầm tình bây giờ so với trước t i ệ n nhưng mà tốt hơn nhiều đơn vị vậy cầm cho hắn phân xử cho triệt tiêu chỉ cho một cái giới miễn nói chuyện năm ngoái cuối năm thời điểm trong tổ chức cân nhắc đến tần mình quân tuổi tác đã cao an bài cho hắn một cái ung dung phó cục trưởng cương vị b a ta còn nói mời ngươi ăn cơm kết quả ngươi làm được thần thần bị bí cần phải để cho ta không nói cho hắn tần khả tuyền một mặt tiếc nuôi nói ta thật ra thì vậy rất muốn cùng ba ngươi gặp mặt tán gẫu một chút hắn người này là quan trường một cổ thanh lưu nhưng là chuyện ta thực ra quá nhiều ta ngày mai còn muốn bay đến thượng hải đi ở thượng hải ngây m g ô hai ngày lại bay thủ đô thủ đô nơi đó vừa kết thúc ta còn muốn lại đi dương thành dương thiên long một mặt cười khổ nói lần này trở về nước cùng trước kia ung dung trở về nước nghỉ phép cái loại đó hoàn toàn không thể so sánh hắn thời gian đều giao cho công tác phải lần sau thời điểm nhất định phải đến trong nhà ta ngồi một chút mang theo ngươi tức phụ t ầ n khả tuyền cười nói hai người dọc theo đường đi trò chuyện thời gian ngược lại cũng qua rất nhanh sắp đến buổi trưa xe hơi vậy rốt cuộc lái đến hương đảo bình nhìn rộng rãi đường xi、si、măng trên đường xi、si、măng lui tới xe cộ dương thiên long rất rõ ràng cảm giác người tới chỗ này miệng lưu động so với trước kia nhiều không thiếu nếu không chúng ta đi hương lý ngồi một chút tần khả t u y ề n đề nghị vậy mà dương thiên long nhưng là lắc đầu một cái hắn nói cho tần khả t u y ề n bọn họ liền đi khắp nơi đi xem xem buổi chiều lúc làm việc lại đi hương lý mặt ngồi một chút đơn giản sau khi ăn cơm chưa xong dương thiên long chính là đi xe ở chung quanh đi vòng c ò vò, có điều này rộng rãi đường xi、si、măng Hương đảo bình、đường、phố hoạch định、so、với chi nhăn thiệu đường trước cư tư ư cũng nữ bẩn cũng lớn nâng đảo so cao, có các với kia rất t kém dân tư ở nông g cũng căng tư chất h là cao k thôn i đi ế u đường, ở trên đường, cơ hội h k g trên h thuốc hoặc ấ y được loạn là ném tàn dưới. Ở nông thôn t r đường đi vòng vo một hồi dương thiên long quyết định lại đi xe đi trước nông thôn đi xe một chút dọc theo đường đi thỉnh thoảng cũng có thể thấy được cờ xí phất phới nông gia nhạc những cái kia nông gia nhạc làm ăn nhìn như cũng không tệ lắm theo tần khả tuyển giới thiệu những năm này người trong thành vậy bắt đầu dần dần trán ghép xi、si、mang cốt sắt đắp thành phố bọn họ vậy rối rít lựa chọn trở về đến nông thôn chất phát bên trong tới dương thiên long vừa nhìn vừa nghe vừa gật đầu hắn cảm giác được mình đầu tư không có luồng phí phí hai người ở nông thôn nhìn tựa hồ đều quên thời gian cho đến m o u ba giờ thời điểm tần khả tuyền lúc này mới nhắc nhở dương thiên long thời gian cũng đến ba giờ phải chúng ta trở về dương thiên long đội vàng đem đang chụp hình điện thoại di động thu vào cùng trước tần khả tuyền đi xe chạy thẳng tới tránh phụ xã hương đảng ủy tương bí thư cũng không biết dương thiên long ngày hôm nay trở về dương thiên long thấy hắn thời điểm tưởng hương trưởng đang ở trong sân theo một đám sinh viên thảo luận cái gì tương bí thư dương thiên long nhiệt tình kêu một tiếng bước nhanh đi tới tương bí thư sững sốt một chút quay đầu vừa thấy cũng là không khỏi được cười lên thiên long hắn rất là kinh ngạc tân khả tuyền cười nói tương bí thư vốn là ta muốn cho ngài báo cáo kết quả dương đại ca để cho ta đừng cho các người thêm phiền thoái cho nên ta bây giờ mới lô mãn g trước tới thăm không không lô mãn g một chút cũng không lô mãn g hoan nghênh hoan nghênh tương bí thư hướng về phía những cái kia các sinh viên đại học nhẹ nhàng nói một câu sau đó chính là nhanh chóng bước nhanh tới chúng ta đi bên trong phòng làm việc trò chuyện t ư bí thư nắm dương thiên long tay nói c ò n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tự tại nước mỹ cuộc sống điển biên này nhé h t t v s hai hai gạch chéo chen c h ấ m c o n gạch chéo tu gạch ngang thai gạch ngang nụ học gạch ngang mi gạch ngang cũ học gạch ngang xong gạch ngang đi ẹn gạch ngang vẹn trương một nghìn không trăm năm mươi bốn hoàn lương trương một nghìn không trăm năm mươi bốn hoàn lương cồn vợ ở dùng tiểu cầu vợ cao nhớ qua ép mới được tương bí thư không cần ta lần này tới chủ yếu là xem xem trường học cùng với hương chúng ta bên trong khó khăn học sinh tình huống thời gian vậy tương đối khẩn cấp có thể bốn giờ ba mươi phút tải h u thời điểm ta liền phải trở về dương thiên long cười cười nói gấp như vậy tương bí thư có chút thất vọng đứng lên sự việc quá nhiều xin lỗi dương tiên long ngượng ngùng cười một tiếng phải vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ hương trung học đi xem một chút trường học này may mà ngươi viên xây hiện ở bên trong phần cứng điều kiện nhưng mà cải thiện không thiếu tương bí thư gật đầu một cái nói hương trung học cách chánh phủ xã cũng không xa dương thiên long ở tương bí thư cùng đi bọn họ đoàn người bước nhanh hướng hương trung học đi tới thật ra thì xa xa là có thể thấy được mới xây dựng hương đào bình trung học dãy lầu học nói là trung học d ã lầu học nhưng thật ra là cầm tiểu học vậy cùng nhau xếp vào đến trong đó trường học toàn bộ đưa vào sử dụng sau đó bọn học sinh thành tích học tập cũng tăng cao không thiếu các thầy giáo cũng thay đổi được so với trước kia càng thêm an tâm tại bản chức công tác tương bí thư cười nói nơi này điều kiện vẫn tương đối gian khổ quan g nói tinh thần dân hiến là xa xa không đủ vẫn là được tính hạ tâm lai là tất cả mọi người làm chút gì dương tiên long nói tương bí thư gật đầu một cái không sai chúng ta đầu năm thời điểm vậy theo huyện vị huyện, huyện, huyện, huyện chánh phủ báo cáo tới đây bây giờ trong huyện mỗi tuần khai thông hai cái tới lui chuyến xe đặc biệt dùng cho đưa đón xa xôi lương chấn lao sư và chánh phủ nhân viên công chức trước kia tất cả mọi người sắp đến cuối tuần thời điểm cũng đang suy nghĩ làm sao về nhà bây giờ ngược lại tốt những vấn đề này vậy trên căn bản được giải quyết đến mỗi thứ tư hoặc thứ sáu buổi chiều mọi người cũng tự động đi tới hương trong chánh phủ ngồi miễn phí chuyến xe hồi huế thành đây cũng tính là các ngươi hạng nhất không nhỏ thành tích chỉ có cầm người tích cực tính điều động đi mọi người làm công tác chủ động tính mới có thể tăng cường người cùng người bây giờ tất cả đều là nói tình cảm dương thiên long nói thiên long nếu không đi vào theo bọn học sinh nói mấy câu tương bí thư mang dương thiên long đi tới dãy lầu học dưới lầu đ ô n nhiên lúc này nói dương tiên h long cười lắc đầu một cái cái này cũng được đi ta tự mình thật ra thì cũng là tương đương lợi bất thiện ta muốn là hương chúng ta bên trong có phẩm học kiếm ưu học sinh thiếu tiền các ngươi nói cho ta ta sẽ toàn lực ứng phó trợ giúp thật ra thì bây giờ rất nhiều nông thôn gia đình bọn nhỏ cũng đều biết bọn họ thay đổi vận mạng tốt nhất đường tắt chính là đi học cho nên nông thôn phẩm học kiếm ưu học sinh cũng là không thiếu chúng ta hương lý mặt cũng sẽ đem hết toàn lực đi trợ giúp bọn họ nếu quả thật có nhu cầu đến lúc đó còn không tránh được cần ngươi hỗ trợ t ư ơ n g bí thư cười nói đây đều là chuyện nhỏ từ bọn họ trên mình ta hơn nữa có thể thấy trước kia mình bóng dáng dương tiên long cười một tiếng hắn cũng không có đi lên lầu quáy i à y bình thường trường học trật tự nguyên bản tương bí thư rất là nhiệt tình muốn giữ lại hắn ở tránh phủ xã phòng ăn dùng cơm dương tiên long vẫn cười trước khéo léo từ chối vậy ta đưa đ ư a c á c ngươi tương bí thư nói nước suối nhà máy chiêu thương dẫn tư hẳn đã đúng chỗ chứ trở về tránh phủ xã trên đường dương tiên long không khỏi phải nói tương bí thư gật đầu một cái đúng chỗ là một cái đài loan cửa hàng người tới xây dựng đài loan thương nhân dương tiên long lấy làm kinh hãi hắn đầu góc bên trong lập tức nổi lên lâm đại hữu dáng vẻ tới đúng vậy đ ế từ đài loan lâm đại hữu tiên sinh tương bí thư nói ở dương thiên long trong ấn tượng mặt cái này lâm đại hữu không phải phải chuẩn bị hồi nước c ô n g gô phát triển sao hắn tại sao sẽ ở hương đào bình đầu tư xây hãng vậy lâm tiên sinh bây giờ ở đâu đâu dương tiên long không khỏi phải hỏi nói hắn hẳn ngay tại trong huyện trong huyện hết mấy công xưởng đều là hắn đầu tư tương bí thư nói hắn là ta một người bạn cũ ta được thăm viếng một chút hắn dương tiên long cười cười nói vậy nếu không chúng ta liền huyện thành ăn cơm đi ta mời khách vừa bạn ngày hôm nay ta cũng phải đi về t ư bí thư cười nói t ư bí thư ngươi vậy đừng tốn kém nếu ta thăm viếng ông chủ lâm khẳng định bữa cơm này là ông chủ lâm mời chúng ta buổi tối cũng cùng nhau dương tiên long cười cười nói ở hương đào bình ngây ngô khi đến chiều năm giờ c h u n g thời điểm thương bí thư cho phía trên lãnh đạo gọi điện thoại cũng coi là xin nghỉ một ngày sau đó phụng bồi dương thiên long bọn họ chạy thẳng tới huyện thành trên đường đi về dương tiên long cho lâm đại hữu gọi điện thoại làm lâm đại hữu vừa nhận được dương thiên long điện thoại thời điểm trong lòng không khỏi phải gọi khổ đứng lên cái này đồng chí dương làm sao cứ âm hồn không tiêu tan vất quá đối với dương tiên long điện thoại hắn nhưng là một chút cũng không không dám đi tiếp ai hiểu được tên này tức giận sau đó sẽ không sẽ đem mình cho bạn đ ứng bất đắc dĩ lâm đại h ư u chỉ có thể là đáp ứng ở huyện thành khách sạn tốt nhất mời dương tiên long ăn cơm đến huyện thành kém không nhiều là sáu giờ ba mươi phút lâm đại h ư u sớm thì để xuống trong tay sự việc chạy tới bên trong khách sạn tới lúc này hắn không có mang cái gọi là thư ký những cái kia mà là một người một mình dự tiệc ông chủ lâm thật lâu không gặp dương tiên long cười nói lâm đại h ư u trơ cháo không cười vậy đi theo dương tiên long chào hỏi tới thằng nhóc ngươi không phải muốn đi nước congo sao làm sao r ử a vào ở trong nước không đi dương thiên long nhỏ giọng hỏi vừa nhắc tới cái vấn đề này lâm đại hữu không nhịn được thở ra một hơi dài cái này mới khôi phục mấy phần người đàn ông thô bạo đi ra ta cũng muốn đi nước congo phát triển ạ nhưng là cái địa phương này chiều thương dẫn tư chính sách không tệ ta đầu tư công xưởng vậy quả thật có thể kiếm tiền cho nên còn không bằng ở lại chỗ này đâu hơn nữa lao bà ta vậy tới lời này vừa ra lâm đại hữu theo bản năng nhanh chóng n g ậ m miệng lại lâm đại hữu ngươi nói gì sao lão bà ngươi tới vậy ngươi làm sao không đem lão bà ngươi mang tới theo chúng ta gặp mặt dương tiên long có chút khó chịu nói nàng một vị phụ nhân nhà loại trường hợp này thì không cần tới lâm đại h ư u t r ộ t dạ vậy cười hát hát nói ngươi sẽ không là lại đổi vợ chứ dương tiên long hít mắt cha hỏi lâm đại h ư u lâm đại h ư u lắc đầu một cái thậm chí thể với trời đứng lên h ắ n người này nhưng cho tới bây giờ không có động tới đổi vợ ý tưởng không nghĩ tới ngươi còn si tình như vậy vậy lao bà ngươi biết ngươi vậy mấy cái thư ký tồn tại sao dương tiên long không khỏi được một mặt cười đều nói này đồng chí dương chuyện này cũng không nhắc lại cái người đàn ông nào không làm sai chút chuyện lâm đại hữu vội bằng nói ta bây giờ đã một lòng một dạ trở về gia đình được rồi ngươi lợi hại ta cũng tin tưởng ngươi thật một lòng một dạ trở về gia đình dương tiên long cười nói ta vốn chính là một lòng một dạ trở về gia đình bên ngoài khá hơn nữa chơi vẫn là trong nhà trọng yếu nhất lâm đại hữu thở dài ngay sau đó hắn liền là hướng về phía phục vụ viên lớn tiếng nói phục vụ viên nhanh chóng mang thức ăn lên ta nhất định phải ở buổi tối tám giờ ba mươi phút trước về nhà nghe lời này một cái dương tiên long tương bí thư tần khả tuyền đều không khỏi được cười lên lâm đại hữu n ô n hành cử chỉ cũng sẽ không nhẹ nổi lên dương tiên h long vậy có chừng mực theo hắn mở không liên quan đau nhột bừa dỡn sau khi ăn xong bữa cơm tối lâm đại hữu không khỏi được kéo hắn dương tiên h long tay đồng chí dương ta trước kia thật sự là tầm nhìn hạn hẹp cứ cảm thấy đài loan là đài loan đại lục là l ớ i lục thật ra thì đến lâu như vậy ta phát hiện chúng ta thật vẫn là người một nhà trở lại đài loan thật tốt cầm người tư tưởng cho tất cả mọi người nói một chút đặc biệt là trẻ tuổi nhất đại dương tiên h long vẽ mặt thành thật nói lâm đại hữu gật đầu một cái biểu thị hắn nhất định sẽ hảo hảo đi giáo dục một chút nhất đại mọi người đều là người hoa c ò n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tự tại nước mỹ cuộc sống điển biên này nhé https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo tu gạch ngang thai gạch ngang nụ học gạch ngang mi gạch ngang c ủ học gạch ngang song gạch ngang đi ẹn gạch ngang vẹn t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi lăm song bạc có thể có lao thiên t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi lăm song bạc có thể có lao thiên cổn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu kế tiếp một cái lễ đ ồ bái dương thiên long ở thượng hải thủ đô cùng với dương thành bây giờ bay tới bay lui thượng hải bên kia chủ yếu là nhìn thành phố phố ẩn nít xây dựng tình huống dẫu sao hắn cũng là cổ đông thủ đô bên mà dương thành bên kia chủ yếu là đi mình nhà máy xe máy coi sát không thể không nói nhà máy xe máy ở trần b ĩ n h minh quản lý hạng toàn bộ bên trong xưởng xây dựng là gọn gàng ngân áp n g h i ệ p vụ cũng là ngày càng đi lên cái này làm cho dương tiên long rất là hài lòng bất quá nhà máy xe máy dâu sao cũng mới đưa vào sản xuất một năm tả hữu thời điểm nếu như cần gia tăng xây dựng phải cần liên tục không ngừng tiền vốn đưa vào lúc này dương tiên long trực tiếp lấy ra hai trăm triệu ndt dùng cho trần b ĩ n h minh chủ trào động cơ phòng thí nghiệm xây dựng trần vĩnh minh lại là một mặt hưng phân nói cho dương tiên long cho hắn ba năm thời、gian. nhất định sẽ cầm phượng hoàng bài xe gắn máy làm thành trên thế giới tốt nhất xe gắn máy thương hiệu nguyên bản dương thiên long còn chuẩn bị ở trong hãng ở lâu một đoạn thời gian không ngờ đầu sư tử một cú điện thoại nhưng là phá vỡ hắn nguyên bản kế hoạch đan bài hoa hạ long ta trước phải đi mạ s à y người đến lúc đó đến mạ s à y tới đón ta đầu sư tử thanh â m nghe vào cũng không phải là như vậy hiền hòa dương thiên long cảm giác được tên n à y tâm lý càng giống như là tích lũy trước một cổ bán khí như nhau chuyện gì xảy ra bạn già dương thiên long không khỏi được nhanh chóng truy vấn không việc gì đầu sư tử mặt đầy bình tĩnh hắn hết sức k hắt chế mình nội tâm bất mãn rốt cuộc chuyện gì xảy ra dương thiên long biết đầu sư tử nhất định là có chuyện tình c ặ m mình hắn liên tục truy vấn ở hắn luôn mãi truy hỏi hạn đầu sư tử vậy rốt cuộc nói ra nguyên vì tới nguyên lai mãn nạ phụ thân lại chạy tới mã sởi thủ đô cắt long sân núi vân đ í n h sòng bạc đi đánh bạc sau đó ở nơi đó trực tiếp tua một triệu đô la mãn nạ phụ thân không có tiền cho chỉ có thể là đầu sư tử tới giúp cho vừa nghe là như thế chuyện xảy ra dương thiên long nói cho đầu sư tử hắn nơi này có một triệu có thể lập tức xoay qua chỗ khác cho hắn không cần bạn già chuyện này là cha vợ ta tạo thành ta hoài nghi trong sòng bạc nhất định là có người chơi gian cho nên ta phải đi xem xem đầu sư tử nóng này dương tiên long l à biết hắn cảm giác được đầu sư tử đã qua cũng không phải là cầm tiền c h u người ngược lại càng giống như là chuẩn bị đi gây chuyện như nhau bạn già người chờ ta ta sẽ đi ngay bây giờ mà xả ỉ không nói lời nào dương tiên long lập tức cúc điện thoại hắn hỏi trần vĩnh minh muốn hai chiếc xe một chiếc xe đi khách sạn tiếp thê tử ạ lẹn theo bọn đỏ ngoài ra một chiếc xe chính là chính hắn ngồi chạy thẳng tới sân bay siêu cấp phi hành câu lạc bộ cùng trên thế giới rất nhiều quốc gia sân bay công ty hàng không đều có hợp tác dương thiên long một cú điện thoại đã qua bọn họ không tới nửa giờ liền trợ giúp dương tiên h long sắp xếp xong xuôi chuyến bay chuyến bay là hai tiếng sau này cất cánh đây đối với r a vào cảng số người khá nhiều dương thành sân bay mà nói không thể nghi ngờ là siêu cấp phi hành câu lạc bộ năng lực thể hiện thê tử á len cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra đi tới sân bay sau đó làm dương thiên long toàn bộ nói cho cho hắn sau đó hắn không khỏi được gật đầu một cái đầu sư tử tên n ợ y tính tình là tương đối nóng này ta cảm thấy vẫn là vô cùng có cần phải đi một cái á len nói đúng vậy ta lo lắng hắn sẽ hành động theo cảm tình khi đó thì phiền mái dương tiên long thở ra một hơi dài hai tên ở sân bay vip phòng chờ máy bay ngây ngô nhẹ dọc lời nói nhỏ nhẹ cách dùng tiếng nói trò chuyện đối với bọn họ nói chuyện phiếm nội dung người chung quanh trên căn bản cũng là nghe không hiểu buổi chiều một giờ thời điểm dương tiên long theo ạ lẹn mang bọn nhỏ leo lên vùng trệ ảm ạ ị r u ộ t hạ sở máy bay tư nhân từ dương thành đến mạ sở ủ thủ đô cắt long sườn núi khoảng cách thẳng tắp là hai nghìn sáu trăm cây số cơ đó thời gian phi hành ở bàn ử a giờ chừng trên máy bay có vô tuyến ifi dương thiên long không khỏi được có chút hiếu kỳ đứng lên cầm lấy điện thoại ra tìm kiếm nổi lên khách sạn vân đỉnh khách sạn vân đỉnh ở vào cắt long s ơ n núi vân đính cao nguyên là đông nam á lớn nhất cao nguyên tránh nắng nơi này dãy núi trồng lên nhau cây rừng thương thúy hoa cỏ sung x u ê không khí mát mẻ di nhân trên núi có năm nhà phong cách khác nhau sang trọng khách sạn tổng cộng có mười ca hơn gian thư thích phòng khách và nhà trọ còn có vượt qua tám mươi nhà bán lẻ cửa hàng và tám mươi sáu nhà nhà ăn chính giữa đệ nhất thế giới khách sạn lớn c ộ n có sáu nghìn gian phòng gian đã bị ghi chép, ở kiện lực sĩ thế giới ghi chép ngay giữa thế giới có nhất hơn gian phòng khách sạn ở vào khách sạn vân đỉnh bên trong vân đính sòng bạc là ở á châu trong phạm vi số lượng không nhiều khang cùng ma cao nho kinh sòng bạc coi như nhau sòng bạc một trong đáng một nói là khách sạn vân đỉnh ma quỷ lộng hành câu chuyện vậy rất n ổ i danh dương thiên long nhìn xem trên nét hình hình s ắ c s ắ c liên quan tới khách sạn vân đỉnh bình luận không khỏi được cười một tiếng hắn hiển nhiên không đem những câu chuyện này theo bình luận để ở trong lòng ở nơi này trồng sòng bạc lớn khẳng định rất chú trọng phong thủy học lấy nho kinh sòng bạc là ca vì cầm phong thủy cục làm lớn thật tốt mỗi một chỗ cũng cực kỳ chú trọng dương thiên long thăm hỏi những thứ này phong thủy câu chuyện sau đó cũng là không khỏi được có chút k h ị t mũi coi thường đứng lên hắn cảm giác được những thứ này hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ làm sao có thể sẽ mơ hồ như vậy hắn tin tưởng lại mơ hồ phong thủy cục vậy không chống nổi lao thiên cửa cục dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là những người này làm lao thiên sẽ không bị phát hiện cắt l o n g sườn núi thời gian ba giờ đúng tải hữu thời điểm dương thiên long mang thê tử theo một cô gái nữ đã tới cắt l o n g sườn núi sân bay đầu sư tử theo m ạ nạ tới đón bọn họ đầu sư tử bên người còn có đạ bọn nhân vật lợi hại như vậy dương thiên long vừa thấy giá thế này hắn biết mình lúc này coi như là tới đúng rồi nếu như mình không ngăn cản đầu sư t hắn nhất định phải làm ra điên c u ồ n g sự việc tới chúng ta ăn rồi bữa ăn tối đi ngay khách sạn vân đình các nữ sĩ lưu lại đầu sư tử nói thật ra thì dương tiên long cũng không nguyện ý mình thê tử theo bọn nhỏ đi khách sạn vân đình tuy nói đây chẳng qua là truyền thuyết nhưng là hắn vẫn là trong lòng cảm giác được hoặc hơn hoặc thiếu đối với bọn họ cũng là nhất định có ảnh hưởng hơn nữa khách sạn vân đình tự sát người cũng không thiếu cái này không thể nghi ngờ cũng sẽ từ trong lòng tăng thêm bọn họ gánh b á c bọn họ thời gian dùng cơm rất sớm buổi chiều bốn giờ ba mươi phút thời điểm cũng đã dùng hết rồi mãn hạ mang ạ lẹn theo bọn họ bọn nhỏ đi thị khu một nhà khách sạn cấp năm sao nghỉ ngơi dương t h i ê n long thì đi theo đầu sư tử ngồi lên một chiếc xe thương vụ bọn họ chạy thẳng tới khách sạn vân đình ta lúc này còn mang theo phong thủy đại sư chuẩn bị đem khách sạn vân đình phong thủy cục cho phá h o ạ i điểm cầm vậy một triệu đô la t h ắ n g trở về đầu sư tử một mặt cắn răng nghiến lợi nói ngươi vậy tin tưởng phong thủy dương t h i ê n long híp mắt lại nói đầu sư tử gật đầu một cái phong thủy đồ chơi này ngươi ngày thường không tin ngược lại cũng không việc gì nhưng là thời điểm mấu chốt vẫn là cần phải tin tưởng một chút chí ít mình nội tâm lại nữa như vậy khủng hoàng vậy phong thủy đại sư đang ở đâu vậy dương tiên long mới vừa rồi cũng là cực kỳ quan sát một phen trừ ra hắn theo đầu sư t ử bên ngoài chung quanh người tự hồ cũng là đã ạ còn theo thủ hạ hắn hắn đã đến khách sạn vân đ ỉ n h đang ở nơi đó xem đầu sư tử không c h ư ớ c mắt nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đường tiêu này nhé https 2 2 gạch chéo chân com gạch chéo đủ ẩu gạch nang k ỳ ở h ủ t r ư ơ n g 1056. k h á c h sạn vân đỉnh bố trí phong thủy t r ư ơ n g 1056. k h á c h sạn vân đỉnh bố trí phong thủy cổn vợ ở dùng tiểu cầu độ cao nhớ qua ép mới được xe hơi ở quanh có khúc hiệu núi gian tiểu đạo nhanh chóng hành xử cũng không biết q u ẹ o bao nhiêu khúc quanh lên nhiều ít cây cầu rốt cuộc một cái hơn giờ sau đó dương thiên long bọn họ leo lên vân đính cao nguyên so sánh với các l o n g sườn núi thị khu nóng bức nơi này khí hậu thật là giống như là đổi một hoàn cảnh như nhau cho người một loại vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác nơi này cho dương thiên long cảm giác đầu tiên chính là không giống như là một cái núi cao chi đỉnh càng giống như là một thành phố mấy nóc cao ốc trọc trời quảng trường thương mại âm nhạc suối phun còn có vậy cao lớn bánh xe đu quay khổng lộ bọn họ tựa như đưa thân vào một tòa tràn đầy ma tính c h à n g sợ giải trí bên trong đầu sư tử hướng về phía đạ còn nói bạn già thầy phong thủy đó đâu cho hắn gọi điện thoại thầy phong thủy là đạ còn mời tới nghe nói ở đông nam á khu vực rất nổi danh là không ít đạc quan h i ệ n quý cửa xem qua phong thủy vậy v à i qua phong thủy c h i cục đạ còn gật đầu một cái ngay sau đó lấy điện thoại di động ra đi theo thầy phong thủy đó gọi điện thoại đã qua trong miệng bô bô nói một đại thông một lúc lâu đạ còn lúc này mới để điện thoại di động xuống còn một hồi mà liền kết thúc chúng ta không bằng ở chỗ này vân vân bạn già chúng ta chỉ có thể ở nơi này vân vân đầu sư tử hướng về phía dương tiên long nói do bất tên i kia bây giờ cùng ngươi chung một chỗ đạp vòn rất là kinh ngạc nói đúng vậy tên i kia bây giờ theo ta chung một chỗ chúng ta cùng nhau ở phi châu phát tài các ngươi trước kia bị quan thời điểm ở chung với nhau biết hắn là một cái nhà buôn súng ống đạn r ư ợ c sao đầu sư tử cười hỏi đạp vòn lắc đầu một cái hắn bị giam vào ngục sau đó rất ít nói chuyện cho dù bị thai t ủ chúa ngục cửa khi dễ cũng là không nói tiếng nào khá tốt ta lúc ấy không có khi dễ hắn đầu sư tử cùng đ ạ vòn trò chuyện dương thiên long ánh mắt nhưng là hướng vậy nóc được gọi chi là trên thế giới lớn nhất khách sạn quan sát đã qua hai nóc cao úc chọc trời lẫn nhau nối liền có chừng hai mươi hơn tầng lầu cao thêm tới khách sạn bên ngoài tường áp dụng đủ mọi màu sắc đồ liệu sức nhìn như giống như là địa phương nguyên thủy thổ dân như nhau tràn đầy sắc thái thần bí không biết chuyện gì dương thiên long luôn là cảm thấy cái này hai tòa cao úc nhìn như giống như là đứng sừng ở trước mặt mình hai ngọn núi lớn như nhau là như vậy để cho hắn khó mà đi vượt qua vẫn đính cao nguyên ký hậu quả thật tương đối mát mẹ thậm chí mát mẹ để cho bọn họ đứng bên ngoài lập lâu luôn là không nhịn được muốn phải chạy đến dưới ánh mặt trời đi tiếp thu ánh mặt trời nhiệt độ tới cũng may cái này quý độ ánh mặt trời là tương đối đầy đủ đoàn người ở bên ngoài nán lại hơn nửa tiếng chỉ gặp từng cái đầu thấp bé lao đầu ở mấy người tùy tùng hạ không biết từ nơi nào trò chui ra lâm tiên sinh tới đã ạ bọn đội và nói đầu sư tử bọn họ nhanh chóng đứng lên ánh mắt mong đợi nhìn phong thủy đại sư lâm tiên sinh bố cục của nơi này rất mơ hồ lâm tiên sinh câu nói đầu tiên chính là như vậy làm các ngươi lên liền vần đính cao nguyên vòng tới vòng lui trên giới di động không cẩn thận ngươi thì biết ở nào đó cửa vào chỗ bị mấy cầm lớn đao phủ đầu mắt lom lom hoặc là chính là miệng sư tử tên lửa hỏa tiễn các loại nếu như không người nói cho ngươi những thứ này ý nghĩa ngươi cũng chỉ thì biết ở lớn thắng nơi này sửa sang bố trí thật là n g u y nga l ọ n g lấy làm ngươi ở du vườn hoa vậy đi theo đạo bơi chín con mười chuyển cuối cùng đã tới khách sạn đại s ả n h hoặc trong sòng bạc thời điểm vậy ngươi kém không nhiều vậy choáng váng đầu được thất thất bát bát đây chính là vân đính cao nguyên chỗ cao m ì n h lâm tiên sinh nuốt nước, nước miếng một cái sau đó tiếp tục nói nên sòng bạc là phúc kiến tịch hoa kiều cây rừng thông độc tư dựng lên các khách đánh bạc đi lên núi mười có tám chín đã thành cá trong chậu ông chủ lâm vận dụng phong thủy học hao tổn tâm cơ b ả y mê c ủ mục đích chính là làm khách tới thua tiền như ở trên núi lần trồng tiêu cây ta nguyên cho là hoang dại phục vụ viên nói cho chu lao sư đây là lao bản ý nghĩa để cho kiểm chế tiêu chiêu tài t i ế n bảo để cho khách đánh bạc trong tiêu bị lừa ở trên cao núi trên đường chúng ta còn thấy trong r ừ n g rậm có giống như thật giã nhân tượng n ắ n có thể đừng lấy là đó là chuyện cổ tích ở giữa nhân vật hình dáng thật ra thì những cái kia g ã nhân mũi tên chỉ hướng khách tới chuẩn bị đem bọn họ tiền cũng lấy tới gần đỉnh núi trong rừng rậm còn có một đám lao hổ t ư ợ n g nắn những cái kia khách tới đi lên núi không bị lao hổ ăn mới là lạ l i ê n s o n g bạc vậy bố trí tại bảy lầu bảy mấy con số này như một cái câu ngươi bước vào bảy lầu s o n g bạc lao bản luôn có thể cầm ngươi tiền trong túi toàn câu đi ra vân đính sòng bạc đem phòng bếp thiết kế ở tầng thứ ba cầm chân nhà sửa chữa thành ủi hình tròn sống voi một cái nổi khách đánh bạc ở trên lầu mơ mơ màng màng đánh cuộc bất chi bất giác bị lao bản ở vô hình chung đốt đấu coi như ngươi ban đầu thắng được bảy tám phần lao bản cũng có thể làm ngươi cầm thắng được tiến phun ra lại đi xuống、núi. kia phong thủy cục có không có cách nào phá giải hết thật ra thì đây mới là đầu sư tử bọn họ quan tâm nhất phá giải hết rất mệnh khó khăn không quá ta vải một cái bẫy theo bọn họ miễn cưỡng đánh ngang tay hẳn là không có vấn đề lâm tiên sinh sau khi suy nghĩ một chút nói phải vậy thì phiền t h i ngươi cho chúng ta vải một cái bẫy đầu sư tử đối mặt phong thủy đại sư một mặt nhún nhường nói chúng ta đi trước hạn chế cấm vận tốt nhất là càng nhỏ càng tốt vị trí vượt âm càng tốt đồng thời các ngươi cái này nhất thân hành đ ầ vậy phải đều phải đổi chờ lát nữa tiến vào trong sòng bạc các ngươi xuyên dép quần cụt theo áo ba lỗ nhớ q u ầ n cụ tuyệt đối không thể có đâu lâm tiên sinh giao phó nói dương tiên long bọn họ có chút không rõ ràng đây là một cái gì đạo lý đ ạ i còn nhìn thấu bọn họ nghi ngờ trong lòng giải thích chúng ta mặc đồ này ý nghĩa chính là cái gì cũng không có tiến vào trong sầm bạc chúng ta quan g bảng t ử không sợ bọn họ những cái k i u cầm ý nghĩa đây là phong thủy học lên trong lòng ám chỉ chúng ta trong túi không mang theo tiền cho dù những cái k i u kim thiềm cửa nhìn chúng bọn họ bọn họ vẫn là một phân tiền cũng không có được lâm tiên sinh sau khi n g h e xong cũng là không khỏi được gật đầu một cái vậy chúng ta đi siêu thì mua đầu sư tử mới vừa rồi cũng là thấy một cái siêu thị lớn hãn vội b à n g nói đừng đi siêu thị mua ta nơi này liền mang có trong siêu thị vậy không mua được đã còn nói nguyên lai、like、ngươi đã sớm chuẩn bị xong đầu sư tử cười cười nói đã còn cười hắc hắc nói ở đông nam á cũng không phải là tốt như vậy lỡ bảo đoàn người tiến vào bên trong khách sạn đem nhu cầu của bọn họ nói ra thật ra thì khách sạn vân đỉnh gian phòng thiết kế bản thân cũng rất nhỏ muốn cho các khách đánh bạc ở đó trồng nhỏ hẹp đệ nén trong hoàn cảnh trong lòng chịu đ ư ợ c áp lực nhiều hơn sau đó đến không gian to lớn sòng bạc bên trong bọn họ trên người áp lực chính là hết thể phóng thích hơn nữa gian phòng thiết kế tiểu nhân nguyên nhân thật ra thì còn một nguyên nhân khác đó chính là các khách đánh bạc tình nguyện ở trong sòng bạc thua tiền cũng không nguyện ý trở lại vậy chật hẹp bên trong không gian đặt tốt nhà dương t i ê n long bọn họ rất nhanh chính là đi tới trong phòng quả nhiên bên trong hết thể tất cả phương tiện cũng so với chi bình thường khách sạn hoặc là quán trọ mà nói nhỏ không thiếu cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đường tiêu này nhé https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo đủ n gạch g ngang k ỳ ở h ủ t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi bảy lao thiên t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi bảy lão thiên cổn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu dương thiên long đầu sư tử còn có đạp còn bọn họ ba người ở trong một cái phòng tuy nói chỉ có hai cái giường nhưng là bọn họ nhưng cũng không cần một người một cái giường tới nghỉ ngơi dưới mắt khách sạn gian phòng đối với bọn họ mà nói chẳng qua là một cái tạm thời t r ú lưu địa phương thôi đầu sư tử ở khách sạn trong phòng cái này nhìn một chút vậy xem xem một bộ hết sức tò mò dáng vẻ đông nhiên lúc này Sư cách làm đầu độc lòng người. hết hệ m tất cả có thể bên trong phòng độ không cần lọt đụng cho dù sâu này chung gió là tràn đầy nguyền rủa bán chung gió đã còn nhắc nhở chúng ta liền làm không có thấy được như nhau dương tiên long nhữ mày một cái hỏi đã còn gật đầu một cái kém không nhiều chính là cái đạo lý này yên lặng ở trong phòng chờ đến khi lâm tiên sinh vải tốt chân cụ đạ bọn sau khi nói xong chính là nhắm chặt hai mắt một bộ không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ dáng vẻ tới thấy đạ bọn không nói lời nào dương tiên long theo đầu sư tử vậy không nói thêm gì nữa bọn họ hoặc là nằm ở trên giường hoặc là ngồi ở trên ghế mỗi người một bộ yên lặng dáng vẻ tới thời gian ở một điểm một giọt trôi qua qua kém không nhiều một tiếng c ơ đó bọn họ chỗ ở cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ văng lên ai đầu sư tử cả người giật mình là ta nghe thanh â m này rất giống là đạ bọn tiểu lệ đầu sư tử mở cửa vừa thấy quả nhiên là đ ã còn một tên tiểu lệ lão đại lâm tiên sinh đã đem phong thủy cục bài tốt được chúng ta sẽ đi ngay bây giờ sòng bạc vừa nghe lâm tiên sinh cầm phong thủy cục đã bài tốt sau đó đ ã còn lập tức giống như là đánh máu gà như nhau cả người đổi được hưng phấn bọn họ đã sớm đổi xong quần áo còn kém cuối cùng này thông báo cho ở đ ã còn dưới sự hướng dẫn bọn họ ở to lớn trong nhà lầu mắt đi vòng vo rốt cuộc đã tới ở vào lầu bảy sòng bạc trong sòng bạc muôn hình muôn vệ người đều có có tiểu t ử bỏ đau người chơi cũng có ra tay rộng rãi nhà giàu còn có hàng năm hoạt động tại trong sòng bạc đánh cuộc có ố cửa mười lần đánh cuộc chín lần thua lời này dùng ở mọi người trên mình tựa hồ cũng tác dụng theo đầu sư tử tình báo chơi gian thắng hết hắn nhạc phụ cái tên kia vào giờ phút này cũng đang trong sòng bạc tên kia chơi gian thủ pháp cực kỳ cao minh liền liền trong sòng bạc cũng không có phát hiện thờ ơ đi tới trong sòng bạc lại thờ ơ ở bên trong đi dạo một vòng bọn họ vậy rốt cục thì có dụng ý khác vậy đi tới cái đó lao thiên c h ô ở bài bàn tiền lao thiên hôm nay vận khí bình thường tôi nhìn dáng dấp cứng rắn cũng không nhiều bọn họ chơi là lại là trung quốc bên trong tương đối thịnhnh đấu nhu bò dương thiên long bọn họ ba cái mới đầu cũng không có chơi mà là một mực quan sát tên kiện là như thế nào chơi gian nhưng mà bọn họ tựa hồ i nhìn thật lâu cũng không có nhìn ra cái gì nguyên do đi ra ba người trao đổi một chút ánh mắt mỗi người một mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái tiếp theo xem xét lại quan sát một lúc lâu dương thiên long chú ý tới một chi tiết đó chính là cái đó lao thiên mỗi lần sờ bảng hiệu thời điểm tổng hội cầm bài tận lực hướng cổ tay chỗ đó rời một chút di chuyển hơn nữa hắn cho tới bây giờ sẽ không minh bài làm đến để cho tới bây giờ đều là một bản minh bài bốn tờ ám bài ở quan sát thời điểm dương thiên long còn phát hiện một cái quy luật đó chính là tên lầy còn có một cái thói quen đó chính là nên hắn làm nhà cái thời điểm hắn cơ hồ đều có thể bắt lên sữa mà không nên hắn làm nhà cái thời điểm hắn cũng có thua có thắng chỉ dựa vào một điểm này dương thiên long cũng cảm giác được tên lầy nhất định là có vấn đề hơn nữa hắn vấn đề cũng không phải là một người chơi gian mà là trong sòng bạc tuyệt đối có người đi theo hắn cùng đi ra lao thiên nếu không như vậy được trí vấn đề chẳng lẽ sẽ không bị phát hiện ta tới chơi mấy lần bài trên bàn lưu động tính rất lớn vừa gặp trước có chỗ chống đi ra dương thiên long quyết định cũng tốt tốt theo những người này vui v ừ một chút hắn trong túi mới vừa rồi từ vị diện bên trong kho hàng một ít bình quán thuốc đặc biệt dùng cho ký hiệu bài xỉ phé dương thiên long quyết định dùng bảy lá bài này thành t i ể u ký hiệu bọn họ chơi là một nghìn đô la dạy để hai mươi nghìn đô la phong để đấu ngư bỏ đối với như vậy thắng thua dương thiên long là chơi nổi bạn già ngươi lần thứ mấy chơi đầu sư tử nhữ mày một cái t r u n g t h ự c nói hắn cũng không muốn để cho dương thiên long tới đánh cuộc ta lần đầu tiên chơi b ấ t quá ngươi yên tâm thiên tài đều là lần đầu tiên liền ngang trời xuất thế dương thiên long vừa nói vừa hướng về phía trẻ tuổi xinh đẹp nhà cái búng tay đối với bài trên bàn tình huống dương thiên long cũng không thèm để ý hắn để ý là mình mỗi lần mỏ tới bảy điểm sau đó cũng biết dùng h ì n h quang phấn làm một chút ký hiệu rốt cuộc ở cục hai mươi sau đó dương thiên long thua mất bốn mươi k hơn đô la bất quá hắn vậy trên căn bản còn kém một cái b ả y liền đem bốn bộ b à i xì phé bảy điểm làm xong lao thiên vẫn ở hắn làm nhà cái thời điểm lộ ra đặc biệt ném một cái ngàn vàng dương thiên long mới vừa rồi cũng là ở trong lòng đơn giản tính toán một chút tên n à y một ván làm nhà cái thắng tiền đủ để cho hắn thua hết hơn mấy chục cục h ú ố n g chi hắn không làm trang thời điểm cũng có thua có thắng cho nên ở nơi này chống sát xuất hạng hắn không t u a tiền mới là lạ nhưng mà để cho dương tiên long cảm thấy kinh ngạc lạ hắn lại có thể ở tiếp bên trong hai mươi cầm bên trong không có phát hiện một người còn không có bị dùng hình quan g thuốc ký hiệu bảy điểm cái này làm cho hắn rất là bất ngờ đứng lên cái này bảy điểm không chỉ có hắn không có mò tới liền liền những thứ khác các khách đánh bạc cũng không có mò tới chẳng lẽ có bảy điểm đã bị đánh cháo nếu quả thật là như vậy vậy dương tiên long chính hắn cũng là một chút chắc chắn cũng không có như vậy căn bản không cách nào đoán được lão kia ngàn cửa quỷ trò l ừ a bịp hắn không khỏi được thở ra một hơi dài tiếp theo sâu hô hấp nhắc nhở mình mau sớm tỉnh táo lại lại qua chừng mười cầm vẫn là không có dương thiên long trên nót loang thoáng đều đã đổ mồ hôi hộ tới hắn đã thua mất tám mươi nghìn hơn đô la đầu sư tử nhìn dương thiên long cơ hồ đều một mực thuộc về thua tiền dưới trạng thái hắn không khỏi được có chút thay mình bạn già lo lắng sau khi suy nghĩ một chút đầu sư tử quyết định vậy gia nhập vào trong chiến đấu tới lâm tiên sinh bố trí phong thủy cục tự a hồ đối với dương thiên long không hữu hiệu nhưng là đối với đầu sư tử mà nói hắn sau khi ngồi xuống ngược lại làm ấy câu xuống liền thắng hai mươi nghìn hơn đô la đây cũng là để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới lao thiên vẫn là một như thường lệ bình tĩnh cùng lãnh đạo tựa như một mặt trong lòng đã có dự tính ráng vẻ tốt lắm các ngươi thắng ván này ta lớn nhất là gì chỉ gặp lao thiên nhanh chóng đem mình bài cho lật lên bấu vào trên bàn mà dương thiên long lúc này căn bản cũng chưa có thấy rõ ràng lao thiên bài người là bài gì tiên h sinh dương thiên long một mặt cười h í p mắt hỏi cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đường tiêu này nhé https 2.2 gạch chéo trần com gạch chéo đủ ở gạch ngang kỳ ở h ủ t r ư ơ n g 1 0 t n g bị thu thập chương một n g r ư ơ bị thu thập cồn vợ ở dùng tiểu cầu cao nhớ qua é p mới được ta liền một bộ nát vô bài lớn nhất bất quá là gì lao thiên một mặt dễ dàng cười ta xem xem dương thiên long hướng về phía nhà cái nói nhà cái gật đầu một cái chuẩn bị cầm lên gậy chỉ huy cầm lao thiên bài mở ra thật bất ngờ lao thiên tốc độ xuất thủ lại là nhất tuyệt lập tức liền đem mình b à i bắt trong miệng la hét có gì để nhìn đ ừ n g động dương thiên long thấy lao thiên tựa hồ rất nhiều muốn phối hợp bảng hiệu ý nghĩa hắn không khỏi được kêu một tiếng đi ra thế nào lao thiên c a o mày nhìn dương thiên long hắn trong lòng rất là khó chịu vị tiên sinh này bài làm sao không dám cho chúng ta xem xem chẳng lẽ là trong đó có quỷ dương thiên long khẽ mỉm cười nói có gì để n h ì n ta cho các ngươi nói bài của ta là gì nói xong câu này nói chỉ gặp lao thiên theo thói quen run lên tay á o dương thiên long lập tức hiểu rõ ra hóa ra tên n à y phải đem mới vừa rồi bài cho đổi trở về người bên trong tay á o cất giấu cái gì dương thiên long tựa hồ đã loáng thoáng thấy lao kia ngàn tay á o miệng nơi đó lóe lên lấm tấm h ì n h quang phấn tên n à y nói trắng ra liền chính là một ma thuật sư thủ pháp cực nhanh người bình thường là không cách nào thấy rõ không có gì hảo thiên mặt đầy ung dung bài này có vấn đề dương thiên long mặt liền biến sắc đem trong tay mình bài lập tức ném vào trên bàn bài này nhất định là có vấn đề không thiếu vây xem các khách đánh bạc vậy tựa hồ cảm nhận được bài xì phé này nhất định là có vấn đề cái này một bàn lớn người cũng chính là không tới hai mươi người đang đánh cuộc dựa theo lẽ thường mà nói mỗi người năm lá bài nhất hơn cũng bất quá là một trăm tấm nhưng mà không biết là k i a cái thiên tài độc đáo muốn đi ra liền dùng bốn bộ bài xì phé rất rõ ràng cái này bài xì phé số lượng quá nhiều dựa theo sát s u ấ t mà nói không thể nào bọn họ một cái cầm tất cả hai cũng bắt hoàn đây cũng là lao thiên cửa chỗ c a minh có cái này rõ ràng sơ hở bọn họ chính là có thể ung dung không đội vã làm lên lao thiên tới một khi gặp phải không thích hợp bọn họ chính là đ ổ i bài sau đó qua mấy cầm sau đó lại đem đ ổ i bài cho đội trở về như vậy thứ nhất bọn họ thủ pháp chính là càng thêm ẩn nút cùng t a o minh dương thiên long bọn họ còn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái đó chính là bài trên bản có hơn một nửa các khách đánh bạc cũng là mãnh liệt yêu cầu nghiệp bài chỉ có lao thiên cùng hắn bên cạnh mấy người có chút không n ú c nhích tiến tĩnh bất quá rất nhanh mấy tên kia cũng phải cần cầu đứng lên n g h i ệ bài như vậy trước sau tương phản mãnh liệt để cho dương thiên long lại là hoài nghi cái này bài tuyệt đối là ông nói gà bà nói vịt nhà cái tự nhiên vậy là không thể làm chủ hắn chỉ có thể cầm nơi này quản sự quản lý kêu tới đây quản lý vẫn không thể làm chủ bởi vì chuyện này chuyện liên quan đến đến sòng bạc danh dự không thể nói nghiệm liền nghiệm như vậy mà nơi này đại lão b ả n nhưng là nói cho bọn họ chơi nổi cứ tiếp tục chơi không chơi nổi liền cút đi sòng bạc là tránh phủ hợp pháp ban hành bằng làm sao có thể tồn tại có người làm lao tiên mới đầu chung quanh các khách đánh bạc còn có chút lòng đầy căm p ẫ n nhưng là sau đó theo người vây xem càng ngày càng hơn hướng gió lại là hướng một bên khác ngã tới không ít người d ố i rít chỉ trích dương tiên long bọn họ những thứ này hết sức yêu cầu xem bảng hiệu người không chịu thua l ờ i như vậy tuyệt đối thuộc về mâu thuẫn trở nên g â y gắt h i ể u đầu sư tử đột nhiên rằng cũng là đem trong tay mình bài xì phé theo đô la hướng trên bản lớn tiếng té xuống cái này ném một cái lực đạo nhưng mà không nhẹ không thiếu ríu rít những tên lập tức ngoan ngoan im miệng lên miệng tới ai đặc biệt không chơi nổi đầu sư tử một mặt lưu manh tương ta bây giờ thắng tiền nơi này có hai mươi nghìn hơn đô la ta cũng yêu cầu nghiệp bài xin lỗi tiên sinh chủ chúng ta đã cho biết qua mọi người song bạc là không cho phép nghiệm bảng hiệu hơn nữa chúng ta sòng bạc thành lập đến nay vậy cho tới bây giờ không có cái nào khách đánh bạc bởi vì mình không phục mà có như vậy ý tưởng nhà cái một mặt mỉm cười nói cho má các ngươi đây không phải là dựa vào tiệm lớn lân hiếp người sao dương thiên long cũng là vụ án hai đạo mày kiếm giống như là hai thanh kiếm bén như nhau bắn về phía đối diện lao tiên h lao tiên h tư chất tâm lý nhìn như cũng không t ệ lắm hai tay ôm trong lòng một mặt mỉm cười nhìn dương thiên long theo đầu sư tử hắn trong mắt tràn đầy miệt thị tựa như giống như là ở xem siết thú đoàn thằng hề cửa biểu diễn như nhau xin lỗi thiên sinh cái này thật không thể quản lý cũng là mặt đầy không thể làm gì đạ v ò n đây là kéo kéo đầu sư tử tay á o tỏ ý hắn ngồi xuống đầu sư tử rất là tức giận nhìn đạ v ò n một mắt thấy đạ v ò n thẳng đối với hắn m ấ y mắt hắn ngay tức thì tính táo không thiếu nếu sòng bạc nói lên không thể nghĩ bài vậy bọn họ cho dù ở chỗ này một mực cưỡng đi xuống cũng là không có một chút biện pháp không chơi đầu sư tử tiêu sái nắm lên trên bàn đô la chuẩn bị quay đầu n ư ớ đi dương thiên long không có theo đầu sư tử cùng đi mà là giả vờ cùng hắn cũng không nhận ra không kiểm tra cũng được đi tiền này ta thua tiền qua một lúc lâu dương thiên long cũng là cầm lên trên bàn còn thừa lại tiền đắt cuộc chuẩn bị rời đi đầu sư tử rất là thuận lợi trở lại gian phòng mà dương thiên long nhưng là không giống nhau ở hắn đi ra cửa sòng bạc thời điểm đ ố n g nhiên lúc này hai tên cường tráng bật ra tiên h sinh phiền v á i theo chúng ta đi một chuyến hai tên cường tráng vừa thấy liền biết không phải là thứ tốt gì một mặt cực kỳ dũng manh dán vẻ tại sao dương thiên long một mặt hừ lạnh nói ngươi hiểu được tại sao chúng ta sòng bạc ông chủ muốn gặp ngươi cho ngươi bồi không phải các tráng hắn nói a bồi không phải dương tiên h long khinh miệt cười một tiếng ngay sau đó gật đầu một cái được à ta đi sẽ gặp hắn ba người rất nhanh đi vào trong thang máy cửa thang máy mới vừa vừa đóng một cái đ n g nhiên lúc này dương tiên h long chỉ rắc được bụng mình đau nhói tiếp theo một cái thanh âm hung tợn chuyển tới muốn chết cứ việc nói thẳng đối với một người này dương tiên h long có thể nói là vừa có một ít chuẩn bị nhưng là vừa chưa có hoàn toàn chuẩn bị xong hơn nữa đối phương tốc độ xuất thủ cũng là cực nhanh vừa thấy cũng biết là người có lỗi ư võ à dương tiên h long tựa hồ thật lâu cũng không có như vậy bị đánh qua hắn theo bản năng xương cốt thân thể hướng góc thang máy một q u y ề n một mặt thống khổ dáng mẹ tới đặc biệt cho người mặt không biết xấu hổ một người vừa nói vừa đá lúc này thua thiệt được dương thiên long trước thời hạn dùng cánh tay chặn lại tên kia đá đạp trên mặt cái này mới không còn mặt mày h ố c hát suy nghĩ mình ở nơi này m à sầy trong sòng bạc còn rất bất ức dương thiên long không nhịn được cười khổ một cái may m à mình trong ngày thường thường xuyên rèn luyện chống lại đánh năng lực cái này mới không còn quá kém đ á m cho chết này người vậy thật là lấn hiếp người quả đáng không chỉ có chơi gian bây giờ ngược lại là đối với mình ra tay thật sự là sống quá đặc biệt không được tự nhiên dương thiên long theo giờ uff đầu sư tử bọn họ những thứ này các lính đặc trùng đã sớm luyện thành không thiếu thuật cận chiến hơn nữa cũng ở đây trong thực chiến nhiều lần sử dụng làm hắn tức giận trị giá đạt tới cực điểm thời điểm hắn v ậ y rốt cuộc bột phát ra cơ mờ nở trong miệng một câu nước mắng dương thiên long một q u y ề n một c ư ớ c nhanh chóng đánh ra c ô n vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y dì này nhé https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo đi ở gạch ngang thu gạch ngang tam gạch ngang y dì c h ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi chín liều chết chính là người chết ta sống chương một nghìn k h n ă m m ư ơ i chín liều chết chính là người chết ta sống cổn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu hai tên lưu manh chính là mặt đầy dương dương đắc ý bọn họ thậm chí bắt đầu ở trong lòng khi dễ dương thiên long cái này bắt nạt kẻ yếu c ọ u giấy đi đôi với một câu t r á n h tông trung quốc mắng chỉ gặp hắn giống như là một đầu bị ép lá hổ lập tức từ trong góc thang máy chui ra dương thiên long quả đấm cũng không phải là ăn chay hắn cái này một cái quả đấm đột nhiên đập về phía một người cắm cốt quả đấm còn không có rời đi tên kia cắm cốt nhưng là một chân đạm hướng một cái khác người vận、bệ. hai tên trong lòng chính là mặt đầy dương dương đắc ý căn bản không có bất kỳ đề phòng ý thức nào biết dương thiên long cái này hai cái đi xuống bọn họ trong đầu mặt trống g i ố n g dương thiên long tựa hồ cũng có chút mất đi lý trí thừa dịp cái này hai tên ngừng công phu hắn nắm lên hai tên đầu tới một lớn b a chạm hai tên hoàn toàn mở ở trong đầu giống như là phiêu phiêu dương dương h ò a tuyết như nhau vô cùng t r ố n g không cỡ m nở, cửa thang máy từ từ mở ra dương thiên long một cước một cái đem cái này hai tên cường tráng đá ra trong thang máy mới ra thang máy điện thoại di động hắn văng lên lấy điện thoại di động ra vừa thấy là đầu sư tử hoa hạ long ngươi ở nơi nào ta ở lầu hai mươi bảy dương thiên long nói bọn họ người đã ra tay bây giờ bị ta đánh ngã c ợ mờ nở bọn họ dám hạ tay nghe lời này một cái đầu sư tử cũng không nhịn được nữa mang đạ bọn và lính của hắn cửa v ậ y vọt vào trong thang máy bên ngoài thang máy mặt hành lang không có một bóng người hai tên quỷ khóc sói chu vậy cầu xin tha thứ hai ngươi không phải mới vừa rất quan sao dương thiên long vừa nói vừa quặn hai tên kia mặt đánh bọn họ thật sự là đau đến không muốn sống không có chút nào tô nghiêm chúng ta sai rồi đại ca thả chúng ta một con ngựa n g ư ơ i đi cầm đại ca của ngươi gọi tới cho ngươi mười phút thời gian không tới lao tử cầm ngươi cái này cao ốc nổ dương thiên long hướng về phía cách hắn xa hơn một chút một người cái mông chính là một c ư ớ c tên tiêu bất ngờ không kịp đề phòng xương cốt thân thể lảo đảo hướng phía trước mặt té tới té mấy mét sau đó vậy rốt cuộc bởi vì đứng không đ ứ n g mà té ngã trên đất tên tiêu ngã xuống sau đó căn bản không làm bộ thời gian quá dài dừng lại cũng không nói hoài được từ mình cả người trên giới đều là vô cùng đau đớn nhanh chóng che cái mông hướng thang lầu g a n chạy tới một cái khác người chính là một mặt hoảng sợ nhìn dương thiên long dương tiên long đã lấy ra một cái siêu cấp điện c ô n hơn nữa không ngừng đem siêu cấp điện c ô n công t ắ c mở ra lại khép lại màu xanh k i a lửa điện ở trong không khí là tí cách vắn rội đầu sư tử bọn họ vậy rất nhanh chạy tới đã còn lưu manh cửa người người trên mình đều mang người gì liền cái này một cái đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói dương tiên long khẽ mỉm cười chép m i ệ nói g n bạn g i ả đừng có gớp bọn họ đi gọi người để cho người đi đầu sư tử lấy làm kinh hãi bất quá hắn sau đó chính là rất nhanh liền biết phải để cho bọn họ đi gọi ngày hôm nay chuyện này nhất định phải có một cái hoàn mỹ giải thích đầu sư t ử t u é t miệng cười một tiếng hoàn toàn không đem đối phương coi ra gì tên kia hoặc giả là không có bị thương chặt chặt năm phút không tới chỉ gặp từng cái đầu lùn nhà tiểu nhân hòa ở một đám khí thế hung hăng những tên vây quanh đi tới bọn họ chỗ ở vị trí những tên kia trong tay vậy cầm người gì nhìn dáng dấp một chàng không thể tránh khỏi ác đấu sắp bắt đầu chuyện gì xảy ra vóc dáng nhỏ tuy nói đầu cũng chỉ một m sáu cơ đó nhưng là hắn nhìn khí thế cũng không nhỏ cả người trên dưới lộ ra một cổ bướng bình bất tuần dáng vẻ tới chuyện gì xảy ra người các người động thủ chức còn ở trong sòng bạc chơi gian chuyện này phải cho một câu trả lời hợp lý đầu sư tử vậy dĩ nhiên là không sợ hai chút nào tên i kia cho dù bọn họ trên tay mỗi người đều mang người gì vậy cho dù bọn họ vũ khí trong tay càng thêm hoàn hảo càng cho dù số người của bọn họ nhiều người hơn đầu sư tử vừa nói còn chưa do được bên hướng phía trước mặt bước ra một bước dài tới cho một giải thích ha ha các ngươi sợ là đầu vóc có bệnh đi các ngươi ở trong sòng bạc đùa bỡn vô lại còn muốn để cho chúng ta cho giải thích cái này vân đ í n h cao nguyên cũng không thiếu các ngươi những thứ này ngươi chết t o n người vóc dáng lùn một mặt tương đương khinh thường nói phải không nghe ý ngươi chuẩn bị đem chúng ta toàn bộ đều thủ tiêu đầu sư tử cười cười nói vậy ngươi nghĩ sao ta mới vừa mới không phải đã nói rồi sao nơi này không thiếu người chết o a người n vóc dáng l ù n nói vậy cũng không thiếu các ngươi những thứ này đông nhiên lúc này đầu sư tử một cái mở lên một quần áo chỉ gặp hắn trên mình trói chặt không ít thuốc nổ đầu sư tử cử động này nhưng mà cầm những tên kia giật này mình thậm chí bọn họ đều có thể nghe gặp mở chốt an toàn thanh nhầm tới trong này đều là liệt tính thuốc nổ ngươi cảm thấy các ngươi chạy thoát sao đầu sư tử chỉ cột vào trên bụng mình thuốc nổ tối nói điểm này là dương thiên long ngược lại là hoàn toàn không có nghĩ tới đầu sư tử tên n à y lại là hắn trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương vóc dáng lùn sắc mặt t r ậ t lập tức lại biến đứng lên ngươi chàng trai kế cho một giải thích thôi đầu sư tử cười cười nói các ngươi rốt cuộc muốn thế nào vóc dáng lùn nhữ mày một cái thật ra thì chúng ta ý tưởng rất đơn thuần đem tiền hết thẻ trả cho chúng ta hơn nữa cho cha vợ ta b à n và nói xin lỗi đầu sư tử nói từng chữ từng câu có thể thỏa mãn chúng ta sống yên ổn với nhau vô sự không thể thỏa mãn chúng ta chẳng qua ngươi chết ta sống đầu sư tử lúc nói lời này còn hơi có chút hài hước lại là nói đến ngươi chết ta sống đứng lên không lắng nghe mà nói thật vẫn không biết tên nầy lại là nho nhỏ hài hước một cái đồ chơi này muốn hủ dọa ta vậy chúng ta những thứ này m i n h đệ vậy đã sớm bị đánh chết vóc dáng lùn dừng một chút sau đó ngược lại là vậy khôi phục mới vừa rồi mấy phần khí sắp tới không tin các ngươi hết thể có thể lấy thân thử nghiệm ta là tương đương hoan n ê n đầu sư tử nói a vóc dáng lùn hư lạnh một tiếng mặt đầy khinh thường chuyện này là ở chúng ta trên địa bàn các ngươi làm thật tốt giống như phát sinh ở các ngươi trên địa bàn như nhau các ngươi địa bàn như thế nào c h ú nước g giờ không chú trọng cái gì không ta thì thế Ta tới tới địa địa bàn bây bàn bàn, nào? nào, n chỗ cho chú cái mỹ địa bàn ta cũng dám đông i chi thống các nhiên lúc này vóc dáng lùn không khỏi được nhíu mày một cái tựa hồ trong đầu đang suy tư cái gì đầu sư tử quả nhiên là một cái lòng dạ độc các người vừa gặp trước vóc dáng lùn giống như là đang suy tư cái gì một bộ mất thần dáng vẻ sau đó hắn không khỏi được đem gần trong gang tấc vóc dáng lùn cho một c ầ m bắt tới đây hơn nữa lấy thế nhanh như chấp không kịp b ị hai cấm vóc dáng nhỏ nhắn tứ chi cho hắn áp chế gắt gao để cho hắn căn bản không cách nào nhúc đ í c h c ơ mờ n ở người cái này tên có tiếp vóc dáng lùn lớn tiếng gầm hét lên thật bất ngờ chờ đợi hắn chính là đầu sư tử dừng lại đánh tới bởi ta đi các người đặc biệt có phải hay không cầm do bớt mang đi vóc dáng lùn lớn tiếng vùng m ấ y nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y gì này nhé https 2.2 i a gạch chéo chen com gạch chéo đi ở r gạch n a n g thu gạch n a n g tam gạch n a n g y gì chương 1060 ta là hắn khách hàng chương 1060 ta là hắn khách hàng cồn vợ ở dùng tiểu cầu vợ cao nhớ qua hét mới được đầu sư tử theo dương thiên long sau khi nghe xong đều là không khỏi được làm sững sốt một chút bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới cái này vóc dáng lùn lại biết do bớt hai người thậm chí là tốt sau một hồi lúc này mới không khỏi được phục hồi tinh thần lại đầu sư tử nói ngươi làm sao sẽ biết do bớt ta là hắn khách hàng vóc dáng nhỏ lớn tiếng nói vậy ngươi tên gọi là gì đầu sư tử hỏi ta kêu bắt kỳ nào sau khi nghe xong chỉ gặp đầu sư tử hướng về phía dương thiên long nháy mắt dương thiên long lấy điện thoại di động ra lập tức cho do bớt rút gọi điện thoại tới một lúc lâu do bất lúc này mới lấy điện thoại di đọc ra thêm nghe này hoa hạ long chuyện gì do bất tựa hồ đã nghỉ ngơi bạn già ngươi biết một cái tên là b á t kỳ ao người sao dương thiên long hỏi b á t kỳ ao xa ngoài bạn d ầ m do bất không khỏi được n h ữ n mày một cái đầu góc bên trong bắt đầu hồi tưởng lại cái này gọi là b á t kỳ ao người tới hắn biết khách hàng quá nhiều trong chốc lát cũng có chút trí nhớ hối loạn ngươi liền nói ở vân đính cao nguyên kinh doanh xong mặt người b á t kỳ ao lớn t i ế n g nói b á t kỳ ao vừa mới dứt lời đột nhiên lúc này bên đầu điện thoại kia liền chuyển đến do bất thanh ầm là ở vân đính cao nguyên bên trong khách sạn kinh doanh sòng bạc người sao đúng vậy là hắn dương tiên h long đ ổ i bằng nói biết ta một cái bạn tốt chủ yếu là cùng hắn đã từng quen biết thời gian vậy tương đối rất xưa trong chốc lát đều có chút không nhớ nổi do b ấ t rất là ngượng ngùng nói hắn ngay tại chúng ta bên người cần theo hắn nói một chút nói sao dương tiên h long nói phải không vậy cũng lấy theo hắn nói mấy câu tốt nhất do b ấ t mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ hát kia tên n à y làm người vậy cũng không tệ lắm đầu sư tử thấy hát kia cùng do bất biết hơn nữa do vất cũng phải cùng hắn nói chuyện điện thoại hắn không khỏi được nhỏ giọng ở p a r k i hai vừa nói cho ngươi chung thực điểm p a r k i ao nghe điện thoại trên mặt rất là kích động cùng do bớt hàn lên giữa bọn họ tiếng nói chung tựa hồ không thiếu trò chuyện một lúc lâu ở đầu sư tử dưới sự nhắc nhở p a r k i ao lúc này mới có chút lưu l u y ế n không thôi cầm điện thoại c ú p rồi nguyên lai、like、là các ngươi đi rót giờ thành cầm do bất cứ u ra p a r k i thay đổi trước kia hình dáng một mặt mỉm cười nói đầu sư t ử gật đầu một cái đúng vậy ta cùng hắn vậy là bạn tốt biết hắn nói ngươi cùng hắn là ở trong một cùng chung hoạn nạn bạn tốt xem ra chúng ta là một cuộc hiểu lầm baki chủ động chia tay ra muốn cùng đầu sư tử hòa giải anh bạn chờ chúng ta sự việc giải quyết xong sau đó chúng ta lại bắt tay đầu sư tử tựa hồ không hề mua hoa kia chủ động yêu cầu hòa giải nợ một mặt lệnh như băng nói chuyện gì hoa kia o là người quản lý cũng không phải là người tham dự đối với trong sòng bạc phát sinh cụ thể sự việc cũng không biết chuyện người các ngươi chơi giàn cầm cha vợ ta tiền thắng không thiếu còn thiết lập cạm bẫy để cho hắn mượn lãi suất cao lão nhân ra ông ta dĩ nhiên là không trả đổi cho nên ta phải là hắn lấy lại công đạo đầu sư tử một mặt lệnh như băng nói lần này hoa kia lập tức hiểu rõ ra nguyên lai、like、là như thế chuyện xảy ra không có chuyện gì bạn già ngươi n h ạ phụ thua tiền chúng ta vẫn còn cho hắn ta lại cho ngươi nói lời xin lỗi bác kỳ ao cười nói đầu sư tử cũng không không phải không chịu thua hắn thấy bác kỳ ao rộng lượng như vậy liền biểu thị sự việc sau khi kết thúc cũng là tương đối hài lòng gật đầu một cái bạn già chúng ta uống chút đi bác kỳ ao cười mời bọn họ đầu sư tử không có tự tiện làm chủ mà là đưa ánh mắt nhìn về phía dương thiên long dương thiên long gật đầu một cái ở người khác trên địa bàn bác kỳ ao đã coi như là cho mặt mũi bọn họ về tỉnh về lý vậy là không thể bác bác kỳ ao mặt mũi phải chúng ta uống chút đầu sư tử cười cười nói bất quá đang uống rượu trước người vật trên người tốt nhất giải hết đừng chúng ta uống đang cao hứng thời điểm đồ chơi này một chút hoa k i ao nói được rồi ta cầm hắn giải hết đầu sư tử cười nói bất quá ta trước phải trở về phòng ta ở lầu chót ban công chờ các ngươi á ngon n uống ngon nơi đó đều có hoa k i ao sau khi nói xong một mặt tiêu x á i búng tay dương thiên long bọn họ đoàn người trở lại trong phòng đội nhất thân hành đầu sau đó cũng là đi tới trên sân thượng mặt không lâu lắm đầu sư tử nhạc phụ ban và cũng bị dẫn tới trên sân thượng làm việc và một mặt kinh ngạc nhìn mình nữ tế cùng nơi này sòng bạc lao đại ăn ăn uống uống thời điểm thậm chí có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt nữ tế của mình chẳng lẽ thiết kế hãm hại mình tiên sinh thật xin lỗi chúng ta không biết ngài là đầu sư tử tiên sinh nhạc phụ ngài ở trong sòng bạc thua tiền chúng ta đủ số vẫn còn cho ngài ngoài ra lại cho ngài năm mươi nghìn đồng tiền tiền tổn thất tinh thần đối mặt đầu sư tử nhạc phụ b a k i ao một mặt một mực cung kính không người chào ban và tựa hồ đối với b a k i ao nói xin lỗi rất không cảm bạo chỉ gặp hắn hử lạnh một tiếng ngay sau đó đem đầu nghiênh hướng xa xa b ắ kia có chút lúng túng ngược lại là đầu sư tử cho hắn máy mắt b ắ kia cũng là quả quyết lùi xuống lão ba bọn họ làm không đúng nên thật tốt phê bình bất quá những người này tất cả đều là phối hợp h á c đạo bọn họ đối đãi chúng ta cũng không phải là nói cái gì hiền lành chính nghĩa mà là phải nói lời cho nên loại địa phương này người sau này tốt nhất vẫn là đường tới đối với những người này chúng ta người bình thường thật sự là không chọc nổi hạ đầu sư tử một mặt cười khổ nói ban bà nhìn hắn một mắt nói đầu sư tử vậy ngươi làm sao theo bọn họ biết ta một người bạn vừa bạn cùng bọn họ biết cái này không ở giữa r ắ t cái tuyến sao đầu sư tử lúng túng cười một tiếng nói ban và cũng không phải thật sâu hoài nghi nữ tế của mình hắn trong lòng còn thở đầu ở phía trên liền liền đầu sư tử kêu hắn uống rượu với nhau vẫn bị hắn lắc đầu một cái cho khéo léo từ chối ta đến khách sạn trong phòng nghỉ ngơi các ngươi chờ lát nữa lúc đi theo ta ban và một mặt cố chấp nói sau khi nói xong chỉ gặp hắn tiêu sái xoay người rời đi bác kia thấy ban và sau khi rời đi lúc này mới không khỏi được đi tới một mặt xin lỗi nói bạn già nhạc phụ của ngươi không có chuyện gì chứ đầu sư tử lắc đầu một cái cười một tiếng nói hắn không có chuyện gì chỉ bất quá còn ít nhiều có chút đang bực bội lên yên tâm hắn rất nhanh thì không có sao thật là xin lỗi parkie hao nói loại chuyện này sau này tốt nhất vẫn là không cần làm các ngươi chỉ là rút ra các khách đánh bạc tiền thủy cũng không ít làm gì còn nghĩ chơi gian đầu sư tử thở dài nói parkie hao lung túng cười một tiếng thật ra thì chơi gian việc này chủ yếu là nhằm vào những cái kêu kêu căng phách lối cá lớn c ử a ngươi nhạc phụ lúc đó là dây chuyền vàng vàng đồng hồ đeo tay nhìn như không phải tốt giống như là cá lớn sao lao đầu này hơn năm mươi tuổi còn không yên tĩnh đầu sư tử một mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái đối với hắn nhạc phụ cái này lao hữu tử đầu sư tử thật vẫn là một chút nóng lẻ cũng không có cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y gì h n à y nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo đi ở gạch ngang thu gạch ngang tam gạch ngang y dị c h ư ơ n g một nghìn sáu mươi mốt trận tướng một c h ư ơ n g một nghìn sáu mươi mốt trận tướng một cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu nguyên bản dương thiên long bọn họ là muốn đi theo đầu sư tử cùng đi chậm cóc ngơ ngác đi hắn lao nhạc phụ nhà làm một chút khách không ngờ bọn họ mới từ khách sạn vân đỉnh rời đi sau đó điện thoại di động hắn chính là văng lên là bà giờ gọi điện thoại tới trong ngày thường bà giờ là sẽ không cho hắn gọi điện thoại nếu như gọi điện thoại cái này thuyết minh bà giờ nhất định là có việc gấp chuyện quan trọng tìm hắn dương tiên h long không chút do dự nhấn nút trả lời bên trong điện thoại chuyển đến bà giờ thanh âm bạn già có cái trọng yếu tin tức tình báo cái gì tình báo trọng yếu tin tức liên quan tới lùn mạng sao dương tiên h long vội vắng hỏi không không phải liên quan tới lùn mạng là liên quan tới rổ xa lùy tiểu thư nàng cái gì tình báo trọng yếu tin tức dương thiên long rất là kinh ngạc cạ d ẽ m là rổ xã lụy ạ hại chết còn có rổ xã lụy ạ không phải ở bù n ụ y ạ rừng mưa nhiệt đới nơi đó bị người bắt cóc liền sao nhưng thật ra là nàng tự biên tự diễn một vợ tuồng mục đích chính là vì để cho cạ d ẽ m bỏ tiền là nàng chủ thân vừa nghĩ tới lúc ấy cạ d ẽ m không nói hai lời liền cống hiến ra liền một phẩy năm tỷ đô la dương thiên long tự hồ có chút không quá tin tưởng cái này ra hí lại là xuất từ rổ xã lụy ạ tiểu thư tự biên tự diễn người nghe sao bạn già thấy bên đầu điện thoại kia tự hồ không có một chút t h a n âm bạn g không khỏi phải hỏi nói người nói bạn già ta nghe d ù xã lì hạ tiểu thư vô cùng có thể trong bóng tối nâng đỡ một nhóm tổ chức khủng bố đừng xem nàng ngoài mặt là gọn gàng xinh đẹp người mẫu trên thực tế nàng chính là một cái hoàn toàn nữ m a đầu nàng ở sắt thờ su đang mở cô nhi viện nơi đó tỷ số chết rất cao đối bên ngoài tuyên bố là chết tại các loại kết lụy theo bệnh truyền nhiễm trên thực tế đều là của nàng bọn thủ hạ ra tay đi làm các nàng cầm những cái kia chết đi đứa nhỏ tim đông lạnh đứng lên dùng làm nó dùng bà giờ ở trong điện thoại mặt lưu l o á t nói một đại thông có lẽ là lo lắng dương thiên long không dám tin tưởng nhìn qua như vậy hoàn mỹ một cái phái nữ lại là một hoàn toàn nữ má đầu hắn còn nói cho dương thiên long hắn đã đem rổ xạ lụy ạ tương quan trưng cơ phạm tội phát đến hắn trong hộp thơ mặt kết thúc cùng bạn giờ nói chuyện điện thoại sau đó dương thiên long ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ không nói câu nào xe hơi ở đường núi gập ghềnh cong lên tới cong đi một tiếng sau đó rốt cuộc đã tới thê tử ạ lẹn bọn họ ngủ lại khách sạn bạn già ngày mai không đi c h ấ m c ố c mới vừa rồi nghe nói dương thiên long có làm ăn cần nói sau đó đầu sư tử cảm thấy rất là tiếc u ố i hắn không khỏi được lần nữa lắm một câu không đi lần sau đi dương thiên long suy nghĩ một chút nếu như đầu sư tử là độc thân nói hắn tuyệt đối sẽ cầm rổ xạ lụy ạ thân phận chân thật chuyện này nói cho cho hắn nhưng nhìn đầu sư tử theo mạ n à một mặt bộ dáng hạnh phúc sau đó hắn vẫn là ở đ ấ y lòng bỏ đi cái ý niệm này xử lý rổ xạ lụy ạ chuyện này hay là để cho mình tương đối khá bởi vì ngày thứ hai mọi người đều phải tất cả chạy đông tây vì vậy đến c ắ t l o n g sườn núi nội thành sau đó đầu sư tử làm chủ mời dương tiên long vợ chồng cùng với đạo còn theo lính của hắn cửa ở c ắ t l o n g sườn núi ă n tiêu đêm tới dương thiên long vậy cầm r ổ xạ lì ạ thân phận chân thật mang cho hắn khó chịu quên đi cùng trước đầu sư tử bọn họ uống thỏa thích đứng lên cho đến d ạ n g sáng một giờ bọn họ lúc này mới kết thúc trở lại bên trong khách sạn thê tử đi vào bên trong phòng t ắ m t ắ m thừa cơ hội này dương thiên long rút lên r ổ xạ lì ạ điện thoại này hoa hạ long ngươi nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại bên đầu điện thoại kia r ổ xạ lì ạ rất là kinh ngạc muốn ngươi người bạn cũ này dương thiên long cười nói muốn ta mà nói có thể tới đây xem ta ta bây giờ đang ở s ắ thờ sudan cách ngươi không xa dương à nửa nửa nghiêm nói. không? đùa làm cho đùa túc g Phải i ă thiên long nói dĩ nhiên có thể ta cũng là mới đến sắt thờ sudan g ngươi đại khái lúc nào đến sắt thờ sudan g tới dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút nói ngày mất đi phải máy bay tới đây sau đó nói cho ta nói ta đến sân bay đi đón ngươi d ư ơ n sa li a nói không thành vấn đề ngươi có cần hay không đủ Ta có thể lần này cùng nhau mang có cùng cho lần này ngươi. dương thiên long nói thứ cần tạm thời không có bất quá ngươi nếu là quên tặng chúng ta cô nhi viện một ít thứ ta ngược lại là có thể tiếp nhận dô xạ lụy hạ cười nói phải vậy ta biết dương thiên long cười nói hắn cùng dô xạ lụy hạ trò chuyện trời cũng không có kéo dài bao lâu sau đó lại là le que trò chuyện mấy câu sau đó bọn họ vậy chính là cúp điện thoại cúp điện thoại sau đó dương thiên long mở ra máy vi tính sách tay cầm bạ i ờ gửi cho hắn biểu kiện mở ra biểu kiện bên trong tổng cộng chia làm cho thỏa đáng mấy bộ bùn phật c h bộ phận thứ nhất là liên quan tới cả rẻ một tỷ đô la tung tích cái này 1,5 t ỷ đô la bị chia làm hết mấy không cùng tên chữ t à i khoản cất đi vào tuy nói đều không phải là rổ xạ lì ạ tên chữ nhưng là điều tra người hiển nhiên đã đối với rổ xạ lì ạ mạng giao thiệp quan hệ rất là rõ ràng những cái kia hộ danh đều là cùng nàng trong ngày thường có quan hệ bộ thứ hai phút là rổ xạ lì ạ thường ngày một ít nội dung nói chuyện bên trong không thiếu thủ tiêu bọn họ cúng tế các chữ mà bộ thứ ba phân chính là điều tra các người ở cô nhi viện 20 hơn cây số ngoài ra trong một cái sơn động mặt nơi t ì bộ phận cô nhi thi thể quả nhiên bọn họ tìm nơi đó cũng phá một cái đường lỗ to toàn bộ hình ảnh nhìn như vô cùng sợ hãi cùng m g u c canh bộ phận thứ tư chính là rổ xạ lụy ạ một ít tài sản ghi danh nguyên lai nàng không cũng không phải là chỉ có luân đôn vậy một nơi phổ thông không có gì là nhà trọ mà là ở thế giới các nơi cũng cũng có không ít điễu hơn nữa cùng không thiếu trắng đen hai bên người cũng rất quen thuộc để cho dương thiên long không có nghĩ tới là rổ xạ lụy ạ danh nghĩa vẫn còn có một chiếc bảng bà dẫn đường máy bay tư nhân chiếc máy bay này là bọn họ từ cộ l ầ m bị ạ lúc trở về ngồi dương thiên long nhớ rõ ràng lúc ấy rổ xạ lụy ạ nói cho hắn chiếc máy b lúc ấy hắn còn muốn tới đó chính là một người bạn có thể khẳng khái đến đem mình máy bay tư nhân cho ngươi mượn loại này bằng hưu hẳn là biết bao khẳng khái nhìn bạ giờ cho hắn hiện ra một cái hoàn toàn khác nhau rộ xa luy ạ dương thiên long tâm biến được dị thường nặng nề cũng phức tạp có lẽ rộ xa luy ạ trên mình cất giấu quá nhiều bí mật giải quyết hết nàng hết thể tất cả cũng nên nhận mà rõ ràng tắt máy vi tính dương thiên long ngồi ở trước bàn đọc sách nhìn ngoài cửa sổ sáng trói cành đêm một hơi một tí s ư ơ n g cốt thân thể tựa như bị định cách vậy cho đến thê tử từ trong phòng tắm đi ra hắm lúc này mới phục hồi tinh tần lại ừ, ta qua hai ngày có chuyện, ngày mai chúng ta thẳng bay ạt đi xã bảy bà đi, chờ ta xử lý xong sau đó, ta trở lại đón ngươi. dương thiên long nhìn thê tử, cười nói. á lẻn không có chút nào do dự, vậy ngươi chú ý an toàn, bảo trọng thân thể, thân ái. ta biết, ngươi cũng vậy, là hai cái đứa nhỏ lo bạc cả đầu. nhìn thê tử khỏe mắt chỗ đột nhiên xuất hiện một tia nếp nhăn, dương thiên long là mặt đầy đau lòng. c ô n vợ ở dùng t i ề u cầu ủng hộ bộ tối cường trung y gì này nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo t o gạch ngang cụ ẩ gạch ngang trung gạch ngang y gì chương một nghìn s ư ơ i h 2. a i ư ơ n g một n ư ơ i hai 1062, chân tướng 2. c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu vợ cao c nhớ qua mép mới được ở lập tức tới tây á nghỉ ngơi sau một buổi tối dương thiên long mang thê t ử thẳng bay ạt đi xạ b ở i bạ phi hành đường dài sau đó rốt cuộc đã tới nơi đó ở nơi này t ỏ a s i n h đẹp cao nguyên thành phố trong nhà dừng chân liền một đêm sau đó dương thiên long lại mang máy bay đặc biệt từ ạt đi xạ b ở i bạ thẳng bay sắt thờ su đang thủ đô chú ba tại máy bay thời điểm cất cánh dương thiên long điện thoại nói cho cho rổ xạ lụy ạ tiểu thư vừa nghe dương thiên long còn có một cái hơn giờ liền đến muốn chú ba sau đó r ồ xạ lụy ạ trong điện thoại biểu thị nàng chờ một chút sẽ tới phi trường đi đón bọn họ ngồi tại trên máy bay nhìn ngoài cửa sổ nhiều đoá mây trắng dương thiên long tâm tỉnh trở nên có chút điện đáng phập phồng hắn chuẩn bị lúc này hảo hảo đi hiện trường trinh sát một phen xem xem r ồ xạ lụy ạ cô nhi viện những cái kia cô nhi có phải là thật hay không giống như là bạ giờ ở trong thơ và trong điện thoại nói như vậy từ ạt đi xã bảy bạ đến chu ba không chung khoảng cách cũng không xa thời gian phi hành cũng chỉ ở hai tiếng t r ư ờ n g buổi sáng lúc này mười một giờ máy bay đúng lúc đáp xuống ạt i xã bảy bạ sân bay ở bên ngoài phi trường dương thiên long thấy cả người tư thế vai hùng hiên ngang rộ xạ l ì y ạ tiểu thư ô áo sơ mi quần dinh trên chân đạp một đôi miền đồi núi ngoa rộ xạ l ì y ạ một bộ ngự t ỷ bộ dáng lối ăn mặc nhìn trước mặt phụ nữ xinh đẹp dương thiên long trong lòng một lần nữa trở nên có chút khó chịu đứng lên hắn chân thực không muốn cầm rộ xạ l ì y ạ cùng một cái ác ma vậy người phụ nữ hoa lên cùng số dô xạ l ì y ạ còn không có phát hiện dương thiên long nàng đang vùi đầu ở điện thoại lên đánh chữ dương thiên long không khỏi được thở ra một hơi dài h ắ n ở trong lòng cảnh cá mình nhất định phải đem mình nội tâm tâm trạng thật sâu ở nút giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh qua như nhau. như vậy liên tục liền một lúc lâu dương tiên long lúc này mới đem mình có chút điện đáng phập phồng tâm tình cho bình phục lại dô xạ lì ạ tiểu thư đây mặt hắn bình tĩnh đi về phía vẫn còn ở túi đầu gõ chữ dô xạ lì ạ dô xạ lì ạ s n g sốt một chút nhanh chóng nâng lên đầu tiếp theo hướng về phía dương tiên long khẽ m ì n h cười hoa hạ lòng ta lấy là ngươi còn có một hồi mới đến đâu mới vừa rồi đang đang xử lý sự việc xin lỗi không quan hệ liền một mình ngươi tới dương tiên long cười nói dô xạ lì ạ gật đầu một cái đúng vậy liền ta một người đi thôi chúng ta lên xe ngươi buổi tối là chuẩn bị ở nơi nào thị khu khách sạn vẫn là cô nhi viện nơi đó đều có thể ngươi nghỉ ngơi ở đâu dương tiên long không khỏi phải hỏi nói ta ở cô nhi viện vậy ta cũng có thể ở cô nhi viện phải ta hiện đang gọi điện thoại để cho bọn họ an bài một chút dô sa l ì ạ vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra nhưng mà ở trong điện thoại mặt dô sa l ì ạ tiểu thư lấy được nhưng là không có thừa gian phòng tin tức nàng một mặt thất vọng để điện thoại xuống xin lỗi hoa hạ lòng không có dư t h ử a phòng không quan hệ ta ở thị khu khách sạn cũng có thể ta trước từ trên bản đồ vậy tuần tra một chút phải nói cô nhi viện đến thị khu khoảng cách cũng không xa chứ không xa chừng mười cây số vậy chúng ta đi trước khách sạn đi ở khách sạn dùng qua bữa ăn sau đó ta lại mang ngươi đến cô nhi viện đi ta còn được đi dạo một chút địa phương thị trường cho các đứa trẻ mua một ít văn phòng phẩm theo quần áo dương thiên long nói ngươi thật vẫn tưởng thật dô xạ ly ạ cười nói không phải coi là thật thật ra thì bên trong lòng ta vậy sớm đã c ó như vậy ý tưởng chỉ bất quá bởi vì là chuyện của mình tương đối bận lộn một mực kéo thôi dương thiên long nói vừa vặn mượn cơ hội này để cho ta biểu hiện tốt một chút một chút h ã chẳng phải là tốt hơn sao phải cho ngươi một lần cơ hội biểu hiện dô xạ luy ạ cười cười nói dô xạ luy ạ lái là một chiếc kiểu cũ xe hơi t o d o ta từ xe thân xe cùng với nội thất tới xem bên trong nhưng là quá cũ kỹ liên liên phát động cơ hội làm việc cũng là nổ ẩm vang dội xe này là xe xài rồi tình trạng có chút kém dô xạ luy ạ cũng có chút ngượng ngùng nói xe bất quá là một cái phương tiện thay đi bộ không cần thiết quá theo đuổi xa hoa dương tiên long nói ta cũng nghĩ như vậy thả đ ổ i xe còn không bằng cầm nhiều tiền hơn vùi đầu vào là địa phương nhi đồng tạ phúc trong chuyện đi hơn nữa ta hàng năm đi tới sở t h su đăng thời gian cũng không phải là rất hơn thật ra thì ngươi hẳn cầm cái này hạng từ thiện sự nghiệp để cho người biết nhiều hơn ta tin tưởng bọn họ cũng biết rất vui lòng gia nhập vào dương thiên long nói ta cũng có như vậy ý tưởng bước kế tiếp ta kế hoạch ở nguyên trên căn bản xây cất lớn hơn một tòa cô nhi viện đến lúc đó một khi đưa vào sử dụng chỉ là dựa vào ta một người năng lực nhất định là không cách nào chống đỡ cho nên nhất định phải cổ võ xã hội lực lượng d o s a lia nói đến lúc đó ta cũng gia nhập một cái dương thiên long cười cười nói phải ta đến lúc đó cái đầu tiên thông báo ngươi dồ xạ lì ạ một mặt mỉm cười nói đang cùng dồ xạ lì ạ nói chuyện trời đất thời điểm dương thiên long tỉnh t h o ả n g đánh giá dồ xạ lì ạ khuôn mặt như thiên sứ mỗi lần sau khi đánh giá xong hắn luôn là sẽ ở đ ấ y lòng hỏi mình dồ xạ lì ạ căn bản không giống như giả vờ dáng vẻ nàng thật chẳng lẽ giống như là bạ d ở tiên sinh nói như vậy thiên sứ mặt mũi chẳng qua là nàng cái s á t thôi càng như vậy tâm tình phức tạp cùng mâu thuẫn dương thiên long tâm tình thì càng phập phồng không chừng chu ba nội thành cũng không lớn mười hơn phút sau bọn họ đi tới địa phương khách sạn tốt nhất một trong và ở rầm rầm ta ta có bíp hội viên đây là một nhà tính quốc tế hệ thống khá tuy nói chỗ vắng vẻ chu ba địa khu nhưng là vệ sinh điều kiện vẫn có thể đạt được cơ bản bảo đảm ở phía trước tại chỗ d ù xạ lụy ạ chủ động đem khách sạn của mình vip hội viên thẻ lấy ra ta trước kia lại đi tú thời điểm vậy thường xuyên vào ở nhà này hệ thống khách sạn sau đó ở sắt thờ xu đang xây dựng cô nhi viện không thiếu bằng hữu vậy sẽ tới làm một chút từ thiện sự nghiệp rất lâu bọn họ vậy v à ở khách sạn này cho nên ta điểm tích lũy rất cao hơn nữa ưu đãi ngạch độ cũng là tương đối hơn d ù xạ lụy ạ có lẽ là lo lắng dương thiên long sẽ suy nghĩ nhiều nàng không khỏi đoạt giải động giải thích đứng lên dương thiên long lúc này cũng không có lựa chọn giá tiền đắt căn hộ chẳng qua là muốn một cái một n g ư ờ i gian hai người ở khách sạn nhà ăn đơn giản ăn rồi bữa trưa sau đó chính là hướng thị trường đi tới mua quần áo g i à y vớ lại mua bốc thép sách bài tập trái banh bóng rổ cùng rất nhiều văn thể dụng cụ đem rổ xạ lụy ạ xe suv chứa tràn đầy bọn nhỏ sau khi nhìn thấy nhất định sẽ thật cao hứng Rổ xạ lụy ạ hướng về phía dương thiên long cảm kích cười một tiếng bọn họ thấy được ngươi nhất định sẽ cao hứng dương thiên long cười cười nói đúng vậy bọn họ mỗi lần thấy được ta cũng quản ta kêu mụ, mụ. ta nếu là có nhiều như vậy đứa nhỏ là tốt dô xa l ì hạ trên mặt lộ ra một mặt nụ cười hiền lành tới những thứ này đứa nhỏ thật rất đáng thương bọn họ gặp phải ngươi thật chính là bọn họ vinh hạnh dương viên long khá là cảm thán nói tốt lắm không nói những thứ này chúng ta mo lên xe đi dô xa l ì hạ cười nói c ô n vợ ở dùng i ê u cầu ủng hộ bộ tối cường trung y gì n à y nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo toi gạch ngang cụ ẩu gạch ngang trung gạch ngang y gì chương 1063. g h ì n t ư ớ n g ba chương một n g h ì n tướng ba cột v ợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu không lâu lắm dô xã lì ạ liền chở dương thiên long đi tới cô nhi viện đây là từ cô nhi viện sau khi sửa xong dương thiên long lần đầu tiên tới nơi này cả tòa cô nhi viện tuy nói không tính là xinh đẹp dường nào nhưng là bên trong phương tiện vậy vẫn là cái gì cần có đều có nhân viên làm việc vậy là tới từ thế giới các nơi căn cứ bạ giờ miêu tả dô xã lì ạ nhất định sẽ cùng đảng đầu lâu người có liên lạc đến cô nhi viện sau đó hắn ánh mắt cơ hồ đều tập trung ở những nhân viên làm việc kia sau g ó t chỗ muốn xem xem bọn họ sau góp rốt cuộc có hay không đầu xăm ký hiệu vất quá đại khái thô sơ g i n lược nhìn mấy cái dương thiên long vẫn là có chút thất vọng những tên kia sau gót cũng không có đầu lâu ký hiệu dô xã l ì y ạ cũng không có chú ý tới dương thiên long cứ đi nhìn chăm chú những tên kia sau gót mà là để phân phó d ậ y các nhân viên làm việc cầm trên xe đổ cũng rời xuống tới hoa hạ long chờ một chút chúng ta cầm cô n h i viện bọn nhỏ cũng tập trung lại ngươi cho bọn họ nói câu như thế nào dô xã l ì y ạ bỗng nhiên lúc này đi tới nói dương thiên long cười một tiếng tiếp theo lắc đầu một cái phát biểu coi như xong đi tại sao phải tính dô xã luy rất là tò mò hỏi ta tài ăn nói không tốt nhìn nhiều như vậy bọn nhỏ sẽ khẩn trương dương tiên long cười nói sẽ không thật ra thì ta hy vọng ngươi có thể cho bọn họ nói một chút để cho bọn họ cảm giác được cái thế giới này còn là người tốt hơn cô nhi viện đồ vậy đều không phải là từ trên trời hạ xuống xuống hết hệ các thứ này đều có ngươi tốt như vậy người trợ giúp như vậy bọn họ sẽ hơn nữa hiểu phải cảm tạ sinh hoạt dồ xa lì ạ vẻ mặt thành thật nói thấy dồ xa lì ạ nói đúng rõ ràng mạch lạc nghe cũng là hơi có mấy phần đạo lý dương tiên long không khỏi được gật đầu một cái được vậy chúng ta chuẩn bị một chút thời gian liền định ở năm giờ thời điểm phát cho hoàn những thứ đó sau đó liền có thể dùng cơm dô xạ l ì hạ cười nói bây giờ thời gian còn sớm dương tiên long cười cười nói đúng vậy thời gian còn sớm ta mang ngươi thăm một chút đi dô xạ l ì hạ cười nói dương tiên long gật đầu một cái ở dô xạ l ì hạ cùng đi đi thăm nổi lên chỗ tòa này chiếm diện tích không nhỏ cô nhi về tới dãy lầu học lầu túc xá lầu làm việc hoạt đ ộ n khu mấy nóc nhà lầu này vị tại đúng cái cô nhi viện nhất khu vực trung tâm khu vực trung tâm phía trước là một mảng lớn nơi trống trải thưa thất đ ầ u mấy chiếc xe rồi sau đó phương chính là sân đá banh sân bóng g i cùng với vườn hoa nhỏ đúng cái cô nhi viện bố trí nhìn qua ngược lại cũng không kém chỉ bất quá bởi vì địa bàn thực sự quá lớn vì vậy nhìn qua là thưa thớt hậu kỳ hoạch định xong mà nói trong này giống như là một cái vườn hoa nhỏ như nhau dô x ã lì ạ vừa nói vừa mang dương thiên long đi vào bên trong nhà trọ bây giờ là sáu đứa nhỏ một cái gian phòng bên trong có phòng vệ sinh theo một cái tiểu nhân phòng học nhân viên làm việc đẩy cửa phòng ra bên trong dọn dẹp là vừa chỉnh tề lại sáng lợi nhìn qua tràn đầy gia đình ấm áp cũng không tệ lắm nguyên bản ta lấy là bên trong là có chút sốc xếp không nghĩ tới lại sạch sẽ như vậy chỉnh tề chúng ta yêu cầu chính là như vậy phải phải sạch sẽ ngăn nắp nếu không sẽ có một ít các biện pháp trừng phạt những thứ này các đứa nhỏ đáng thương đã thua ở xuất phát tuyến trên cho nên ở phía sau trạm đường trong chúng ta phải toàn lực ứng phó tiến hành đ ổ i theo cho không được chúng ta có nửa điểm sơ xuất dô xạ li ạ vẻ mặt thành thật nói hiện ở cô nhi viện các nhân viên làm việc đều là nghĩa công sao dương tiên long đ n g nhiên lúc này hỏi dô xạ li ạ gật đầu một cái đúng vậy bây giờ đều là nghĩa công kinh tế của chúng ta điều kiện không quá lạc quan cho nên chỉ có thể là cho bọn họ một chút xíu trợ cấp không qua mọi người tích cực tính cũng không tệ làm công tác rất là nghiêm túc phụ trách những thứ này may mà ngươi quản lý cùng lấy thân làm mẫu mực có cách dương thiên long cười nói tạm được thật ra thì mọi người cũng có chung một cái lý tưởng tín nhiệm đây mới là điều kiện chúng ta có thể trí đồng đạo hợp tiến tới với nhau dô sa l y a nói ta trước mặt nghe nói nơi này cô nhi rất nhiều cũng có tâm lý hoặc là trên thân thể tật bệnh không biết các ngươi cô nhi viện có phải hay không cũng là tồn tại dương thiên long không khỏi được lần nữa rời đi đề tài đặt câu hỏi thời điểm hắn là như vậy thờ ơ để cho người căn bản không biết đi hoài nghi gì nơi này cô nhi tạm được chúng ta tiếp nhận thời điểm sẽ đối với bọn họ làm một ít kiểm tra sức khỏe thân thể tố chất chân thực quá kém cái loại đó chúng ta vậy sẽ không tiếp nhận dô sa l y a chớp mắt to xinh đẹp nói vậy những cái kia đứa nhỏ vậy đều bị đưa đi nơi nào dương thiên long một mặt kinh ngạc nói chữ thập đỏ hiệp hội nơi đó sẽ có nhất định số người tiếp nhận miễn phí trị liệu nhưng là số người cũng là cực kỳ có hạn dô sa l y a nói cho nên chúng ta chỉ có thể làm mình một ít trang l ậ p công tác bọn nhỏ đều là chỉ có tiến không ra sao dương thiên long n h u n bật nhỏ im lặng bắt đầu tiến hành tình báo hỏi g ò sẽ không nếu như gặp phải thích hợp gia đình chúng ta sẽ đưa bọn họ rời đi nếu như chỉ có tiếng không ra nói cô nhi viện chi phí sẽ rất cao dồ xạ lì ạ nói các ngươi biện pháp không tệ dương thiên long cười cười nói hai người vừa đi vừa trò chuyện dồ xạ lì ạ cũng là mang dương thiên long cầm đúng cái cô nhi viện cho thật tốt đi thăm một lần bất quá để cho dương thiên long có chút buồn bực là hắn là dồ xạ lì ạ cung cấp nhân viên an ninh đối với hắn thái độ tựa hồ cũng không tốt gặp mặt sau đó chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt gật đầu một cái coi như là đánh rồi gọi suy nghĩ những thứ này người da đen ở thôn m ộ n bên trong đối với mình là vô cùng tôn kính có thửa dương thiên long tâm tình đ ố n g nhiên lúc này trở nên có chút phức tạp hoa hạ long thời gian lập tức đến nhanh chúng ta đi phòng ăn đi nhân viên làm việc đã đem nơi đó bố trí xong bốn giờ năm mươi thời điểm dô s ạ lì ạ đề nghị phải đi xem xem dương thiên long cười cười nói đi tới phòng ăn thời điểm chỉ gặp bên trong là tiếng người ồn ào phía dưới một phiến đông nghịt trước mặt tạm thời xây dựng trên đài bảy đầy dương thiên long là các cô nhi đồ mua mọi người im lặng một chút dô xã l ì hạ hơi đất trận rất đầy đủ nàng cầm mi dô lên nhẹ nhàng nói một chút phía dưới mới vừa rồi còn hoạt bát nhảy loạn giống như là giống như con khỉ các cô nhi lập tức đổi được vô cùng an t ĩ n h lại hôm nay là đến từ hoa hạ hoa hạ long tiên sinh cho mọi người mang tới phúc lợi dô xã l ì hạ chủ trì như vậy quên tặng sẽ cũng là hơn mấy chục lần vì vậy quen việc dễ làm ngược lại là dương thiên long ở loại trường hợp này hạ tham gia số lần không hề hơn bất quá chờ hắn sau khi lên n à i hắn lúc trước có chút khẩn trương tâm tình lập tức biến mất hầu như không còn hắn tựa như cầm những đứa trẻ này làm đúng rồi hắn sĩ binh như nhau hắn ở khích lệ bọn họ, chiến thắng khó khăn. thay đổi bận mệnh bọn nhỏ sau khi nghe xong đem bàn tay đập càng thêm vang dội tiếng hoan hô l à n à y thay nhau vang lên chúng ta cho bọn họ phát đồ đi dô xạ ly hạ cười nói c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tối cường trung ý gì h này nhé https 2 2 i a gạch chéo chen com gạch chéo toi gạch ngang cụ ở gạch ngang trung gạch ngang ý gì chương 1064. c h â n t ư ớ n g bốn chương 1064, c h â n t ư ớ n g bốn c ô n vợ ở dùng tiểu cầu vợ cao nhớ qua hép mới được bữa ăn tối là ở cô nhi việt nam rất phổ thông thì để ăn cũng không phải là rất nhiều bất quá xem những cái tiếp các cô nhi ngược lại cũng người người ăn rất nhanh sung sướng ăn ở có thể giải quyết là bọn họ không có bị bắt n u ô i trước lớn nhất tâm nguyện mơ ước dùng qua bữa ăn tối sau đó ở rổ xạ luy ạ cũng đi dương thiên long lại cùng bọn nhỏ làm lên trò chơi tới thậm chí còn đá một hồi trái banh thẳng đến buổi tối lúc hơn mười giờ hắn mới do rổ xạ luy ạ phái ra một nhân viên làm việc cho đưa đến khách sạn nơi đó trở lại khách sạn sau đó dương thiên long trong lòng không ngừng hồi tưởng xế chiều hôm nay ở cô nhi viện tham viếng tình cảnh tới thành thật mà nói hắn cũng không có phát hiện sơ hở gì thậm chí rổ xạ l ụ ạ làm hết t h ể đều là hoàn mỹ không t í v ế t nhưng là bà dở cung cấp tình báo nhưng là nhắm thẳng vào rổ xạ l ụ ạ cái này làm cho hắn trong lòng vẫn là có chút t ă nghẽn càng hoàn mỹ như vậy người càng là tương phản quá lớn dương thiên long đẫu nhiên lúc này trong đầu nhớ lại nói một câu như vậy hắn quyết định cực kỳ đi bà dở nói cho hắn mảnh rừng cây kia bên trong xem xem nói là rừng cây nhưng thật ra là trong rừng cây một cái hăn g núi chỉ bất qua cửa hàng cực kỳ ẩn út hơn nữa những cái kia các cô nhi thi thể cũng đều bị chôn ở bên trong huy động dương thiên long tự nhiên sẽ không tự mình đi. hắn cầm mánh điêu nhanh chóng từ v ị diện bên trong kho hàng thả dựa theo bạ dở cung cấp chính xác kinh độ và ví độ mánh điêu trong đêm đen một đường b á o tác nửa giờ sau đó đi tới mục tiêu thu mánh điêu cũng không đội t r ư ớ c bay xuống đi mà là ở rừng cây bầu trời l ậ t q u ầ n xoay mấy vòng thấy phía dưới cũng không có người sau đó mánh điêu lúc này mới một cái lặn xuống nước kim xuống trong rừng cây chim sẻ ban ưu cũng động vật nhỏ bị mánh điêu đột nhiên tập kích làm cho sợ hết hồn r ồ i rít từ trong rừng cây bay ra ngoài mánh điêu vừa gặp trước như thế nhiều chim sẻ nhỏ trong lòng không nhịn được có chút kích động bất quá dương thiên long ý thức nhưng là vững vàng k h ô n g chế được nó để cho nó vẫn là chuyên tâm dồn trí hướng trong rừng cây hang núi bay b ả o trong sơn động không gian cũng không lớn mánh điêu một đường bay trên không cũng có chút khó khăn bất quá cũng may chỉ là cửa động không gian có chút h ẹ p h ỏ i mánh điêu phi hành sau một hồi bên trong không gian cũng là sáng tỏ thông suốt đứng lên mánh điêu ở nhìn ban đêm bên trong thị lực tương đối khá rất nhanh nó chính là ở bên trong h u y ệ t động phát hiện trên đất đất b ù n bị người bay qua dấu vết mánh điêu móng đuất ở bên trong n o i động không lâu lắm một cái đã cao độ rửa nát thi thể xuất hiện ở mánh điêu trước mặt dương tiên long vừa gặp trước cái này cái cao độ thối giữa thi thể không nhịn được nội tâm một hồi nôn mửa đứng lên hắn nhanh lên ra lệnh mánh điêu rời đi mánh điêu giống như là chạy thoát thân bậy bay tựa như trốn chạy cái hàng núi này dương tiên long vậy nhanh chóng đem mình ý thức thu hồi lại mánh điêu cũng không trở về mà là bị hắn đ ặ t ở hàng núi vùng lân cận nếu như một khi có người tin bảo mánh điêu sẽ gặp kêu gọi hắn ý thức tới chờ dương tiên long ý thức tỉnh táo lại sau đó hắn biết bạ giờ không có theo mình làm cho đùa nói tuyệt tuyệt đối đối đều là thật mình lúc trước tốt hơn nhiều ít thiếu ôm một tia ảo tưởng dưới mắt như thế vừa thấy xem ra cái này h u n n g h ĩ chắc là sớm một chút liền tăm b ỡ nhưng là mình hẳn làm sao theo d ỗ x ạ l y a chọn mình hoặc là là chờ bọn hắn hành tung bị mình phát hiện đâu dương thiên long nằm ở khách sạn trong phòng lăn qua lộ t lại tựa hồ làm thế nào cũng không ngủ được trước suy nghĩ tốt sau một hồi hắn quyết định cho bà giờ gọi điện thoại cho dưới mắt trung đông địa khu có lẽ đã là d ạ n g sáng nhưng là bà giờ có lúc cũng có d ạ n g sáng còn đang làm thêm giờ thói quen bà giờ một đêm này quả nhiên không có nghỉ ngơi hắn nhận được dương thiên long điện thoại thời điểm thậm chí nói cho dương thiên long hắn vậy là mới vừa lấy được một cái tin tin tức gì dương tiên long đội v ằ n g hỏi bọn họ sẽ ở tối mai xử lý mấy cái đứa nhỏ sau đó đem bọn họ thi thể sẽ một lần nữa vận chuyển đến cái sơn động kia bên trong bạn giờ nói bạn già ta tìm ngươi chính là vì hỏi chuyện này ta tối hôm nay dương tiên long cầm mình ở trong hang núi nhìn thấy đồ cũng là đầu đ ô i gốc ngọn nói cho cho bạn giờ vậy ta bây giờ phái một ít anh bạn tới đây có chút bận tâm dương tiên long an toàn bạn giờ đội v ằ n g nói không cần ta các bạn trẻ bọn họ ngày mai buổi sáng lại tới dương tiên long nói phải vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn bạn già bã giờ cuối cùng như vậy g i ả n dò sáng ngày thứ hai dương tiên h long không có đi tìm rổ xạ l ì y ạ tiểu thư mà là giả vờ ở khu thành phố thiết lập xong việc t ỉ n h tới đem bất lệ ăn g dê ạ l ẹ sảng giờ ị ạ các người cũng là ở buổi t r ư a đến sắp tờ sudan ở sân bay gặp mặt sau đó dương tiên h long để cho chính bọn họ đi tìm khách sạn hơn nữa cầm cái sơn động kia vị trí nói cho cho bọn họ bọn họ ước định tốt buổi tối lúc hơn mười giờ cùng đi đi cái sơn động kia nơi đó lúc xế chiều dương tiên h long cùng rổ xạ lụy gặp mặt một lần ngồi chung một chỗ uống, uống cà phê nhắc tới chuyện nhà chuyện vụ m ặ tới bữa ăn tối hai người cũng là dùng chung với nhau thời gian rất sớm dùng xong sau đó dương thiên long nói cho rộ xạ lụy ạ hắn buổi tối còn có một cái dạ tiệc tìm một cái cơ sau khi rời đi dương thiên long cũng không có trở lại bên trong khách sạn mà là tìm đẻ mợ lệ bọn họ thời gian ở một điểm một giọt trôi qua đến buổi tối chín giờ chung thời điểm tất cả mọi người chia ra ngồi hai chiếc xe t hướng mục tiêu nhanh chóng xuất phát căn cứ manh điêu giám thị tình báo biểu hiện cô nhi viện bên kia người còn không có lên đường mà theo bà giờ giới thiệu nói những tên kia sẽ ở lúc rạng sáng tới đây chờ bọn họ đến rừng cây chung quanh thời điểm thời gian vừa lúc là mười giờ cách nhóm người kia đến còn thiếu không nhiều có hai tiếng chừng thời gian đây là dương tiên long lần đầu tiên đích thân đi vào trong rừng cây mới vừa vào trong rừng cây hắn chính là cảm thấy bên trong khí lạnh bước người đen ngòm không gian thể cho hắn một loại quái thú liền ở phía trước cảm giác tựa hồ tùy thời phải đem bọn họ nuốt sống như nhau thành thật mà nói chỗ này quả thật rất k h i ế p người đặc biệt là dương tiên long biết cái sơn động kia ngay tại mình vùng lân cận thời điểm hắn lại là không khỏi được cảm giác được mình cả người cũng dậy đầy nổi da gà. rốt cuộc ở rạng sáng một chút nữa bọn họ canh gác ý thức một chút xíu mất đi thời điểm xa xa bắn ra một đạo ánh đ è n tới này bọn họ tới dương tiên long nhanh chóng nhỏ giọng nhắc nhở hắn những cái kia các bạn trẻ tất cả người cũng giống như là đánh máu gà như nhau bọn họ không chớp mắt nhìn phương xa bắn tới vậy mấy đạo ánh đ è n tới tất cả người cũng cầm trong tay người gì cầm thật chặt é sợ cho bỏ lỡ cái gì xe cộ rất nhanh l á i tới từ lặc thù tới xem là một chiếc xe chở hàng bởi vì trong rừng cây cành lá sinh sôi tốt vì vậy xe chở hàng cũng không thể tiến vào đến trong đó ở cách rừng cây không tới năm em ở địa phương xe chở hàng hơi ngừng trên xe bên trong bồn xe nhảy xuống liền mấy tên bọn họ đem đèn tin siêu sáng ở rừng cây chung quanh, quanh quan sát một phen thấy chung quanh một phía liên l ặ n g xác nhận cũng không dị thường sau đó mấy tên đều rối rít bay lên xe chở hàng đem phía trên thi thể nặng nề n é m xuống tuy nói thi thể bị màu đen vải bố thật chặt bao quanh nhưng là dương thiên long bọn họ vẫn là một mắt liền nhận ra được này các bạn trẻ buổi tối khỏe dương thiên long bọn họ đã hình thành một cái vòng cây đem nhóm người kia bao vây ở bên trong người bên trong xứng suốt một chút ngay sau đó sắc mặt t ạ m đạm thậm chí có người hù được cùng một chút vị trên đất bọn họ rốt cuộc bị phát hiện c ò n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ độ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé https 2.2 i a gạch chéo chen com gạch chéo ngoẹt gạch ngang thuy gạch ngang ban gạch ngang minh gạch ngang thanh gạch ngang chồng gạch ngang ky chương 1065. thời gian đ ờ i người phân biệt gặp lại chương 1065, thời gian đ ờ i người phân biệt gặp lại đại kết cục c ò n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu thu thập đáng người này đối với dương thiên long bọn họ mà nói là lại đơn giản bất quá chuyện thu thập xong sau đó dương thiên long bọn họ cầm cái này xe hàng lớn mở chạy thẳng tới cô nhi viện dọc theo đường đi dương tiên long lòng cũng phập phồng không chừng hắn một lần lại một lần ở trong lòng cảnh cáo mình tỉnh táo lại nhưng mà nhưng là căn bản không cách nào làm được trung gian thời điểm bà dở tiên sinh vậy đánh tới điện thoại đi theo bà dở thông hết lời sau đó dương tiên long lòng hơn nữa phập phồng không chừng trở lại cô nhi viện thời điểm đã hoàn toàn là đêm kia dô xã lụy ạ vẫn chưa có ngủ nàng đang đứng ở trong sân chờ đợi nàng bọn thủ hạ trở về nhưng mà cùng nàng phản ứng lại thời điểm nhưng là phát hiện là dương tiên long tử trên xe nhảy xuống nàng lấy làm kinh hãi hoàn toàn không dám tin tưởng hết thẻ trước mắt dô xã lụy ạ tiểu thư người khỏe dương tiên long cười một tiếng rồ xạ lì A mặt không cảm giác nàng biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì câu chuyện biết tới nơi này cũng hẳn kết thúc cảm ơn các bạn đọc đối với quyển sách này giúp đỡ đ i a lưng ở chỗ này khấu tạm ọ i người sách mới đã lên đường têu sống lại làm gia tộc tài p h i ệ t hy vọng mọi người cũng có thể hơn hơn giúp đỡ ở hồi kết địa phương tiểu lệ cũng cho mọi người thông báo một chút phục hút một là lụn mạn tung tích lụn mạn chính là bị rồ xạ lì A đầu độc đi tới rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu bị buộc làm con rối đến khi hắn phản ứng lại thời điểm lụn mặn đã hoàn toàn rơi vào trong đó hai là liên quan tới đảng đầu lâu nữ giáo chủ chính là rổ xạ lụy ạ hệ l ạ nạ cũng là trong đó thành viên ở bùi nị ạ thời điểm hệ l ạ nạ đi tra xét bùi nị ạ trụ sở huấn luyện mục đích chính là là sau này khủng bố tập kích làm chuẩn bị nhưng mà các nàng còn chưa kịp thực hiện nữ ma đầu rổ xạ lụy ạ liền bị bắt ba là e v a thân phận chân thật e v a là một nhà buôn bán công ty gián điệp đồng thời nhà này buôn bán công ty cũng là một nhà lòng dạ đen tối khoa học kỹ thuật công ty mô phỏng h ứng chính là bọn họ sản xuất vốn là muốn đi đối phó dương tiên long bọn họ chỉ bất quá ở e v a lần lượt can dự hạng vẫn không có thực hiện bốn là liên quan tới s a r thờ su đang chiến cuộc bởi vì dạ kỳ ép bọn họ vũ khí trang bị bị kẹt ở xì、sì、d ụ ộ đảo cho nên bọn họ căn bản không cách nào thủ thắng cuộc chiến tranh này nụ thuộc tộc nhân thu được thắng lợi cuối cùng dương thiên long vậy từ trong đó thu được ít lợi to lớn năm là liên quan tới tưởng triệu thành chém đầu hành động dựa theo tiểu đ ệ thiết kế và xì、sì、ly bọn họ chém đầu hành động sẽ thất bại công ty hát thủy nhanh chân dành trước cầm cô hận bát sau đó bồi dưỡng một cái thân mỹ nước người lãnh đạo l ê n n à y tưởng triệu thành cũng sẽ bị cái này tránh quyền trọng dụng tiếp nối là hắn tạm thời không cách nào rất nhanh leo lên ngai vàng sáu là bang phúc khánh nội bộ mâu thuẫn vốn là muốn biết dương tiên long được việc làm sau đó suy nghĩ một chút vẫn là thôi hắn dâu sao là một cái băng đảng tính chất bang phái di động ở màu sáng cho vùng cùng nhân vật chính thân phận không giống nhau vậy là liên quan tới sái bờ gì ạ quần sáng năm màu vốn là muốn đem người ngoài hành tinh vậy viết đi vào thuận tiện nước đến mười triệu chữ phối hợp đến bốn cấp năm tác giả nhưng là quá mức dài dòng phỏng đoán cũng không có mấy người sẽ xem cũng đành thôi tám là liên quan tới cổ ba cổ ba loại sinh vật này nhớ mấy năm trước ta xem qua một bài đưa tin nước mỹ một chi khoa thi đội tương hội tại năm 2016 t i ế n vào công gô r ừ n g mưa nhiệt đới trong tìm trong truyền thuyết khủng long cảm thấy h ứ n g thú đồng giày có thể ở trên mạng tìm kiếm một chút hẳn ở công gô địa phương có như vậy truyền thuyết chính là giáo sư bờ lạ kệ rốt cuộc chết chưa câu trả lời là chết cùng đảng đầu lâu có liên quan đảng đầu lâu thành viên mai phục ở thứ năm sở nghiên cứu chính là muốn ở bên trong tạo kinh khủng cảnh tượng cầm chân tướng che giấu trở lên các loại cũng coi là tiểu đệ cho mọi người một cái kết cục giao phó mới đầu biết thời điểm hy vọng cầm bù ni hạ hòa bình đội đột kích tạo thành s ở tổ lợn bên người những cái t i a đội cảm tử các bạn trẻ nhưng là bởi vì tiểu đệ văn bút không được viết là không đâu vào đâu ở chỗ này cũng nói ấ y n ấ y cuối cùng cảm ơn mỗi một vị sưu tầm phiếu đề cử khen thưởng đặt phiếu hàng tháng bình luận bạn đọc các ngươi giúp đỡ là tiểu đệ động lực hy vọng chúng ta ở mới bên trong sách có thể gặp lại lần nữa cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ tự tại nước mỹ cuộc sống điển biên này nhé httvs 2 2 i a gạch chéo tren com gạch c h o tu gạch ng thai gạch ng ngủ học gạch ng mi gạch ng ng n ủ học gạch n a n g song gạch ngang đi